Mời vào nhà chính sau, Tiết Phùng trực tiếp liền ôm hải tử vào phòng ngủ, mộ thanh vân lưu tại bên ngoài, hạ kiến quốc trải qua hắn đồng ý, đem trong lòng ngực hắn hải tử đưa đến phòng ngủ. Tiết Phùng xuất hiện làm tề thuộc phương thập phần kinh ngạc, tỷ, ngươi cùng tỷ phu như thế nào tới? Tới xem ngươi không được nha. Tiết Phùng bạch nàng liếc mắt một cái. Hai hải tử cũng đầu đặt ở trên giường, nhân đã gỡ xuống hải tử trên người bao miên áo choàng. Vì thế tả lót giống nhau như lúc bụi bấm hai khuôn mặt lộ ra tới, nguyên bản ở trên giường xem muội muội bảy cân mở to hai mắt nhìn, bò đến trước mặt, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, mê hoặc cực kỳ, tiểu đệ đệ, hai cái tiểu đệ đệ. Không có đại nhân để ý tới hắn. T thục phương đối tiết phùng nói, hai tử như vậy tiểu, mộ lao cùng lao phu nhân yên tâm các ngươi ngàn dặm xa xôi mà lại đây. Ngươi A, chính là nhạy bén. chương một trăm linh năm trương. Tiết phùng cởi ra bên ngoài áo khoác, một bên bế lên bình an, một bên nói cho tề thục phương chính mình phu thê là tới trốn thanh tĩnh. Trốn thanh tĩnh? Kia không phải tương đương là tị nạn. Nghĩ lại tới một đoạn này lịch sử, mặt trên đối trọi gây gắt sắc thật ở vào trong sáng hóa, tề thục phương tỏ vẻ minh bạch, ta kêu kiến quốc đem đông nhà kể thu thập một chút, ngươi cùng tỷ phu mang theo tiểu lòng tiểu hổ cứ việc ở lại. Các ngươi này đây cái gì danh nghĩa tới? Hiện tại thành phố Cổ Bành cũng không bình tĩnh, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ có người tới điều tra. Một câu vừa ra hạ, liền có người gõ cửa. Tới đường phố cách ủy hội phái người tới điều tra người xa lạ, cũng chính là nguyên lai tổ dân phố nhân viên công tác. Dù sao tên sửa tới sửa đi, không biết sửa lại nhiều ít cái. Tòa thị chính, huyện chính phủ đối ngoại cũng kêu cách ủy hội. Đang cùng Hạ Kiến Quốc nói chuyện mộ thanh vân mày một trọn, nhìn Hạ Kiến Quốc mở cửa. Nghe xong ý đồ đến, hắn sảng khoái mà lấy ra công tác chứng minh kiện cùng với điều chức văn kiện chờ tương quan giấy chứng nhận, lại kêu Tiết Phùng ôm Hải Tử ra tới. Tề Thục Phương ở trong phòng nghe được hắn là điều nhiệm thành phố cổ bành bộ đội, cùng phía trước quân hàm, chức vụ so sánh với đó là danh hàng thật hàng. So với ta sinh Hải Tử kia đoạn thời gian nhàn rỗi ở nhà tình huống, hiện tại là khá hơn nhiều, ít nhất có điểm tiền lương dưỡng gia. Tiết Phùng ôm Hải Tử lắc lư mà trở lại phòng ngủ. Tề Thục Phương thấp giọng hỏi nói, mấy năm trước nhau đến như vậy lợi hại, nhà các ngươi đều hảo hảo, như thế nào hiện tại? Tiết Phùng đem nhi tử phóng tới trên giường tùy ý bảy cân treo đùa, một ngón tay dựng ở trên môi, đường hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Có thể vì sao? Trước kia không lựa chọn, năm trước bắt đầu liền có lựa chọn bái, đương nhiên đã chịu nào đó người nhầm vào. Mộ Long, Mộ Hổ sớm đã tỉnh, chín nhiều tháng đại, chính mình chưa từng bị bó tá lót bỏ ra tới ngẩng đầu nhìn đến mâu thân liền ngồi ở mép giường, huynh đệ hai cái một chút đều không sợ sinh. ở trên giường bò tới bò đi, to mò mà tiến đến đỏ thẫm tã lót trước, đầu dựa gần đầu xem chính ngủ say tiểu bình an, nước miếng vô thanh vô tức mà nhỏ giọt tới. tiểu muội muội là của ta, bảy cân ỉ vào chính mình so với bọn hắn lớn hơn hai tuổi nhiều, qua một đôi trắng non góp chân nhỏ, đặng đặng đặng mà chạy tới, một phen lật đổ một cái, không ngừng cố gắng. Rồi tay lại lật đổ một cái khác, chính mình che ở tã lóc trước. Tê thục phương ra tay giống phong giống nhau nhanh chóng, một tay nâng một cái, tránh cho bọn họ đầu dầm một tiếng nện ở trên giường. Tuy rằng chăn phô thật sự hầu, mềm mại, nhưng dù sao cũng là kiểu cũ giường gỗ, vật liệu gỗ thập phần cứng dán. Tiết phùng một cái kính mà cười, một chút đều không lo lắng. Bảy cân, ngươi trở nên nhỏ mọn như vậy. Tiểu đệ đệ là xem ngươi tiểu muội muội, không đoạt ngươi tiểu muội muội. Bảy cân biểu tình vẫn cứ thực phòng bị. Mộ long cùng mộ hổ cho rằng bảy cân ở cùng bọn họ chơi, khanh khách cười không ngừng, không khóc không náo, chính mình từ tề thuộc phương trong tay lăn đến trên giường, quay cùng tới, quay cùng đi, duỗi tay đi nắm gần ngay trước mắt đại hồng bao bị. Tề thuộc phương từ đầu giường cầm hai cái món đồ chơi nhét vào huynh đệ hai người trong tay, một người một cái, miễn cho bọn họ kéo ra bao bị. Mộ long trong tay là bảy cân khi còn nhỏ chơi trống bỏi. Mộ hổ trong tay là hạ phụ sau lại lại cho hắn làm tiểu mục thương. Nhìn đến này hai dạng món đồ chơi, bảy cân rũi tay liền đi đoạn, ta. Bảy cân. Tê Thục Phương kêu hắn một tiếng, thanh âm không nhẹ không nặng, không mang theo bất luận cái gì trách cứ chi ý, ngược lại có một chút ái náy, bởi vì nàng quên hỏi bảy cân ý kiến, cho nên chờ bảy cân quay đầu nhìn qua, nàng liền ôn thanh cùng hắn thương lượng, mụ mụ biết là bảy cân đồ vật bảy cân cấp tiểu đệ đệ chơi một hồi được không. Liên một hồi, bảy cân trần chờ một chút, không lấy đi a. Khoai tây nhưng hư lạc, mụ nội nó dẫn hắn tới chơi, hắn liền trộm đem chính mình ná lấy chạy, mụ mụ mang chính mình đi tăng muốn, khoai tây mãi mãi không thừa nhận. Không cho đệ đệ lấy đi, đệ đệ muốn cũng không cho. Được đến mụ mụ hứa hẹn, bảy cân lại thoáng do dự một chút, đem nắm chặt ở trong tay trống bỏi nhét vào mộ lòng trong tay, xem hắn bắt được trống bỏi liền phóng tới trong miệng, thanh âm trở nên lại tiêm lại tế. Dơ. Không chuẩn ăn. Một bên nói, hắn một bên rũi tay bắt lấy mộ lòng tay, từ túi áo móc ra khăn tay nhỏ cho hắn lau lau khỏe miệng nước miếng, tiểu đệ đệ, muốn sạch sẽ hảo hài tử. Tiết phùng nhịn không được nói, bảy cân thật ngoan, như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện. Thục phương, ngươi dạy đến thật tốt. tề thục phương đầy mặt đắc ý, đó là, giáo dục phải từ hoa hoa nắm lên, bảy cân, gì cả ở khen ngươi, tới. Đối thơ cấp gì cả nghe được không? Thấm viên xuân bình mai, mưa gió đưa xuân về, tuyết bay nên xuân đến. Bảy cân thực tự nhiên mà tiếp đi xuống. Thấm viên xuân bình mai, mưa gió đưa xuân về, tuyết bay nên xuân đến. đã là huyền ngai trăm trượng băng, hãy còn có hoa chi tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho sơn hoa rực rỡ khi nàng ở tùng trung cười. Tiếp theo, căn bản không cần tề thuộc phương mở đầu. Hắn liền lo chính mình một đường ngâm Nga đi xuống. Trương Trinh, Hồng quân không sợ viễn trinh khó, muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn. Hắn hiển nhiên sẽ không ngâm Nga toàn thơ, nhưng hắn không có một chút hổ thẹn mà đĩnh đĩnh ngực, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Bác quốc phong cảnh, ngàn rằm đóng băng, vạn rằm tuyết phiêu. Vọng, vọng, vọng, mụn, mu mụn, thiếp không thượng. Hắn tức khắc suốt ruột mà nhìn về phía tể thủ phương. Vọng trường thành trong ngoài, duy dư minh mông, sông lớn trên dưới, đốn thất thao thao. Tiết phùng tiếp lời, chính là bảy cân căn bản lý giải không được, với hắn mà nói, từ ngữ quá mức phức tạp, khó có thể học vẹn, nghe được trường thành hai chữ, lớn tiếng nói, không đến trường thành phi hảo hán. Tiết phùng cười ha ha, gian ngoài mộ thanh vân nghe được, cũng là mỉm cười. Như thế nào không dạy hắn đơn giản dễ hiểu lưu loát dễ đọc thơ. Giống ngồng ngồng ngống, khúc hạng hướng thiên ca một loại. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a, Ta còn tưởng dạy hắn đăng quán tức lâu đâu, chính là hiện tại có thể sao. Có thể sao? Vì bảo hiểm, vẫn là ngâm nga người lãnh đạo thơ từ trích lời đi. Tê Thục Phương nghe nàng hỏi, đúng sự thật trả lời. Bảy cân ở trên giường nhảy nhót, trong miệng lộn xộn niệm học được thơ từ trích lời, rất nhiều đều xuyến đến cùng nhau. Tiết Phùng vui tươi hớn hở mà nghe xong một hồi, đột nhiên nhắc nhở nói, bảy cân tuổi còn nhỏ, trừ phi hắn hiểu chuyện, hoặc là không như vậy nghiêm, trong nhà đại nhân gặp thời thời khắc khắc nhìn hắn, đừng tiêu bụng dạ khó lường người suối dục nhớ lầm thơ từ trích lời, sai một chữ, đã có thể phiền toái lớn. Nàng chính mắt gặp qua không biết chữ tiểu hài tử thượng vê nút cờ không mang giấy, liền thuận tay nhặt lên trên mặt đất báo chí chùi đít, báo chí thượng đang có người lãnh đạo ảnh chụp. Bị người phát hiện sau đó cử báo, toàn gia bị đấu đến cửa nát nhà tan. Tê Thục Phương Cả Kinh, ta đã biết, đại tỷ. Bởi vì không trực tiếp đối mặt, cũng bởi vì 70 năm đến 73 năm chi gian đấu tranh không phía trước lúc sau lợi hại, nàng thiếu chút nữa quên mất thời đại này tàn khốc. Mộ Thanh Vân thực mau liền đi bộ đội đưa tin, đồng thời ở nơi đó chủ hạ. Mộ Thanh Vân mới đến, thiết phùng mang theo hai cái nhi tử không có phương tiện trụ qua đi. Liền ở tại tề thục phương trong nhà, thuận tiện cấp tề thục phương làm ở cứ cơm, chăm sóc bảy cân, giảm bớt hạ kiến quốc gánh nặng. Hạ kiến quốc trong lòng tự nhiên cảm kích vạn phần. Hôm nay nhận được mặt trên lệnh cơm chế phía dưới cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi chỉ thị, tan tầm về đến nhà, liền cơm đều không kịp ăn, vội vàng cưới xe đạp chạy như bay về quê, đem huynh tẩu đều gọi vào lao phụ nơi. Hạ phụ hoán giận nói, lúc này mới ngừng nghỉ mấy năm. Như thế nào lại làm đi lên? Ai biết? Hạ kiến quốc cũng thực không hiểu, nếu hạ đạt cái này chỉ thị, phỏng trừng qua không bao lâu liền sẽ lục tục chỉ thị huyện cách thủy hội, công xã cùng với các đại đội sản xuất. Đại ca vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng, nhắc nhở từng nhà một tiếng, miễn cho đến lúc đó tới kiểm tra, vừa thấy chúng ta bên này không hợp cách, khẳng định sẽ chịu phê bình. Hạ kiến đảng thở dài một hơi, lần này có cái gì tân chỉ thị? Dưỡng heo không hạn chế? Một đầu heo chính là một tòa nhà máy phân hóa học. Gà, vịt, ngông môi bậc cửa dưỡng hai chỉ, dư thừa dết chết. Cải trắng mỗi người hạn loại 20 cây, dư thừa chém rớt. Tỏi, mỗi khẩu người ấn 300 cây tính, dư thừa móc xuống. Đất phần trăm không chuẩn lại loại hoàng yên, đầu nành, đầu phộng chờ mặt khác cây nông nghiệp cũng hiểu rõ mục quy định, dư thừa nhổ. Từng nhà trong viện trước cửa đều không chuẩn loại bất luận cái gì rau dưa, loại phải nhổ còn phạt tiền 5 ao. Hiện tại trước tiên được đến tin tức, chính mình xử lý còn hảo, nếu có người tới cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi cải trắng chặt bỏ tới hết thẻ bốn nửa, phòng trừng liền ăn đều không thể ăn. Vương Xuân Linh tức giận mà đứng lên, nói, đây đều là cái gì quy định A. Dưỡng gà vịt ngỗng cũng không được. Còn phải kêu nhiệm vụ đâu, chẳng lẽ một năm liền dưỡng như vậy hay chỉ gà giao nhiệm vụ. Từng nhà đều có đất phần trăm. Mọi người tưởng nhiều loại gọi món ăn nhiều loại điểm cây công nghiệp, hiện tại cũng quy định số lượng. Một người 20 cây cải trắng, đủ ai ăn à? Trương Thúy Hoa tương đối cẩn thận, nghe xong hạ kiến quốc nói, hỏi, cải trắng tỏi đều ấn dân cư tính, như thế nào gà vịt ngỗng liền ấn hộ? Chẳng sợ ấn dân cư, một người hai chỉ cũng hảo nha. Ta cũng không biết, hạ đạt chỉ thị nói như vậy. Ai? Trước tiên cấp xã viên chào hỏi, quả thực là các đại gia thịt. Hạ kiến đảng áp lực rất lớn, ta sáng mai liền triệu tập mọi người, nhắc nhở bọn họ một tiếng. Hạ kiến quốc gật gật đầu. Vương Xuân Linh thở phì phì mà ngồi trở lại chỗ cũ, tính toán một chút chính mình ra cầm, vẻ mặt đau mình, kiến đảng là cán bộ, nhà ta phải đi đầu, nhà ta gà vịt ngông các lưu hai chỉ mẫu, hảo đẻ trứng, không thể lưu lão, đến lưu tiểu nhân. Lao tam, ngày mai buổi sáng ngươi trở về. Bắt được hai chỉ gà mái già giết mang về hầm cấp thuộc phương An. Dư lại sát mấy chỉ hồng gió lưu trữ ăn tết, mà khắc nhân lúc còn sớm bán được cung tiêu xã, đám người tới sát, bán cũng vô pháp bán. Thúy Hoa, người đâu? Ta cùng đại tẩu giống nhau, cấp lao ta mang hai chỉ trở về, nhà mình sát mấy chỉ hồng gió phóng, còn lại bán đi. Trương Thúy Hoa đầu một hồi tán đồng vương Xuân Linh cách làm, mấy năm nay thật vất vả mới hảo qua điểm, lâu lâu ăn chút trứng. Về sau lại không được, bất quả, đại tẩu, chúng ta đừng quên trước giao năm nay nhiệm vụ, miễn cho cuối năm đêm chúng ta lưu hai chỉ gà bắt được đi. Năm nay nhiệm vụ giao thượng, hai chỉ tiểu gà mái ít nhất có thể sống lâu một năm, nhiều hạ mấy cái trứng. Vương Xuân Linh bố đuổi ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Chị em dâu hai cái thảo luận đến khí thế ngất trời, hạ phụ lại hỏi tiểu nhi tử nói, sẽ tra được các ngươi trong thành hộ gia đình sao? Hẳn là sẽ có chút mang sân hộ gia đình cũng trộm loại điểm rau dưa gì, này đó khả năng đều ở xử lý hàng ngũ. Hạ kiến quốc nghĩ nghĩ, cho rằng từng nhà điều tra loại này hành vi khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn buổi tối liền lưu tại Lao Phụ nơi này nghỉ ngơi, Hạ Phụ điểm dầu hòa đèn, làm hắn suốt đêm giết dư thừa gà vịt ngỗng. Hạ Phụ không tính toán bán, mỗi năm làm việc có mười mấy hai mươi khối chia hoa hồng, tiểu nhi tử lại lâu lâu mà đưa tiền, trong tay hắn không thiếu tiền tiêu không cần phải đưa đến cung tiêu xã đi bán đi. Sát hảo xử lý sạch sẽ, toàn bộ dùng mối yêm thượng, ngày kế hạ phụ làm hắn mang vào thành. Treo ở trong thành hong gió so quê quán an toàn, quê quán thường xuyên có người xuyên môn. Hạ kiến đảng ra cùng hạ kiến quân ra còn lại là buổi sáng trước giết hai chỉ gà mái giả, cấp hạ kiến quốc mang về, vừa lúc có thể cấp tể thuộc phương bổ thân mình. Sau đó, hạ kiến đảng gõ là triệu tập các chủ hộ, Đem hạ kiến quốc mang đến tin tức nói cho đại gia nghe, chỉ thị vừa đến thành phố, khi nào đến chúng ta nơi này, ai đều nói không chừng. Hiện tại, ta cùng hạ kiến quân đồng chí đi đầu xử lý, các ngươi nguyện ý đi theo làm đâu liền đi theo làm, không muốn đâu, chờ mặt trên người tới kiểm tra phê bình, các ngươi liền chính mình tiếp thu hậu quả. Các vị phụ lao hương thân, ngàn vạn đừng quên đã từng phát sinh qua sự tình, thật trở thành có tư bản chủ nghĩa sinh hoạt tác phong phần tử xấu kia chính là muốn lên Đài Tân Búc tiếp thu phê bình. Hạ Kiến quân nói tiếp. Đại đội trưởng Hạ Kính Đông đầu tiên hưởng ứng, ta đi theo cùng nhau, đi đầu xử Lý Dư thừa tư bản. Mặc xem hắn lớn tuổi, nhưng hắn đối Hạ Kiến Đảng thực tin phục, chính là bởi vì Hạ Kiến Đảng tin tức linh thông, lúc này mới làm Hạ Lâu Đại đội không phát sinh quá đặc biệt nghiêm trọng phong ba, đồng thời tránh đi không ít nguy cơ. Tựa như lần này, tuy rằng mọi người đều sẽ có điều tổn thất, Nhưng chờ người tới tự mình động thủ, tổn thất lớn hơn nữa. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân đi đầu giết ra cầm, đi đầu chém rớt đất phần trăm dư thừa cải trắng, nhổ dư thừa củ cải, móc xuống dư thừa sinh khương. May mắn hiện tại thời tiết tiệm lạnh, cải trắng củ cải sinh khương tuy rằng không tới thu hoạch chứa được mùa, nhưng cũng đã lớn thành. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đều làm như vậy, nhà ai không biết xấu hổ không đi theo. Nhất thời luyến tiếp, hậu hoạn vô cùng. Hạ kiến đảng ở động thủ phía trước nói, nếu có dư thừa, đến lúc đó đã chịu phê bình, toàn bộ đại đội sản xuất đều không dám ngẩng đầu, về sau phòng trừng sẽ thời thời khắc khắc có người tới kiểm tra, đến lúc đó mất nhiều hơn được, còn không bằng nghiêm khắc tuân thủ quy định, trở thành phía trên khen ngợi mẫu mực thôn, mà không phải đã chịu phê bình lạc hậu thôn. Xử lý qua đi, liên tiếp 2 tháng không động tĩnh, không ít người đấm ngực dừng chân, âm thầm vắng dợ, ai ngờ mới vừa tiến 2 tháng phân, Mặt khác đại đội sản xuất oanh doanh liệt liệt mà triển khai các tư bản chủ nghĩa cái đôi hoạt động, không chỉ có đã chịu nghiêm khắc phê bình, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Tựa như hạ kiến đảng xử lý trước nói, rất nhiều cây nông nghiệp rau dưa ra cầm đều bị trà đạp đến không thể ăn nông nổi, còn không bằng chính mình đại đội sản xuất nên thu thu, nên bán bán, tuy rằng có điều tổn thất, nhưng đồ vật cùng tiền đều ở chính mình trong tay. Bọn họ nơi này trước tiên làm tốt chuẩn bị, tới kiểm tra người tỏ vẻ thực vừa lòng, xưng bọn họ là mẫu mực thôn, không phải lạc hậu phần tử. Thế thuộc phương trong viện kia mấy tùng xanh luôn tươi tốt mỗi năm nở rộ hàng trăm hàng ngàn đóa đỏ thắm hoa nguyệt quý cũng không có thể giữ được, còn có kia cây mỗi năm trung thu có thể kết rất nhiều trái cây nhạc hư chung quanh rất nhiều hài tử lão cây liễu. Trồng hoa thuộc về giai cấp tư sản cách sống, yêu cầu tiêu diệt. Nông dân có thể lưu cây giữ lại cho mình thụ, trong thành cư dân không thể. Cho nên lão cây liệu bị chém rớt. May mắn trước tiên được đến tin tức tự hành xử lý, và không còn phải chịu phê bình. Nhẫn nhẫn, lại nhẫn đã hơn một năm là được, nhiều năm như vậy đều lại đây, không kém này một vài năm. Thể thuộc phương như vậy nói cho chính mình, hiện tại là 1975 năm, cắt tư bản chủ nghĩa thời kỳ. Nhưng mà, đến 8 tháng phân liền tuyên cáo kết thúc, tuy rằng còn có bộ phận khu vực còn tại tiến hành, nhưng đã không giống phía trước như vậy nghiêm khắc. Hà tháng Nam mang phán phán lại đây chơi chỉ thấy kém một tháng liền mãn 4 tuổi 7 cân rất có trưởng huynh khí thế mà đối với bình an lớn tiếng bối trích lời mà nguyên bản nằm bình an tắc trở mình lấy mông đối với hắn chiều đoạt chơi chống bỏi hai cái biểu ca nhanh chóng bỏ đi bình an đã 10 tháng, bỏ đến thập phần nhanh nhẹn nhìn đến nàng bạch bạch nộnộn nộn tiểu muội muội mộ long cùng mộ hổ đồng thời liệt khai cái miệng nhỏ tiểu muội muội đem ở vào hai người tranh đoạt giữa chống bỏi đưa cho nàng Bình an trộm trong tay liền đem cái miệng nhỏ thấu đi lên. Không đợi nàng gặm đến chống bỏi, chống bỏi đã bị bảy cân cầm đi, tựa như năm trước đối đãi mộ lòng cùng mộ hổ giống nhau. Hà tháng nam đem phán phán phóng tới mấy cái hải từ bên người, nhịn không được cười nói, bảy cân thật là càng ngày càng thông minh, càng ngày càng có ca ca dạng, thục phương, đem bảy cân cho ta ra phán phán làm tiểu nữ tế đi. chương 106 chương Phán phán đặng đặng đặng chạy đến bảy cân bên người gọi ca ca, teo đệ đệ, tiêu muội muội, bận tối mày tối mặt, hơi hơi có chút phát hoàng đầu tóc chát hai điều xứng dê biện, tròn tròn mặt, tròn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng thập phần đáng yêu. Hà thắng nam càng xem bảy cân càng thích, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, phá lệ sạch sẽ xinh đẹp, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tê Thục Phương đang ở cho nàng châm trà, nghe xong lời này, thiếu chút nữa đánh nghiêng bắt trà. Theo sau liền một ngụm tự tuyệt. Nói giỡn, này đều thời đại nào, còn làm hoa hoa thân. Thanh Mai trúc mã chính là thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ bạn chơi cùng, không cần thiết tới cái miệng hứa nước nếu về sau đi cùng một chỗ tự nhiên là một đoạn giai thoại, nếu trong đó một người vô tình, hoặc là hai người đều không muốn đâu. Tế thuộc phương tính toán làm khai sáng mẫu thân, ở hợp lý trong phạm vi, hết thể đều lấy con cái ý nguyện là chủ, không vọng thêm can thiệp. Vì cái gì nha? Hà Thắng Nam hỏi, hiện tại là tân xã hội, cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hoa hoa thân một loại tập tục xấu đã sớm vứt bỏ, ai còn sẽ nhặt lên tới A. Nhà ta bảy cân như vậy tiểu, học cũng chưa thượng, khoảng cách thành gia lập nghiệp sớm đâu, ngươi như thế nào liền xác định hắn về sau là cái hảo hài tử mà không phải giờ hiểu rõ. Tê Thục Phương đem bát trà nhét vào nàng trong tay, thuận miệng tìm cái lý do. Hà Thắng Nam phùng bát trà. Có người vị này mụ mụ lời nói và việc làm đều mẫu mực, ta một chút đều không lo lắng bảy cân tương lai. Người như vậy có tin tưởng. Tương lai không thể mong muốn, xấu chúc có thể ra hả măng, hổ tử cũng sẽ có quyền tử. Tề thuộc phương chính mình đều không thể xác định con cái tương lai trưởng thành sau có thể hay không là chính nhân quân tử. Hai tử trưởng thành, liền giống như chim ưng con, thực tự nhiên mà ly xào mà đi. Mà không phải tùy ý cha mẹ đối bọn họ môi tiếng nói cử động khoa tay múa chân. Kế tiếp nhân sinh thuộc về chính bọn họ, đường ngay, vai lộ đều là chính bọn họ ở ngã rẽ lựa chọn, làm phụ mẫu chỉ có thể ở bọn họ một mình đảm đương một phía phía trước đảm đương nhân sinh đạo sư, gắng đạt tới làm hảo tấm gương. Hà Thắng Nam không biết tề thục phương nhìn thấu triệt, cười nói, ta là đối với ngươi có tin tưởng nha. Bọn họ những người trẻ tuổi này. Tuy rằng Vân Bách ở xe riêng công tác để cho người hâm mộ, nhưng nhất có bản lĩnh tuyệt đối là Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương. Hạ Kiến Quốc dựa vào chính mình công lao, năm nay bị phá cách tăng lên vị thị. Vị phó bí thư trường, kiêm văn phòng phó chủ nhiệm. Nàng phụ thân thực coi trọng Hạ Kiến Quốc, tuy rằng là phó chỗ cấp, 5 năm mặc trò, 5 năm nội để bạt khả năng tính không lớn, nhưng hắn vừa mới 30 xuất đầu, còn có rất tốt thời gian tiếp tục dốc sức làm. Tê thuộc Phương càng thêm tuổi trẻ, lại cũng lợi hại hơn, hàng năm đều là tiền tiến công tác giả, 38 hồng kỳ tay, năm nay từ đoàn tàu trưởng thăng vì ga tàu hỏa phó trưởng ga, cùng thăng vì vận chuyển hành khách đoạn phó đoạn lớn lên vương đại Tỷ cùng ngồi cùng ăn, đều là phó chỗ cấp cán bộ, hơn nữa ở đảng tri bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, đồng thời cũng là thị đảng ủy một người thành viên. Lý Huy khởi bước so hạ kiến quốc cao đến nhiều, hiện tại là môn phụ cấp, thấp hơn hạ kiến quốc. Khi thật, tề Thục Phương hiện tại hành chính tiền lương chỉ thăng một bậc, nàng làm đoàn tàu lớn lên thời điểm chính là môn phụ cấp, hiện tại còn lại là phó chỗ cấp, cũng là chính khoa cấp, không tính tiền trợ cấp chờ, khấu trừ kinh phí hoạt động, cùng hạ kiến quốc mỗi tháng tiền lương vẫn có thể bắt được 200 nhiều đồng tiền. Ở thành phố Cổ bảnh trên cơ bản tìm không thấy thứ tốt, không chỗ tiêu tiền, ngày thường chi tiêu cũng không lớn, đại bộ phận tiền đều tồn xuống dưới. Tiểu phú bà tề thục phương thấy Hà thắng nam ngôn chi chuẩn xác, càng cảm thấy buồn cười. Đang ở dẹn táo lông tiết phùng ngắt lời nói, thắng nam, làm ta nói, thục phương không đáp ứng là đúng, đây là đối hải tử phụ trách, đối hai cái gia đình phụ trách. Ngươi có thể bảo đảm hoa hoa thân định ra tới sau, hai đứa nhỏ sau khi lớn lên như ngươi mong muốn mà kết hôn. Ngươi không thể bảo đảm đi. Nếu trong đó một người siết ngôn thật sự, Một người khác làm như lời nói đùa nên làm cái gì bây giờ? Phán phán có khả năng ở bảy cân thích nàng dưới tình huống trướng mắt bảy cân, bảy cân có khả năng ở phán phán thích tình huống của hắn hạ chỉ đem phán phán đương muội muội. Ở hà thắng nam lộ ra suy tư biểu tình khi, tề thục phương nói tiếp, đại tỷ nói chính là ta y tứ. Tựa như đại tỷ nói như vậy, một phương vui, một phương không vui, nhượng ra bi kịch, ai tới gánh vác. Vẫn là ủy khuất không muốn hài tử làm hắn cần thiết thực hiện hôn ước. Nhà ai hài tử không phải chính mình thân sinh, cái nào làm phụ mẫu nguyện ý chơ mắt nhìn hài tử lâm vào thống khổ vực sâu. Ta liền sẽ không cấp tiểu lòng, tiểu hổ định cái gì hoa hoa thân, tưởng cưới lao bà, bản thân nỗ lực, bản thân đi tìm chính mình thích nữ hài tử. Nếu là hiện tại ta cho bọn hắn định ra, tương lai bọn họ không thích, khẳng định đoán ta cái này đương mẹ nó. Hà Thắng Nam cười nói, các ngươi nói được có đạo lý, ta á khẩu không trả lời được. Đáng tiếc mà nhìn bảy cân liếc mắt một cái, lại phát hiện Bình An ngồi dậy, một cái tát phiến ở bảy cân trên mặt. Muội muội, không chuẩn đánh người, ngươi nếu là lại tấu ta, ta liền kêu mụ mụ tấu ngươi làm. Tấu ngươi mông. Bảy cân tập mãi thành thói quen mà chọc chọc tiểu muội muội gương mặt, không có sinh khí. Dù sao tiểu muội muội đánh người một chút cũng không đau, mà Bình An sau này ngưỡng đảo, linh hoạt mà trở mình, không cẩn thận đem hai tay đẻ ở dưới thân bụng vị trí. Phản ứng thực mau mà đem ngông Chu lên tới, tay cầm ra tới, nắm thành tiểu nắm tay để ở trước ngực, dầm gì đi phía trước bò, lướt qua ném ở trên giường nàng dùng bọc nhỏ bị, trực tiếp bò đến đầu giường, ngồi dậy, duỗi tay đi bắt treo ở trên không đại ngũ đế tiền. Đáng tiếc, đại ngũ đế tiền quải đến có điểm cao, nàng đủ a đủ a, với không tới, tức giận đến á a kêu to. Muội muội chơi cái này. Bảy cân là đứng ở mép giường, dịch đến đầu giường đem lau khô chống bỏi nhét vào nàng trong tay, trong tay có cái gì, tiểu nha đầu liền không hề náo loạn, khanh khách cười không ngừng, phán phán mở to tròn vo mắt to, ngây ngốc mà đi theo bình an cùng nhau cười. Hà thắng nam bụng mặt đều nói ba tuổi xem lão, bảy cân như vậy thông minh, như vậy ngoan ngoãn, nói chuyện làm việc cùng tiểu đại nhân giống nhau, như thế nào so với hắn tiểu một tháng phán phán chính là cái ngốc đại tỷ, chỉ biết đi theo bảy cân mông mặt sau loạn chuyển du. Tiết phùng cùng tề thuộc phương nhuẩn miệng cười, là ngươi nghĩ đến quá nhiều, như vậy tiểu nhân hài tử có thể nhìn ra cái gì thông minh kính nhi Giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai, cũng không phải là tin khẩu nói bậy. Liên tính các nàng cảm thấy phán phán sắc thật không bằng chính mình ra hài tử thông minh, không bằng chính mình ra hài tử xinh đẹp tinh xảo, trong miệng cũng sẽ không nói một chữ, ở hà tháng nam trước mặt sẽ không, ở hà tháng nam sau lưng cũng sẽ không. Tề Thục Phương ở hài tử giáo dục vấn đề thượng có một tay, thích thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng bảy cân, hơn nữa làm gương tốt, thập phần tôn trọng bảy cân ý kiến, vô luận gặp được chuyện gì mặc kệ bảy cân có thể hay không nghe hiểu nàng đều sẽ cùng bảy cân giảng đạo lý, chẳng sợ bảy cân phạm vào sai cũng sẽ không trực tiếp cơ trách, như vậy ngược lại làm bảy cân biết sai liền sửa lại. Tiết Phùng ở thành phố Cổ Bành ở gần một năm, học theo. Đừng nói dạy ra hải tử chính là lộ ra một cổ cơ linh kính, hơn nữa dáng vẻ đoan chính, cực có lễ phép, đáng tiếc chính mình hai cái nhi tử tuổi quá nhỏ, khoảng cách dáng vẻ đoan chính lễ phép hảo còn có một khoảng cách, nhưng thật ra không giống một ít hải tử như vậy thiên chân đến gần như đáng giận, cho nên, cho dù mộ thanh vân bên kia có chỗ ở, nàng cũng thường xuyên mang hải tử ở tại hạ gia, có hải tử mụ mụ nhóm luôn có rất nhiều đề tài có thể nói, quay chung quanh hải tử hàn huyên một hồi. Hà tháng Nam mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, đúng rồi, Thục Phương, ngươi lần trước không phải cùng ta nói, chờ Tiểu Hà kết hôn cùng ngươi nói một tiếng sau. Đúng vậy, Tiểu Hà muốn kết hôn. Lý Hà ôn nhu lại văn tĩnh, tê Thục Phương thực thích nàng. Mấy năm nay cùng Lý Hoánh đi được rất gần, Lý Hà hôn lễ, nàng nhất định đến tham gia. Bảy cân hòa bình an sau khi sinh, Lý Hoánh đều tới thăm quá, tặng không ít đường đỏ, trứng gà, nhưng ở tiệc rượu thượng không xuất hiện. Tề Thục Phương vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mỗi năm đánh con mồi đều sẽ cấp lý oánh đưa một ít. Hà Thắng Nam cười gật đầu, hậu thiên nhật tử, lãnh cái chứng thỉnh mấy bàn là được. Rất nhiều người đều là như thế này, Tề Thục Phương tỏ vẻ hiểu biết, cũng không biết là vị nào đồng chí như vậy có phúc khí. Ngươi khẳng định nhận được, chính là Chu Lăng Vân. Tiểu thầm nói, Chu Lăng Vân đề qua, hắn ra ra hậu sự chính là các ngươi làm. Chu Lăng Vân, ai cấp Tiểu Hà làm môi A. Khi nào? Chúng ta thế nhưng không nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Tề Thục Phương lắp bắp kinh hãi, như thế nào sẽ là hắn? Hắn nhiệm vụ nặng nghề, một năm cũng liền trở về một lần, mỗi lần đều sẽ đến chính mình ra bái phòng một hồi. Năm trước căn bản không để qua kết hôn sự, năm nay còn không có nhìn thấy hắn, cư nhiên liền phải kết hôn. Tiết Phùng không nhận biết Chu Lăng Vân, hỏi là ai? Trong chốc lát lại cho người nói. Tề Thục Phương nhìn Hà Tháng Nam. Chờ đợi nàng trả lời. Hà Thắng Nam che miệng cười, là Lý Huy trước kia chiến hữu, thực thưởng thức Chu Lăng Vân. Năm trước nói môi, thấy hai mặt, lẫn nhau chi gian rất vừa lòng, Chu Lăng Vân ngày thứ ba liền đi rồi, đánh báo cáo sau, hai người vẫn luôn là dùng tin tới liên hệ. Ngày mai hắn liền đã trở lại, hôn sự sớm tại tin đề thượng nhật trình, lần này trở về thỉnh chính là thời gian nghỉ kết hôn, thời gian tương đối khẩn, 5 ngày thời gian. Như vậy tốc độ. Này còn gọi tốc độ. Ngươi là chưa thấy qua gặp mặt ngày thứ ba liền lãnh chứng thanh niên nam nữ. Hà thắng năm nói. Nói được cũng là. Nguyên chủ cùng hạ kiến quốc gặp qua không hai mặt liền quyết định chung thân đại sự. Năm thứ hai hạ kiến quốc trở về kết hôn. Tề Thục phương nghĩ vậy một chút. Trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Lại có hổ thẹn. Lại có chua xót, Lại có một chút nói không nên lời hâm mộ. Tuy rằng giấy hôn thú là chính mình cùng hạ kiến quốc cùng nhau lãnh nhưng hôn lễ thượng tân lang cùng tân nương lại là nguyên chủ cùng hạ kiến quốc nhưng chính mình là tu hú chiếm tổ hiện tại hạnh phúc là đoạt lấy mà đến nói cái gì hảo giống cũng chưa tư cách ngày hôm sau chu lăng vân bái phỏng qua lý gia buổi lý hà đi bách hóa thương cửa hàng mua một ít đồ vật buổi tối liền tới bái phỏng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương trinh trọng mời bọn họ chứng kiến chính mình hôn lễ lao chu không có thê tử nhi nữ chu gia cũng không thừa cái gì thân thích Chu Lăng Vân tuy rằng có cái mẹ còn ở nhân thế, nhưng lại là người khác thế tử, người khác mẫu thân. Nói đến nói đi, Chu Lăng Vân phát hiện chính mình ở thành phố cổ Bành Bằng hưu trừ bỏ năm xưa vài vị đồng học hàng xóm, liền số hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương tương đối thân cận, thực hy vọng bọn họ đã đến. Những cái đó đồng học hàng xóm kết hôn khi liền không thỉnh Chu Lăng Vân, Chu Lăng Vân cũng ngượng ngùng thỉnh bọn họ tới tiêu tiền. Đề Thục Phương biết Lý Hà hôn kỳ sau liền cầm công nghiệp phiếu mua một đôi đỏ thâm sắt lá phích nước nóng. Nàng trước đó hỏi qua Hà tháng Nam, Chu Lăng Vân cấp bậc không đủ, kết hôn sau Lý Hà vô pháp tùy quân, vẫn cư ở tại thành phố Cổ Bành. Mua đi lão Chu sân kia người nhà năm trước gặp khó khăn, chính là nhi tử đả thương người, bị người bắt đền 300, trong nhà chấp vá lung tung cũng không đủ, Chu Lăng Vân liền dùng 200 đồng tiền đem phòng ở mua trở về. Lúc trước bán phòng ở khi được 500 cân lương thực, hiện tại hắn không lương thực, đối phương đòi tiền, chính như hắn nguyện, hắn có tiền, lại không lương thực. Hiện tại, nay phòng ở có thể làm tân phòng, có thể để lại cho Lý Hà cư trú. Lý gia người đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, bọn họ đều nghe nói, Chu Lăng Vân thân ra ra là Chu Thế Thiểu, tuy rằng bởi vì không phải từ nhỏ cùng nhau ở chung cảm tình không thâm, nhưng Chu Thế Thiểu đối Chu Lăng Vân Hảo vô cùng. Có hắn, cái này chỗ dựa, Chu Lăng Vân nhất định sẽ đi được thực thuận lợi, hoàn toàn không cần lo lắng hắn tiền đồ. Lý Nhị hết thể đều nghe theo tử ý tứ, mà Lý Huánh sở dĩ thích Chu Lăng Vân, là bởi vì Chu Lăng Vân hướng nàng thẳng thắn thành khẩn chính mình thân thế cũng nói ra quyết định của chính mình, làm Lý Huánh không khỏi nhớ tới chính mình mẹ đẻ, thực thương tiếc vận mệnh của hắn. Lý Hà cùng Chu Lăng Vân thư từ qua lại lâu như vậy, một viên phương tâm đã sớm đặt ở trên người hắn, Chu Lăng Vân quanh năm suốt tháng không ở nhà, quay lại vội vàng, gia cụ đệm chăn trở đều là lý do chuẩn bị, lý gia của cải dàn chắc, cũng chưa dùng Chu Lăng Vân gửi cấp Lý Hà 500 đồng tiền, toàn làm Lý Hà chính mình thu đường tiền riêng. Hai vợ chồng trực tiếp đi lãnh chứng, sau đó dựa vào giấy hôn thú mời ở đây mười mấy người đi quốc doanh tiệm cơm. Rượu quá ba tuần, Lý phụ hỏi Chu Thế Thiểu. "Đúng rồi, thẳng tới trời cao, ngươi kết hôn." Người ba ba như thế nào không có tới? Thượng hải khoảng cách chúng ta nơi này cũng không xa. Nhìn trường hợp này quá quẳng cú mẽ, chính mình nhi tử kết hôn nhiều náo nhiệt nha. Lý mẫu đi theo Lý Phụ cùng nhau hỏi Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân đạm đạm cười, kết hôn là ta cùng Lý Hà đồng chí sự tình, chúng ta hai cái xuất hiện là được. Làm Chu Thế Thiểu tới chủ trì hôn lễ. Hắn nằm mơ đâu? Hắn đánh báo cáo xin kết hôn, Chu Thế Thiểu đương nhiên cũng nhận được tin tức. Nhưng kêu lại như thế nào? Hắn tưởng thế chính mình ra mặt hướng Lý Gia cầu hôn, nghĩ đến chủ trì hôn lễ, đều bị chính mình không chút khách khí mà cự tuyệt. Chu thế thiều cho một ngàn đồng tiền, trả lại cho rất nhiều đồ vật, nói là cho Lý Gia lễ hỏi, ở trở về phía trước hắn liền toàn bộ đưa cho sinh hoạt điều kiện gian khổ thực yêu cầu này đó tài vật người. Sau khi trở về, hắn nói cho Lý Huánh cùng Lý Hà. Làm hắn cảm thấy cao hưng chính là nhạc mẫu cùng thê tử đều thực tán thành hắn hành vi, cũng tỏ vẻ không cần chu thế thiểu cấp chỗ tốt. Cùng Lý Hà xác định quan hệ sau, chu Lăng Vân cũng nghe được Lý Huánh thân thế, đốn khởi cộng minh. Thấy Lý Phụ cùng Lý Mẫu còn tưởng mở miệng hỏi chu thế thiểu sự tình, Lý Huánh tức giận nói, Đại ca, đại tẩu, ta cùng nhị ca cũng chưa quan tâm những việc này, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lý Phụ cùng Lý Mẫu hầm hực mà thu lòng hiếu kỷ. Từ gì thư ký tới cửa lúc sau, làm đại ca đại tẩu bọn họ ngược lại không bằng lao nhị hai vợ chồng ở lao phụ lao mâu trước mặt được sủng ái, xét đến cùng, còn không phải là chính mình ra bởi vì nhất thời sai lầm làm hà ra không cao hứng sao. Chính mình ra không phải hối cải để làm người mới sao. Hiện tại lý hoánh đối chính mình vợ chồng vẫn là không giả sát thái. Lúc ấy nói được nhưng hảo, hiện tại phán phán đều mau bốn tuổi, cũng không gặp nam Hải bóng dáng. Lý Phủ cùng Lý Mâu suốt ruột đến muốn mệnh, lao đại gia tại đây ba năm lại ôm hai cái nam hải, Hà Thắng Nam vẫn là một chút tin tức đều không có. Nhân gia Tề Thục Phương cũng sinh cái thứ hai nha. Nhìn nhìn cùng Tề Thục Phương nói nói cười cười Hà Thắng Nam, Lý Mâu hàm rằng có điểm nữa. Hà Thắng Nam hiện tại thực hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, cho dù nhìn ra cha mẹ chồng ý tưởng, cũng không bỏ trong lòng, mà là nghiêm túc nỗ lực mà công tác. Tranh thủ không dựa cha mẹ mà làm cha mẹ chồng kiêng kỵ, dựa cha mẹ cũng không trường cửu. Cho nên, nghe được cha mẹ chồng nói, nhìn đến cha mẹ chồng thần sắc, nàng làm bộ không biết, uy phán phán ăn một chút gì, hoan trách Tề Thục Phương không đem bảy cân hòa bình an mang lại đây. Bình An có điểm ho khan, không dám làm nàng ra cửa. Tiết Phùng ở nhà nhìn, Tề Thục Phương thực yên tâm. Kia bảy cân đâu? Tề Thục Phương cười, bảy cân ở nhà bồi hắn tiểu muội muội nha. Lý Mâu ngắt lời nói: "Thục Phương, ngươi sinh cái thứ hai hải tử mau một tuổi đi." "10 tháng?" "Ai ra nha, thật tốt nha, một nhi một nữ vừa lúc thấu cái hảo tự." "Thục Phương a, ngươi cũng thật có phúc khí, nhi nữ song toàn, làm phụ mẫu cũng là từng bước thăng trước, phong cảnh vô hạn." Lý Mâu cố ý lộ ra hâm mộ biểu tình, nàng không dám ở hà thắng nam trước mặt thúc dục nàng sinh nhi tử, chỉ có thể ngấm ngầm hại người mà nhắc nhở. Lý Uy có chút xấu hổ, Thừa nhận cha mẹ cùng thê tử song trọng áp lực hắn, tâm tình thập phần phức tạp. Tê Thục Phương hơi hơi mỉm cười, đang nguồn hóa giải lý mẫu mang đến ý ngoài lời, đồng nhiên nghe được mặt sau có người kêu chính mình cùng Hà Thắng Nam, quay đầu vừa thấy, không cấm vừa mừng vừa sợ, Vân bách, ngươi chừng nào thì trở về. chương 107 chương, Tê Thục Phương đánh giá nàng, diện mạo trang điểm cũng chưa biến, vẫn là vị kia giản dị tự nhiên cô nương, nhưng khí thế thay đổi. Từ trong ra ngoài lộ ra một cổ tự tin phong thái, không hề giống như trước như vậy trầm mặc ít lời. Thựa như, một viên chân châu, một viên lao đi bụi bặm chân châu. Vân Bách năm ấy rời đi thành phố cổ bành sau liền không có trở về quá, một lần đều không có. Tề thục phương đi thủ đô tham gia tiết phùng hôn lễ cũng bởi vì nàng đi chấp hành nhiệm vụ mà không thể gặp nhau. May mà hai người vẫn luôn là thư từ liên hệ, đối lẫn nhau tình hình gần đây đều tương đối hiểu biết hữu nghị cũng không có bởi vì phân cách hai nơi mà hạ thấp. Vân Bách hôm nay dạng sáng mới đến ra, nhưng trong nhà phát sinh sự tình lại làm nàng đãi không đi xuống, không thế nào an ổn mà ngủ mở giấc. tình lại nàng liền trực tiếp ra tới, không nghĩ tới hội ngộ thấy lý trưởng phòng gả nữ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến Tề Thục Phương cùng Hà Thắng Nam. Nghe Tề Thục Phương hỏi, nàng xinh đẹp cười, nửa đêm hạ xe, ta tỉnh ngủ sau liền tới ăn một chút gì. Vừa lúc. Vừa lúc, chúng ta này làm hai bàn, không không ít vị trí, người không chê chúng ta ăn có trong chốc lát, liền ngồi hạ ăn chút. Hà Thắng Nam tiếp đón nàng ngồi xuống, tiêu người phục vụ đưa một bộ chén đũa. Thành phố cổ bành không nhỏ, nhưng cũng không lớn, bởi vì tuyệt đại bộ phận cư dân liền ở tại kia một mảnh, rơi dụng ở các quốc doanh đơn vị, cơ quan đơn vị phụ cận, đông gia trường Tây gia đoạn, một chút việc nhỏ đều có thể truyền đến mọi người đều biết. Húng chi vân gia nhân lại không phải điệu thấp người, sướng tại Vân Bách thành công tiến vào thủ trưởng xe riêng công tác thời điểm liền treo ở bên miệng khoe ra. Cho nên, Lý Mẫu nhìn thấy Vân Bách biểu hiện đến đặc biệt thân thiết, cầm chiếc đũa bưng chén ngồi vào Vân Bách bên cạnh, hỏi han, hỏi xe riêng sự tình, người công tác lâu như vậy, gặp qua nhiều ít vị thủ trưởng A. Vân Bách đạm đạm cười, chúng ta nhiệm vụ yêu cầu bảo mật, thỉnh thứ lỗi, không được đến chính mình muốn biết sự tình. Lý Mẫu một lần nữa trở lại nguyên lai like chỗ ngồi, tùy ý ba người nữ thanh niên kỳ kỷ, kỷ hoa hoa, nói nói cười cười, lại không dám toát ra bất mãn. Sau khi ăn xong, ba người mang theo phán phán rời bước Hà Thắng Nam ra, tiếp tục lúc trước đề tài. Hà Thắng Nam chỗ ở khoảng cách quốc doanh tiệm cơm gần nhất, tuy rằng tiểu bên trong lại là ngũ tạng đều toàn thu thập đến cũng thực sạch sẽ, vừa thấy liền biết hai vợ chồng đều là cần mẫn người, xem ngươi trong mắt lộ ra tơ máu. Ở tiệm cơm không mặt mũi hỏi ngươi, có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Tê Thục Phương quan tâm hỏi. Vân Bách ngồi ở ghế trên, cười khổ nói, sao có thể nghỉ ngơi? Cái này nói, cái kia nói, nói được ta đầu mau tạc, giống như ta sẽ không tới chính là tội ác tẩy trời giống nhau. Hà Thắng Nam cấp phán phán hướng về phía sữa bột, hỏi, nghe ngươi nói như vậy, người ba mẹ lại cho ngươi già cái gì năn đề? Nàng luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, Vân Bách không còn nữa liền cùng tề thuộc phương giống nhau rất ít phản ứng vân gia. Vân gia nhân phẩm tuy rằng không tốt lắm, thật cũng không phải người không có bản lĩnh, lăng là cho vân bách ca vân tùng tìm được công việc, tuy rằng là phân quản sở đảo phân công, nhưng nguyệt nguyệt có tiền lương, có cung ứng. Hơn nữa phân thủy rất được phía dưới các đội sản xuất cùng nông trường coi trọng, lấy phân phiếu tới lãnh phân thủy nhân vi tưởng nhiều lộng điểm phân thủy, hoặc là nhiều lộng điểm phân thiếu lộng điểm nước tiểu, tự nhiên mà vậy liền cùng vân tùng đánh hảo quan hệ Có vân tùng này bút tiền lương cùng phía dưới ngẫu nhiên tiện thể mang theo rau dưa, hơn nữa ấn nguyệt hướng vân bách đòi lấy tiền lương, vân gia nhật tử quá đến có tư có vị, cho nên Hà Thắng Nam không rõ vân gia vì cái gì lại phải vì khó vân bách. Tê Thục Phương tâm tư xoay vài vòng, xúc động chuyện cũ, hỏi, không phải là ngươi huynh đệ sự đi? Nàng huynh đệ? Chuyện gì? Hà Thắng Nam chưa từng nghe qua? Tê Thục Phương cũng là tháng trước nghe Diệp Thúy Thúy nói như vậy vài câu, ở Vân Bách Ngàn Ninh Đinh Vạn dặn dò dưới tình huống, tự nguyện đến Tây Song Bản Nạp tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục Vân Sam, vẫn là ở nơi đó kết hôn, cưới một vị Mỹ lệ nhiệt tình giỏi ca múa Vân Nam nữ hài tử, tuy rằng ra ở Tây Song Bản Nạp, nhưng không phải dân tộc Thái Người, mà là miêu tộc Người. Ta nghe nói, Vân Sam kết hôn hậu sinh một cái nữ nhi, sinh quá nữ nhi sau mới cho trong nhà gửi thư, Xem như tiền trảm hậu tấu. Sở dĩ viết thư, hình như là đòi tiền đi. Tê Thục Phương nhớ rõ Diệp Thúy Thúy là nói như vậy. Vân Sam nhật tử quá không nổi nữa, chỉ bằng công điểm căn bản không đủ dưỡng ra sống tạm, còn đảo thiếu không ít tiền. Hà Thắng Nam kinh ngạc cực kỳ, như thế nào như vậy a Ta nhưng nhớ rõ Vân Bách nói rất nhiều lần, làm hắn ít nhất ở 7 năm nội đừng kết hôn, là hy vọng hắn có trở về thành một ngày, hiện tại. Tuy hắn đi Hắn là cái người trưởng thành rồi, ta có chính mình nhân sinh, ta không có khả năng quản hắn cả đời, mang đến hậu quả mặc kệ là khổ là ngọt, đều từ chính hắn gánh vác. Vân Bách đã đã thấy ra. Hà thắng nam gật gật đầu, tiền đâu? Người cấp sao? Không cho. Vân Bách hờ hương nói, ta mỗi tháng tiền lương hướng trong nhà gửi một nửa, còn muốn thế nào? Ta liền một người, làm ta quản 10 cái người ăn mặc dùng trụ, này không phải làm khó ta sao? Ta mấy năm nay ly ra, ăn mặc cần kiệm tổng cộng mới tích quốc hạ hơn 200 tiền, nhưng bọn họ vừa mở miệng chính là 300. 300. Tê Thục Phương hoảng sợ, chính là ta nghe Diệp Đại Tỷ nói, Vân Sam viết thư hỏi người ba mẹ muốn chính là 100 nha. Liền phiên gấp 3, đủ tàn nhẫn. Vân bách mở người, thật là 100. Không phải 300. Tê Thục Phương thực xác định, chính là 100. Hiện tại một cân tốt nhất gạo mới một mao nhiều không đến hai mao nếu là vì mua lương thực, cho dù là mua giá cao lương, một trăm khối cũng không ít. Miêu tộc cô nương đều là chính mình dệt vải theo hoa, mẹ ngươi cùng hàng xóm láng giềng khoe ra Vân Sam gửi tới vải đông, nói là ngươi đệ tức phụ dệt. Vân Bách vẻ mặt cười lạnh. Hà thắng năm nói, Vân Bách, ngươi sẽ không cho đi, ba trăm khối đâu, ta hơn nửa năm tiền lương. Không có, ta không đáp ứng cấp. Vân Bách tức giận tới rồi cực điểm, ngược lại không tức giận, một câu, chính là không có. Đối gia nhân, nàng sớm đã thất vọng tột đỉnh. Nàng sau khi trở về, không ai hỏi nàng ở bên ngoài quá đến được không, chỉ lo đòi lấy. Đá Vân Mẫu còn đoán giận nàng, nói nàng không chạy nhanh tìm cái đối tượng gả đi ra ngoài, chung quanh liền nàng một cái gái lỡ thì làm người nhà mất mặt. Các ngươi nghe một chút, đây là một cái mẫu thân nên nói nói sao. Chẳng lẽ nàng nói lời này thời điểm, quên chính mình điều kiện. Mấy trăm khối lễ hỏi, về sau mỗi tháng đến giao cho nhà mẹ đẻ 30 đồng tiền, ta còn không phải là bởi vì điều kiện này không dám kết hôn sao. Đến bây giờ điều kiện không chỉ có không thay đổi, lại còn có gia tăng rồi, bọn họ cho rằng ta ở xe riêng thượng công tác, thường xuyên nhìn thấy lao thủ trưởng nhóm, vì thế yêu cầu đối phương mua tam chuyển một vang làm xính lễ. Các ngươi cảm thấy, tam chuyển một vang đưa tới. Sẽ có mang đi cơ hội sao Cái này Thật đúng là khó nói Tê thục phương cùng Hà Thắng Nam đều như vậy cảm thấy Vân bách khỏe miệng xẹt qua Một tia tự dê ước Ta cũng như vậy cảm thấy Cho nên nàng quyết định Lần này sau khi trở về liền ở thủ đô tự do yêu đương Có không ít người cho nàng làm mai mối Bàn chuyện cưới hỏi không trải qua Người nhà đồng ý Trời cao hoàng đế xa Chính là trong nhà đã biết Lại có thể mại nàng gì thuộc Phương cực kỳ tán đồng, có cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, viết thư nói một tiếng. Ngươi đã giúp ta rất nhiều lạc, vốn dĩ ta tuổi đại, trung cử không quá dễ dàng, là lưu hiểu mai đồng chí giúp ta nói tình. Sau đó ta khảo thí quá quan, liền tiến vào xe riêng nhân viên tàu huấn luyện trận doanh, dựa vào chính mình nỗ lực thông qua cuối cùng khảo hạch. Vân Bách vô cùng may mắn lúc ấy ở đoàn tàu Thượng Trương Tiểu Điệp sự kiện chung ý gì theo chính mình tâm ý mở miệng do đó kết bạn tề thuộc phương cái này bạn tốt tề thuộc phương mỉm cười nói chúng ta là bằng hữu bằng hữu chi gian hà tất nói này đó khách khí lời nói vân bách cong cong đôi mắt giống màn đêm trung trăng non Lấp lánh sáng lên nàng hạ quyết tâm sau trừ bỏ bái phỏng ngày cũ đồng sự cùng bằng hữu liền đi tề thuộc phương trong nhà xuyến môn rất ít đối mặt đã tâm sinh bất mãn cha mẹ huynh tẩu chờ đến kỳ nghỉ kết thúc không nói hai lời bước lên đi thủ đô đoàn tàu Nếu không phải lãnh đạo nói nàng mấy năm nay cẩn trọng chưa bao giờ nghỉ làm, riêng phê chuẩn thăm người thân giả, nàng căn bản là không nghĩ trở về. Nơi này có thân mật bằng hữu, so người nhà càng săn sóc bằng hữu, vốn không nên đem thành phố cổ bành vứt bỏ trong lòng phòng ở ngoài, nhưng nơi này cũng có lòng tham không đáy người nhà, thành phố cổ bành cũng coi như là chính mình cực khổ nơi. Nàng về thủ đô không lâu, liên tiếp nhận rồi đồng sự cho nàng giới thiệu đối tượng, Thực mau liền bản chuyện cưới hỏi. Tê Thục Phương 12 tháng phân nhận được nàng kết hôn tin tức, hơn nữa biết nàng không có thông chi người nhà tính toán, vì thế mấy cái bạn tốt thấu tiền cùng công nghiệp quên mua khay trà, buồn trắng men, ống nổ chờ vật cho nàng gửi qua đi. Mọi người đều có chính mình gia đình, liền lo lắng Vân Bách một người, hiện tại Vân Bách kết hôn, các nàng tâm sự liền hiểu rõ, vốn di tưởng mua đôi phích nước nóng đưa cho Vân Bách, lo lắng ở trên đường hư hao, liền từ bỏ quyết định này. Mua mặt khác sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lúc này, Hà Thắng Nam đột nhiên trà già có thai. 4 năm, phán phán đã 4 tuổi, Hà Thắng Nam trong miệng nói không để bụng, trong lòng cũng thực xuất ruột, đảo không phải vì sinh Nam Hải, mà là cảm thấy chỉ sinh phán phán một người về sau sẽ thực tịch mịch. 4 năm năm không có tin tức cũng lo lắng là chính mình thân thể ra tật xấu, cho nên xác định mang thai sau, căng chặt huyền lập tức liền tùng. Mặc kệ là Nam Hải nữ Hải, hiện tại mang thai. Đã nói lên ta không thành vấn đề, về sau phán phán sẽ không một người một bàn tay vô không vang. Hà thắng nam như vậy cùng Tề Thục Phương nói, mặt mày hớn hở, không chút nào để ý cha mẹ chồng hy vọng nàng sinh nhi tử tâm nguyện. Tề Thục Phương cười khẽ, chúc mừng nha, ngươi nhưng đến chú ý điểm, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng. Khi nào về quê, đánh chút con mồi trở về, cho nàng đưa một ít, lý ra đích sắc không nghèo, chính là hiện tại thực phẩm cung ứng khăn trương. Chợ đen cung ứng tự nhiên đi theo số lượng giảm đi, chưa chắc có thể lộng đủ đồ vật cấp Hà Thắng Nam bổ thân mình. Hà Thắng Nam hì hì cười, này không phải tới cầu ngươi sao. Tiền sản kia một hai tháng phó thực phẩm cung ứng ngươi liền nhường cho ta đi, trứng gà dùng ăn đường gì đó. Nhà ngươi kiến quốc thật thông minh, hán cái này biện pháp, hiện tại không biết bao nhiêu người nói theo. Không thành vấn đề, kia hai tháng cung ứng ta đều cho ngươi lưu trữ. Tê Thục Phương một ngụm đáp ứng. Hà Thắng Nam luôn mãi nói lời cảm tạ, Lý Huy tới đón nàng khi, nàng liền đi theo Lý Huy trở về, phán phán muốn cho mụ mụ ôm, đều bị Lý Huy ngăn trở, một tay đỡ lao bà, một tay nắm nữ nhi. Bọn họ bóng dáng rừng ở tề thuộc phương trong mắt, thập phần ấm áp. chương 108 trương. Ngày vui ngắn chẳng tài gan, cha ra có thai không tới 10 ngày, Hà Thắng Nam đột nhiên sinh non. Sinh non nguyên nhân là ngoài ý muốn. Chính là cái này ngoại ý muốn lại làm người phẫn nộ rất nhiều không thể nào phát tiết. Hà Thắng Nam khi cách 4-5 năm lại lần nữa mang thai, thì hỏng rồi lo lắng con thứ không có nhi tử nối roi tông đường lý mẫu, bận trước bận sau, đưa này đưa kia, hỏi hàn đơn cần, làm Hà Thắng Nam cuối tuần về nhà ăn cơm. Dùng Hà Thắng Nam nói tới nói, chính là nàng sinh hạ phán phán tới nay, đầu một hồi cảm nhận được bà bà hòa ái dễ gần, có thể cùng phán phán sinh ra trước so sánh với. Hà Thắng Nam cùng trượng Phu nữ nhi hồi lý ra, trừ bỏ lý vi đại tẩu bạch anh thúy trên mặt lộ ra một kia liền chính mình cũng chưa phát hiện không vui bên ngoài. Những người khác đều thực vì nàng cùng lý Uy cảm thấy thật cao hứng, lại bởi vì mang thai không đến 3 tháng, thai tương chưa ổn, mọi người đều thật cẩn thận mà nhân nhượng Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam đối này một thai cũng phi thường coi trọng, thức chú ý bảo hộ chính mình, một chút nguy hiểm sự tình đều không làm, bác sĩ nói nàng thoạt nhìn rất cường tráng kỳ thật nội bộ lực hư, nói cách khác có điểm miệng cọp gan thỏ, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng liền có như vậy một chút tình huống. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề đúng hay không. Cố tình, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Lý Thành Nguyên là trưởng tử trưởng tôn, từ nhỏ liền đã chịu trưởng bối cưng chiều, thấy lý mâu đem ăn ngon canh trứng, thịt vụn cháo phần đỉnh cấp hà tháng nam, trước kia này đó đều là thuộc về chính mình, vì thế hắn liền sinh khí. Sơn đại gia chưa chuẩn bị, xông lên đi đâm hướng Hà Tháng Nam, Hà Tháng Nam lúc ấy đứng ở bên cạnh bàn cho đại gia sắp đặt chiếc búa, không có bất luận cái gì phòng bị, bị đâm khi bụng đối diện góc bàn, lập tức liền thấy đỏ. Đưa đến bệnh viện sau, trải qua bác sĩ khẩn cấp cứu rút, tạm thời bảo vệ, nhưng cần thiết nằm trên giường an thai, còn phải dùng thuốc dưỡng thai vợ, người một nhà cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại tưởng giáo Huấn lý thành nguyên lại không biết như thế nào mở miệng động thủ. Lý Thành Nguyên là cái hài tử, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện giống như thành hắn miễn tử kim bài. Lý Huy cùng hà tháng nam một hơi không thể đi lên hạ không tới. Không chờ bọn họ điều chỉnh thử hào tâm tình cảm đối Lý Thành Nguyên, bạch anh Thúy liền mang theo Lý Thành Nguyên nhận lỗi. 10 tuổi Lý Thành Nguyên căn bản là không ý thức được chính mình sai lầm. Ở trước giường bệnh nói ồ nói tả, lớn tiếng ồ nào đến liền phòng bệnh ngoại trải qua người ngoài đều có thể nghe được. Canh chứng là của ta, thịt vụn cháo cũng là của ta. Thịt heo cũng là của ta, ai làm ngươi đoạt ta ăn ngon. Chẳng sợ Bạch Anh Thúy một cái kính mà ở bên cạnh xin lỗi, một cái kính mà nói Lý Thành Nguyên niên kỷ tiểu không hiểu chuyện, Hà Thắng Nam vẫn là tức giận đến chiếc hiếp, trực tiếp đã kêu Lý Vi đem bọn họ mẫu tử hai cái đuổi ra đi, lo lắng cảm xúc dao động quá lớn ảnh hưởng giữ thai. Không chiếm được Hà Thắng Nam tha thứ, Bạch Anh Thúy trong lòng băn khoăn, mỗi ngày mang theo Lý Thành Nguyên lại đây, chắn đều ngăn không được. Hà Thắng Nam tính tình cương ngạnh, quyết tâm không thấy, không chịu nổi Bạch Anh Thúy mẫu tử âm hồn không tan. Thừa dịp hộ sĩ cấp Hà Thắng Nam lấy dược, Lý Huy đi tiếp đặt ở nhà giữ trẻ nữ nhi. Lý Thành Nguyên trực tiếp chạy trốn tiến bảo. Hà Thắng Nam đương nhiên đã chịu kinh hách, tức khắc huyết nhiễm khăn trải giường, cho dù cứu giúp cũng đã không còn kịp rồi. Tề Thục Phương nghe nói sau, nhìn không được câm lưu luận. Nàng như thế nào cảm thấy Bạch Anh Thúy có điểm cố ý a? Lý Thành Nguyên ghen ghét thành cuồng đột nhiên đánh ngã Hà Thắng Nam. Nếu nói đây là hắn không có giáo dưỡng biểu hiện như vậy Bạch Anh Thúy biểu hiện liền ý vị sâu xa. Hà Thắng Nam nằm trên giường giữ thai, Bác sĩ trước đó dặn dò cần thiết bảo trì tâm tình bình tĩnh. Bạch Anh Thúy liền không nên mang theo hung thủ đi kích thích nàng. Tuy rằng bọn họ xác thật là buổi tội, nhưng đã chịu như thế kinh hoách Hà Thắng Nam nhìn thấy bọn họ mâu tử liền nghĩ đến kia mạo hiểm một màn. Tâm tình có thể hảo sao? Đặc biệt là Bạch Anh Thúy bám giết không tha. Năm lần bảy lượt mà dây dưa, mặt ngoài xem ra hình như là nàng dạy con vô phương, đối Hà Thắng Nam cảm thấy thập phần ấy nấy, nhưng Hà Thắng Nam để non sau, như thế nào ngược lại không thấy bọn họ mẫu tử bóng dáng đâu. Nghe nói, Bạch Anh Thúy phát hiện chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, trực tiếp mang theo mấy cái hải tử trẻ về nhà mẹ đẻ đi. Tê Thục Phương thăm Hà Thắng Nam khi, Hà Thắng Nam lôi kéo tay nàng không được rơi lệ, kể ra Bạch Anh Thúy hành động. Nàng nếu là cho rằng chạy về nhà mẹ đẻ là có thể tránh thoát, nàng liền quá ngây thơ rồi. Hà Thắng Nam trong mắt xẹt qua một tia hận ý, tề thuộc phương nghĩ đến âm yêu, nàng cũng nghĩ đến, bạch anh Thúy khẳng định là cô ý. Bạch anh Thúy cũng tử lý mãi mãi trong tay được đến quá kim vòng tay cùng vòng ngọc tử, lý thành nguyên lại được đến lý mẫu cấp khóa vàng, không, có lẽ không ngừng khóa vàng giống nhau, khả năng còn có càng nhiều. Bởi vì Lý Gia hiến cho gia sản tri viện quốc gia xây dựng thời điểm, Lý Huy huynh đệ tuổi đều lao đại, cho nên Lý Mô trong tay hẳn là còn có chính mình tiền riêng. Căn cứ này vài giờ, Bạch Anh Thúy khẳng định cho rằng Lý Gia có rất nhiều tư tàng tài sản, lấy Lý Gia trọng nam khinh nữ tâm thái, chỉ cần Hà Thắng Nam không có nhi tử, như vậy gia sản khẳng định đều là chính mình mấy đứa con trai. Hà Thắng Nam đoán hận nói, cho nên, nàng không hy vọng ta sinh hạ nhi tử. Nói tới đây, nàng mới vừa lau khô nước mắt đột nhiên bừng lên, nhưng mà, sẽ mất hài tử đã thành hình, là cái nữ hài. Nàng tiến bệnh viện khi là hơn 2 tháng, bạch anh thúy dây dưa không ngắn thời gian, ở nàng đẻ non khi đã vượt qua 3 tháng, hài tử đã thành hình, máu chảy đầm địa mà từ trong thân thể hoạ ra, giống như móc xuống nàng tâm đầu nhục. Nữ hài, đúng vậy, là cái nữ anh, nho nhỏ, nhỏ máu chảy đầm địa, vừa mới thành hình. Bác sĩ không gọi ta xem, ta mẹ cũng không cho ta xem, nhưng ta còn là thấy được, vốn dĩ phán phán có thể có cái tiểu muội muội. Thục phương, ngươi nói có buồn cười hay không? Vì hư vô mở mịt ra sản, vì một cái không xác định là nam hay là nữ hài tử, Bạch Anh Thúy cư nhiên lần sau độc thủ. Ngươi nói, nếu Bạch Anh Thúy biết ta hoài chính là nữ hài, còn có thể hay không lợi dụng nhi tử tới tính kế ta. Hà tháng nam thực xác định Bạch Anh Thúy là cố ý vì này. Đừng khóc, ngươi còn ở ngồi tiểu nguyệt tử, tiểu tâm bị thương đôi mắt. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi còn có trượng phu cùng nữ nhi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngươi khóc hỏng rồi thân mình, đã ý, nhưng chính là người khởi sướng. Tề Thục Phương không có trải qua quá mẫu thân mất đi hải tử thống khổ, không thể nào khuyên giải an ủi, chỉ có thể bắt tay khăn đưa cho nàng, nàng cảm thấy, lúc này nói cái gì đều không thể mạt bình hà thắng nam bi thương. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ta phải tỉnh lại lên, nếu ta chưa gượng dậy nổi, Bạch Anh Thúy ngược lại sẽ cao hứng, ta không thể làm nàng thực hiện được. Hà Thắng Nam tiếp nhận khăn tay dùng sức xoa xoa nước mắt, mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? tề Thục Phương hỏi. Hà Thắng Nam cười lạnh, đây là ngoài ý muốn, đặc biệt là Bạch Anh Thúy này đây xin lỗi danh nghĩa mang hải tử lại đây, căn bản vô pháp định bọn họ tội, ta này khổ quả thực chính là nhận không. Bất quá. Ta không đổi, ta không đổi. Như vậy không nghĩ làm ta sinh nhi tử, còn không phải là vì Lý Gia về điểm này ra sẵn sao. Ta cố tình không bằng nàng mong muốn. Ra như vậy sự, Lý Gia nếu là không điểm cách nói, ta ba mẹ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, phía trước, chính là đã cho bọn họ cơ hội. Nén giận cũng không phải là nàng tác phong. Xuất viện sau, còn ở tiểu nguyệt tử trung, nàng lợi dụng Lý Gia ấy nấy, trực tiếp yêu cầu phân sản phân ra. Hà Thắng Nam biết, chính mình truy cứu đi xuống, ngược lại sẽ kích phát Lý Gia người đối Bạch Anh Thúy Mẫu Tử bảo hộ, tiểu một chút Lý Vân mới mười mấy tuổi, Lý Huy chỉ có phán phán một cái nữ nhi, Lý Gia đời thứ ba tôn tử đều là Bạch Anh Thúy sở sinh, Lý Gia khẳng định sẽ không từ bỏ Bạch Anh Thúy Mẫu Tử mặc kệ. Hơn nữa, chính mình truy cứu Lý Thành Nguyên hành vi truyền ra đi, người khác sẽ không đi tưởng Lý Thành Nguyên đã làm chuyện gì, chỉ biết cảm thấy hắn là tiểu hài tử chuyện này là ngoài ý muốn Lý Thành Nguyên bị phạt liền sẽ trở thành kẻ yếu kẻ yếu dễ dàng được đến đại gia đồng tình lý ra ra cùng lý mãi mãi còn sống bọn họ tuổi đại vẫn cứ có cha mẹ không ở phân ra láo tư tưởng cho nên lý phụ cùng lý nhị không có phân ra Tuy rằng từng người thu vào về chính mình quản lý nhưng ăn trụ đều ở bên nhau Nghe được Hà Thắng Nam yêu cầu nhị Lão không cần nghĩ ngợi cự tuyệt chính là nhìn lạnh mặt gì thư ký cùng tào biển mây lại xem đầy mặt sắc mặt giận giữ Lý Huy cùng Hà Thắng Nam, nghĩ trở lại nhà mẹ đẻ sau liền không biết trốn đến cái kia thân thích gia bạch anh Thúy Mẫu Tử, lại nghĩ đến chính mình nhị lao tuổi lớn, phân ra cũng chính là gần nhất 1-2 năm sự tình, nhị lao tự hỏi một lát, cuối cùng đồng ý. Dựa theo dì thư kỳ ý tứ, trước tử lý gia nhị lao ra sản bắt đầu phân khởi. Trừ bỏ lý gia nhị lao lưu quan tài bổ nhi, còn lại vàng bạc tài vật toàn bộ một phân thành hai, lý phụ một phần. Lý nhị một phần, phân cho nhi tử, không có con dâu phần. Đương nhiên, hai cái con dâu cùng hai cái tôn tức kết hôn khi đã được đến không ít trang sức. Lý gia đại viện chính phòng hiện từ nhị lao ở, đông xương phòng phân cho lao đại gia, tây xương phòng phân cho lao nhị gia, phòng bếp xài chung, ăn uống còn tại cùng nhau, chờ nhị lao trăm năm sau, chính phòng cùng phòng bếp thuộc sở hữu lại từ huynh đệ hai người hiệp thương phân phối. Lý phụ thật vất vả được đến Lý gia một nửa gia sản. Quan vàng liền có nhị cân nhiều, chính mình bất quá hơn 50 tuổi, còn có vài thập niên hảo sống, tiền sao đương nhiên là nắm ở chính mình trong tay tương đối yên tâm, như thế nào cam tâm phân cho hai cái nhi tử. Đặc biệt là tiểu nhi tử không có nhi tử, về sau sự tình khó mà nói. Hà Thắng Nam nhìn ra Lý Phụ do dự, vẻ mặt cười lạnh, tưởng khai nói chuyện đã bị gì thư ký dơ tay ngăn trở, quay đầu mỉm cười nhìn Lý Phụ. Nữ nhi của ta con rể đều là rất có năng lực hải tử, Nguyệt Nguyệt đều có tiền lương, hàng năm đều có tích tụ, hai người dưỡng một cái hải tử dư giả, xác thật không cần phải mơ ước lao nhân trong tay tài sản. Ở Lý Phụ Lý Mẫu trong mắt Bính ra vui mừng là lúc, hán khí định thần nhắn nói, nhưng, tiền tài là vạn ác tri nguyên, cũng là tư bản chủ nghĩa dư độc, thông ra con dâu cả làm như vậy, còn không phải là vì gia sản sao. Cùng nữ nhi ý tưởng giống nhau, Dì thư ký vợ chồng cũng cảm thấy bạch anh Thúy là cô ý vì này, động cơ cùng hành vi đều quá rõ ràng. Lý Phụ còn tưởng nói cái gì nữa, Lý ra ra nhanh chóng quyết định, phân. trừ bỏ các ngươi trong tay tiền tiết kiệm, còn lại vàng bạc đều một phân thành hai, A Võ một phần, A Huy một phần. Để ngừa tiểu bối về sau không dưỡng lão. thỉnh thông ra chứng kiến, A Võ cùng A Huy đều đến ký kết một phần hiệp nghị. Đó chính là không thể ở phân gia sản lúc sau liền trở mặt không biết người, không cho cha mẹ dưỡng lao. Nếu ta này đại nhi tử con dâu cả tới rồi lúc tuổi già, A võ cùng A huy không phụng dưỡng lao nhân, như vậy có quyền thu hồi hôm nay sở phân tài vật. Lý ra ra đã minh bạch Hà Thắng Nam ý tứ, bạch anh Thúy còn không phải là nhớ thương gia sản sao. Trước đó phân cái rõ ràng. Hà Thắng Nam chỉ cần cầu công bằng phân phối, không có yêu cầu đa phần, đã thực không tồi. Dì thư kỳ ý tứ càng thêm dễ dàng lý giải, phân, chính mình nữ nhi con dễ được, như vậy chính mình coi như không biết lý ra tầng tư. Trước đó, hà tháng nam trước nay không nghĩ tới tử lao nhân trong tay kế thừa nhiều ít gia sản, cha có nương có không bằng chính mình có bản lĩnh, bản lĩnh mới là chính mình, có bản lĩnh sẽ không sợ dưỡng không được gia hồ không được khẩu, Lão nhân sao, sắc thật tiền ở chính mình trong tay mới không cần lo lắng lúc tuổi già sinh hoạt, Nhưng bạch anh thúy hành vi thật sự trọc tới nàng, nàng nếu là sự tình gì đều không làm, nàng liền không phải hà thắng nam. Lý phụ tầm thương nửa đời người, cha mẹ chi mệnh không dám cãi lời, chỉ có thể y đi theo lão phụ ý tứ xử lý. Hắn cùng lao thê trong tay vốn dĩ liền có không ít tiền riêng, hiện tại đều đến lấy ra tới phân. Hắn cùng lao thê nhưng thật ra tưởng đem vốn riêng ít nói một ít, dì thư ký nhắc nhở nói, thông ra lúc trước cấp đại tôn tử Hoàng Kim Khóa. Hiện tại cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Đây là Huy Hiếp. Đang ngồi tất cả mọi người minh bạch. Vì thế, không tính đồng bạc ở bên trong, Lý Huy phân đến nhị cân nhiều vàng cùng vài món châu đáo trang sức, bao gồm lý mẫu từ bà bà trong tay được đến vàng bạc châu đáo tưởng tàng không tàng trụ, Lý Thành Nguyên được đến đồ vật tính ở Lý Võ phân phối giữa, mặt khác còn có một gian nửa đồng sương phòng. Về đến nhà sau, Lý Huy sắc mặt không quá đẹp, đã có đối đại tẩu làm phẫn nộ Lại có phần ra lúc sau mở mịt. Hà Thắng Nam cởi ra phán phán dày, làm nàng chính mình ở trên giường chơi. Đối Lý Huy nói, tựa như ta ba ba nói, tiền tài là vạn ác chi nguyên, bạch anh Thúy cùng Lý Thành Nguyên như hại chúng ta hài tử, còn không phải là vì tiền sao. Sợ chúng ta có nhi tử phân đi ra sản. Ta không để bụng này đó tiền, ta liền hận bọn hắn làm hại chúng ta hài tử cùng chúng ta vô duyên. Ta cũng không phải vì tiền mới yêu cầu phân ra phân sản. Ta chính là không nghĩ tiện nghi bạch anh thúy toàn gia. Ngươi yên tâm đi, về sau chúng ta ấn nguyệt cấp cha mẹ sinh hoạt phí, sẽ không làm cha mẹ vì kế sinh nhai phát sầu, trong nhà có dùng tiền thời điểm ngươi nghĩ ra tiền liền cấp, ta không có ý kiến, sẽ không làm cha mẹ ở phân gia lúc sau sinh hoạt lâm vào không đốn. Bất quá, này đến xem ca ca ngươi cấp nhiều ít, không thể chúng ta cấp, bọn họ không cho. Hiệp nghị thượng chính là viết rõ. Ngươi cùng người ca cần thiết ấn nguyệt căn cứ ngay lúc đó sinh hoạt trình độ cấp nhị lao sinh hoạt phí. Ngay sau đó, Hà Thắng Nam bổ sung như vậy một câu. Ân, Chỗ tốt chính mình cầm, lý huy nào có tư cách toán hận thê tử. Gia sản chính là trực tiếp phân cho chính mình. Hơn nữa, mất đi hài tử, hắn thực thương tâm, liền tính tương lai sinh cái nữ nhi làm hắn có chút thất vọng. Hắn cũng hy vọng nữ nhi bình bình an an mà sinh ra. Đồng thời cũng đối đại tẩu không nghĩ làm chính mình có nhi tử ngoan độc tâm tư có tân nhận thức. Tháng Nam ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trước đêm thân mình dưỡng hảo, ta cho ngươi thỉnh 2 tháng nghỉ bệnh, ngươi lần này bị thương quá độc ác. Mất đi hải tử, ta và ngươi giống nhau thống khổ, chính là mất đi đã mất đi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Lý huy ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo điều dưỡng. Nàng con không có báo thù đâu. Lý Huy lại đem phân tới gia sản giao cho Hà Thắng Nam xử lý, ở hạ kiến quốc ảnh hưởng hạ, hắn không cảm thấy đem sở hữu tích tụ giao cho thê tử trưởng quản có cái gì vấn đề. Hà Thắng Nam nhìn này đó gia sản liền thiền, cùng Lý Huy thương lượng đem châu báu trang sức lưu lại cấp nữ nhi làm của hồi môn, thỏi vàng đồng bạc một loại liền bán được ngân hàng đổi tiền, vừa lúc chính mình ở ngân hàng công tác, thực dễ dàng liền xử lý rớt. Hiện tại hoàng kim giá cả so 5 năm trước quý không ít. Một khắc đã cao tới 8, 9 đồng tiền. Lý Huy cũng cảm thấy Hoàng Kim đặt ở trong tay là cái phiền thoái, liền đồng ý Hà Thắng Nam tính toán. Tê Thục Phương cấp Hà Thắng Nam đưa gà rừng bổ thân mình khi biết được chuyện này, vội lôi kéo Hà Thắng Nam nói chính mình tưởng mua vàng, cùng với bán được ngân hàng không bằng bán cho chính mình. Lý do thực đầy đủ, ta cùng kiến quốc của cải mỏng, 18 đời bẩn nông, cái gì vàng bạc hết thẻ chưa thấy qua. 7 cân là Nam hải. Tương lai dốc sức làm gia nghiệp hoàn toàn không cần chúng ta nhọc lòng, chính là An An sinh ra thời điểm mạo hiểm, chúng ta đều tương đối thương tiếc nàng, cho nên muốn trước tiên cho nàng chuẩn bị điểm đồng tiền mạnh làm của hồi môn. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, Hoàng Kim có cái đại lưu thị, 1968 năm bắt đầu, 1980 năm kết thúc, năm đó tháng 1 kim giới cao tới hơn 800 đô la, phải biết rằng 1968 năm kim giới mới 35 đô la. Thập niên 80 sơ, tiền còn thực đáng giá, không có lạm phát. Lúc này mua hoàng kim tuy rằng so mấy năm trước quý vài lần, nhưng so với 80 năm kim giới tối cao thời điểm chính là gặp sư phụ. Đầu tư hoàng kim, thực không tuổi chủ ý ác. Tê thuộc phương trong tay lớn nhỏ cá hoa vàng cùng đại bộ phận đồng bạc giống nhau, kỳ thật đều không có nhiều ít cất chứa giá trị, vẫn luôn không có bán đi chính là vì chờ kim giới tối cao thời điểm lại ra tay. Bất quá! Quốc gia không có cùng quốc tế nối đường dây, kim giới là từ ngân hàng tới định, thu mua giới giống như không thể cùng quốc tế kim giới đánh đồng. Tại đây phương diện nàng liền tương đối bội phục người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, một cái kính mà tránh ngoại hối chứa đựng Hoàng Kim. Vài thập niên sau này bút Hoàng Kim chứa đựng số lượng quả thực khiếp sợ thế giới. Hơn nữa, trước mắt Hoàng Kim là quốc gia duy nhất ngoại hối dự trữ, nhập khẩu một đài cố máy đều phải tính toán tỉ mỉ mà từ quốc khố chung lấy Hoàng Kim. Cho nên chỉ cho phép bá cánh bán, không chuẩn bá tánh mua, không ở thị trường thượng lưu thông. Cũng là, mua điểm hoàng kim nhưng không dễ dàng, chỉ có thể lén giao dịch. Hà Thắng Nam ở ngân hàng công tác mấy năm, chỉ thu không bán, một khác hoàng kim cũng chưa bán quá, vài lần mười mấy lần giá cũng không bán, thu được sau toàn bộ đưa giao quốc hố. Vàng đích sắc rất khó mua, Hà Thắng Nam thay đổi chủ ý. Nàng đem trong tay trừ bỏ trang sức bên ngoài hoàng kim bán một nửa cấp tề thuộc phương, lấy môi khắt 9 đồng tiền giá cả. Tiền mặt tồn tại trong tay thật không gì ý nghĩa, tề thuộc phương hoa 1.000 đồng tiền mua 100 nhiều khắc hoàng kim, này số tiền ở 5 năm trước có thể mua một cây cá đỏ dạng, 300 nhiều khắc. Kim rơi trương thế dọa người, hạ kiến quốc đều sợ ngây người. Kỳ thật kim rơi trương đến lại lợi hại, cũng xa xa không bằng đồ cổ, phỉ thúy linh tinh. Hiện tại mấy chục đồng tiền mua phỉ thúy, về sau khả năng sẽ tăng tới mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, mấy đồng tiền mua đồ cổ khả năng cũng sẽ bán đấu giá đến mấy ngàn vạn thượng trăm triệu. Nô, no, còn phải tính thượng một ít cực kỳ quý hiếm kem. Tê Thục Phương chỉ biết có cái hầu phiếu cùng cả nước núi sông một mảnh hồng bởi vì sai bản mà đặc biệt đang giá, mặt khác chân quý kem nàng cũng không biết, đơn giản mỗi một loại kem đều mua một bản, 8 phần tiền một trường, một bản cũng liền khối đem tiền. Mặt khác cũng góp nhặt một ít đã không hề phát hành cũ kem, hiện tại đều tồn vài đại sách. Hà Thắng Nam phân về đến nhà sản lúc sau, không để qua Bạch Anh Thúy mẫu tử, phỏng chừng cho rằng Hà Thắng Nam sẽ không truy cứu, không bao lâu, Bạch Anh Thúy liền mang theo mấy cái hài tử lén lút lưu về nhà. Lý ra ra cùng Lý Ngoại mãi trừ bỏ cửa trách, ở Lý Mâu đối tôn tử giữ ghiền hạ, lại có thể tạo được cái gì tác dụng. Thực không mò được chi, Hà Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi mà hận. Lý Huy trong lòng cũng không cao hứng, bọn họ mất đi một cái hài tử, chính mình mẹ ruột cư nhiên dễ dàng như vậy liền bông tha, không có trừng phạt bạch anh thúy mẫu tử, quán đến Lý Thành Nguyên càng thêm tiêu căng ương ngạnh. Lý Huy muốn đi cùng cha mẹ lý luận, hà tháng Nam bắt lấy hắn, trên mặt treo có thể cùng băng thiên tuyết địa so sánh cười lạnh, ngươi đi làm gì, lại có thể được đến cái gì công đạo. Đừng tự thảo mất mặt, mặc kệ thế nào, mẹ ngươi vẫn là ngươi che chở ngươi cháu trai. Chi bằng ở nhà hảo hảo mang phan phán. Hai từ được không, có hay không giáo dưỡng, phẩm hạnh cao thấp, đều là trưởng bối rẻ dỗ ra tới. Ở Lý Mẫu cùng Lý Võ, Bạch Anh Thúy nuông chiều hạ, Lý Thành Nguyên có thể trưởng thành cái dạng gì? Trường ai mới hảo, tương lai báo thù quả thực không đánh mà thắng. Đối Bạch Anh Thúy lớn nhất trả thù chính là Lý Thành Nguyên không thành tài, gây chuyện thị phi sau tự làm tự chịu. Hiện tại Lý Thành Nguyên niên kỳ tiểu, chính mình truy cứu đi xuống. Chắc chắn có vô số người lấy ra miễn tử kim bài giữ gìn Lý Thành Nguyên. Dù sao chính mình chờ nổi, chung có một ngày có thể nhìn đến Lý Thành Nguyên ở ác gặp giữ. chương 109 chương 1976 năm, chú định là không có bình tĩnh một năm, từng có người dùng kinh tâm động phách tới hình dung. Một tháng, văn thần đi trước. Ba tháng, tam tinh nã xuống. Tháng 6, võ tướng lại thệ. Bảy tháng, đại địa chấn động. Văn thần võ tướng khai đạo, trời sụp đất nước, liên tiếp tin giữ, có phải hay không hiện tượng thiên văn cảnh báo đại gia không biết, nhưng xác thật cấp mọi người tâm linh bị kín một tầng bóng ma, theo 9 tháng đã đến, tổ quốc nên đón lớn nhất bi thống, vị nhân tại thế. Đang nghe đến quảng bá trong ngày mắt, tề thục phương nghe được bên ngoài tiếng khóc vang lên, kinh thiên động địa bi tráng. Mới vừa mãn 21 tuổi bình an mở to tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ vô chi. Tề Thật lâu khó có thể bình tĩnh Tuy rằng sớm có đoán trước Nhưng nghe đến như vậy tin dữ Vẫn cứ cảm thấy thật lớn bi thống Văn thần võ tướng rời đi Đã là không thể sửa đổi Nhưng động đất lại có thể phòng bị Bởi vì năm trước hải thành tranh chấn Liên nguyên với ngay từ đầu chỉ thị Tề thuộc phương không đành lòng mấy chục vạn Người chết vào trận này thai nạn Đã từng nghĩ mọi cách Ở không bại lộ chính mình dưới tình huống Lấy làm hiện tượng thiên văn nghiên cứu phương diện danh nghĩa Liên tục gửi đi số phong nhận không ra bút tích tin, lại giống như đá chìm nấy biển. Nàng tận lực, chính là không có thành công. Nàng chính là cái tiểu nhân vật, không có thông thiên triệt địa thủ đoạn. Nàng rất khổ sở, biết rõ có đại tai nạn, lại làm không được tránh cho. Ở ngay lúc này, thành phố cổ Bành Đầu Đường cuối ngõ không có một chút hoan thanh tiểu ngữ, nơi nơi treo thương tiếc biểu ngữ, mỗi người trên cánh tay trái đều mang hắc phù hiệu trên tay áo, trước ngực đội bành hoa, ai cười Chính là ai đại nghịch bất đạo, mỗi người bi thống đều phát ra từ phế phủ, khóc đến dối tinh dối mù, thượng đến thất tuần lão nhân, hạ đến tóc trái đảo tiểu nhi, đều không ngoại lệ. Mười tháng sơ, mộ thanh vân vội vàng hồi kinh, tiết phùng mang theo hải tử dọn đến đông đủ thuộc phương nơi này ở nhờ. Nhìn bốn cái hải tử thiên chân vô tà miệng cười, hai chị em chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, mặt trên sự tình cách bọn họ qua xa, sinh hoạt chung đem tiếp tục đi xuống, không vì cái gì khác. Sinh hoạt mà thôi. Tiết phùng trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Kết thúc, kết thúc. Tê Thục Phương biết nàng nói chính là bốn. Người. Giúp, bốn. Người. Bang dập nát, mười năm hạo kiếp tuyên cáo kết thúc, kế tiếp sẽ bình định. Giống Trần Tam Xuyên, giáo sư kim đám người sẽ lần lượt được đến sửa lại án xử sai. Đáng tiếc Mã Thiên Long không có chờ đến. Đương nhiên, Mã Thiên Long muốn dĩ chính là cái người xấu cũng không phải ở Hạo Kiếp Trung Định tội, liền tính tồn tại phòng trừng cũng rất khó được đến cơ hội. Bình An ở trong sân chạy tới chạy lui, nàng chân phải trên cổ tay hệ chín mắt thiên châu ánh vào mi mắt, tề thuộc phương vạn phần cảm tạ Mã Thiên Long. Này cái thiên châu vốn di thuộc về bảy cân, Bình An có một thời gian ho khan đến lợi hại, cũng nóng lên, bảy cân thấy Bình An tổng bắt lấy chính mình trên chân thiên châu, liền đem thiên châu đưa cho Bình An. Nói đến cũng tương đối kỳ quái. Khả năng thật là tâm lý an ủi, bình an mang theo thiên châu sau, dần dần liền khỏi hẳn, tề thuộc phương minh bạch là dược công lao, nhưng càng nhiều người cho rằng là thiên châu có tác dụng. Bình an, bình an, thiệt tình hy vọng nàng cả đời bình bình an an. Mụn mụn, bình an nhảy nhót chạy đến tề thục phương trước mặt, ngưỡng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ngươi cho ta lau mồ hôi. Nàng cùng bảy cân không hổ là thân huynh muội giống nhau cổ linh tinh quái một tuổi liền sẽ mở miệng nói chuyện, hiện tại ăn nói rõ ràng, nói chuyện làm việc cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Mộ Long cùng Mộ Hổ mỗi ngày đi theo nàng ngâm mặt sau kêu muội muội. Bốn cái trong bọn trẻ liền nàng một cái nữ hải, thiên nhiên đã chịu đại gia bảo hộ. Tề Thục Phương không lưng từ nàng yếm trong túi móc ra một khối khăn tay nhỏ, cho nàng xoa xoa thái dương hãn, sau đó một lần nữa điệp hảo trang trở về. sát Hảo, Bình An đi theo các ca ca chơi đi." Bình An rủ miệng Ta bất hỏa ca ca chơi, bọn họ đều tốt xấu. Bảy cân chính ngồi sổm trên mặt đất dùng gạch khối đôi bếp, lấy bình gốm đương nồi, trong nồi có thủy, bên người đôi một đống cỏ chanh, ra dáng ra hình mà đem cỏ chanh nhét vào bếp đế, mộ long cùng mộ hổ ngồi sổm bên cạnh xem, cái này trong miệng nói chính mình thích ăn đồ vặt, cái kia trong miệng nói chính mình muốn ăn đồ vặt, luôn mồm phải làm cơm thỉnh đại gia ăn. Nghe thế câu nói, huynh đệ ba cái hoa hoa kêu to, hư muội muội. Bình an đầu nhỏ dương lên, sừng dê biển ném lên, lớn tiếng nói, các người hư. Ba người nhảy dựng lên, người hư. Các người hư. Người hư. Các người hư. Thở phì phì bình an từ nghèo, hướng về phía tiết phùng nói, gì cả, gì cả. Tiết phùng mỉm cười, chúng ta tiểu an an như thế nào lạc. Bình an một lòng tay ba cái ca ca, bọn họ hư. Hảo hảo hảo, các ca ca hư. Cà ca không nên cùng tiểu muội muội cãi nhau, mụ mụ ngươi hầm thịt kho tàu, trong chốc lát chúng ta không cho Gaga ăn có được hay không? Tiết Phùng chính mình không có nữ nhi, đặc biệt thích tiểu kiểu mềm mại tiểu cháu ngoại gái, ai làm chính mình hai nhi tử còn tuổi nhỏ liền lộ ra cao lớn thô kệch bộ dáng, so với tinh xảo tuấn tú bảy cân quả thực kém xa. Không giống chính mình, giống Mộ Thanh Vân cũng hảo a, nho nhã cơ trí mà phong độ nhẹ nhàng, chính là cố tình tùy Mộ lão Ngày khác trưởng thành nhất định là hai cái tháo hán tử. Tiết phùng trong lòng tràn ngập hán nghiệm. Không cho A. Bình an hỏi tiết phùng, hai cái tiểu nắm tay ở trước ngực đúng đúng chạm vào, biểu tình thượng lộ ra do dự. Không cho. Bình an hai mắt vụt sáng lên, xoay người đối với tề thuộc phương nói, mụ mụ, ăn thịt, thịt thịt. Nàng tưởng nói cho các ca ca thịt thịt ăn, chính là biểu đạt đến không đủ hoàn chỉnh, tức khác gấp đến độ một đầu đều là hãn. Tề Thục Phương vội lại cho hắn lau mồ hôi, hảo hảo hảo, bình an ăn thịt thịt, các ca ca cũng ăn thịt thịt. Bình an mặt mày hớn hở. Nhìn đến lượng y gì thằng thượng treo váy liền áo, tiết phùng đột nhiên trừng hướng Tề Thục Phương, ngươi còn treo cái này váy làm gì? Chạy nhanh ném xuống đi, về sau tưởng xuyên váy, chúng ta có thể làm càng đẹp mắt, không cần phải xuyên nó. Tề Thục Phương bất đắc dĩ cười, ném. Đại tỷ, ngươi cũng thật sẽ không sinh hoạt ta đang định rửa sạch sẽ đổi thành khác tác dụng. Nga, này còn có thể. Buổi tối sắp ngủ trước, Hạ Kiến Quốc thấy nàng đem váy thu hồi tới, nhịn không được nói, ngươi xuyên cái này váy khá xinh đẹp, như thế nào thu hồi tới. Ta còn nhớ rõ mua cái này váy khi ngươi đặc biệt cao hứng, ba ngày hai đầu mặc ở trên người, ngươi còn nói không quan hệ chính trị, này váy xuất hiện, là một loại thật lớn tiến bộ. Tề Thục Phương thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý thu A. Ngươi đi làm không biết mặt trên tin tức. Lúc ấy xuyên váy là chính trị thái độ, hiện tại cũng là. Vì tránh cho phiền thoái, vẫn là thu hồi đến đây đi. Dù sao đã có thể mặc váy, về sau không mặc loại này kiểu dáng là được. Ta chiều nay cùng đại tỷ thảo luận thật lâu, quá xong năm nay, chúng ta một người làm hai điều váy, chính là ở bên ngoài không thể xuyên, ta cũng có thể mặc cho ngươi xem, ngươi có chịu không. Hảo. Hạ Kiến Quốc trả lời đến kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, tốt nhất chỉ mặc cho ta xem. Mê người dáng người, chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Tê Thục Phương chừng hắn một cái, chỉ ở nhà xuyên tính cái gì nha. Chính mình năm nay mới 25 tuổi, đang đứng ở trong cuộc đời rất tốt thời gian, trang phục giới rốt cuộc giải phóng. Chính mình muốn trang điểm đến Mỹ Mỹ, mới không cần mặt sám mày cho mà ra cửa. Chương 110 chương Theo 4 Người. Dũng dập nát, thành phố cổ bành không khí càng ngày càng tốt, tuy rằng bị phê mọi người còn không có được đến sửa lại án xử sai, nhưng là bốn. Người. Bang rơi đài, làm rất nhiều hồng. Vệ. Bình không biết theo ai, tự nhiên không có nhóm người. Giả ngây giả dại kim bà bà đột nhiên trước mặt người khác thanh tỉnh, được đến tin tức sau, hạ kiến quốc một nhà bốn người về tới hạ lâu đại đội. Đêm phóng hai vợ chồng già. Kim bà bà vẻ mặt cười, kết thúc, kết thúc, thời cơ tới rồi. Tiết phùng nói kết thúc là bởi vì mộ gia đã đứng thành hàng, ủng hộ đối tượng làm tề thục phương thập phần yên tâm, cho nên tiết phùng nói kết thúc cũng không kỳ quái, nhưng kim bà bà cũng nói như vậy, tề thục phương liền cảm thấy có chút tò mò. Nhưng mà, nàng nghĩ đến kim bà bà thanh tỉnh ngày đó ngôn ngữ, đương nhiên không cảm thấy kỳ quái. Năm tháng mang đi lão nhân tinh lực, để lại lắng động lại trí tuệ. Chính mình lại gặp kiếp nạn, xem đến tự nhiên rõ ràng. Kim bà bà gom lại tuyết trắng mà thưa thất đầu tóc, ngồi ở rơm dạ đôi đệm giường thượng, đối hạ kiến quốc nói, đã sớm biết các ngươi có một nhì một nữ, cũng gặp qua hai đứa nhỏ ảnh chụp, chính là chưa thấy qua trần nhân, khi nào mang lại đây làm ta thấy thấy nha. Từ bảy cân một tuổi bắt đầu, tê thuộc phương cùng hạ kiến quốc mỗi năm đều sẽ dẫn hắn đi chụp ảnh quán chụp ảnh, bình an sau khi sinh cũng giống nhau. Tính cả bảy cân cùng chỉnh lao chụp ảnh chung, trong nhà hiện tại đã có mấy chục bức ảnh, không ảnh liền treo ở phòng ngủ trên tường. Bọn họ khi trở về đều sẽ mang cho giáo sư Kim cùng Kim bà bà xem. Bảy cân hòa bình an quá nhỏ, sợ bọn họ trở về nói bậy lời nói, không dám mang lại đây. Sư mẫu ngại không phải nói thời cơ tới rồi sao. Ta tưởng, bảy cân hòa bình an thực mau liền có thể tới cấp các người hai vị giờ đầu. Tê Thúc Phương thực cẩn thận. Giáo sư Kim thở dài, tuy rằng nói thời cơ tới rồi, nhưng ít ra cũng đến 2-3 năm. Đoán trước đến như vậy tinh chuẩn, tê thục phương khiếp sợ mà nhìn giáo sư Kim. Giáo sư Kim cho rằng nàng biểu tình là kinh ngạc, giải thích nói, hiện tại nhân tâm hoảng sợ, mặt trên đều có một phen tranh đấu gay gắt, tạm thời không thể tưởng được phía dưới chúng ta những việc này. Ta phòng trừng, đến chờ đến mặt trên trần ai là định, mới có tâm tư tới quảng chúng ta bất quá hiện tại trên đỉnh đầu huyền một cây đao Di đi rồi, không cần lo lắng tánh mạng. Tê Thục Phương trong lòng tán thưởng không thôi, trong miệng lại không dám tán đồng, hy vọng sự tình phát triển cùng Lao Sư nói giống nhau, ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, kiến quốc thực đau lòng, chính là không có biện pháp. Nghe thuê tử ở Lão Sư trước mặt tranh công, hạ kiến quốc nhưng thật ra ngượng ngùng lo lắng Lao Sư cùng Sư mâu vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa. Ta Kim Trấn Hưng có phúc a Không sống uổng phí cả đời này, tuy rằng có học sinh phản bội, nhưng vẫn như cũ thủ vương sư sinh chi tình mấy cái học sinh lại làm ta cảm động. Kim Trấn Hương Tươi cười đầy mặt, ngay sau đó nhớ tới một vị khác chịu chính mình liên lụy học sinh, Kiến Quốc, Thành An thế nào? Ngươi không phải nói liên hệ thượng sao? Hạ Kiến Quốc hao hết sức của Chín Châu Hai Hổ, mới ở năm nay cùng Sư Huynh Trương Thành An liên hệ thượng. Lại nói tiếp, vẫn là từ một chương trên ảnh chụp biết Trương Thành An rơi xuống. Hạ Kiến Quốc vẫn luôn đều biết Trương Thành An bị hạ phong đến Vân Nam, chính là Vân Nam bên kia không có nhận thức người, nhận thức bằng hưu ở Vân Nam cũng không nhân mạch, biển người mê mang, tìm một người liền giống như mỏ kim đáy biển. Tháng trước, đã Vân Mẫu cầm Vân Sam gửi tới mấy trương ảnh chụp nơi nơi khoe ra, có Vân Sam đơn người chiếu, có Vân Sam một nhà ba người chụp ảnh chung, còn có bọn họ cái kia trong trại cùng mặt khác người ảnh chụp, khoe ra đến đông đủ thuộc phương ra khi. Hạ kiến quốc liếc mắt một cái nhận ra trong đó một người là Trương Thành An, lập tức liền viết một phong thơ qua đi, rốt cuộc có liên hệ. Trương Thành An sớm đã thê ly tử tán, thê tử ly hôn, mang theo hải tử tài giá, còn lại huynh đệ tỉ muội cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không chỉ như vậy, còn cử báo hắn, cho hắn bày ra tội danh, thân sinh hải tử đều chiều hắn nổ nước miếng. Trương Thành An ảm đạm thần thương, đi xa tha hương. Hắn bị hạ phóng đến miêu tộc trong trại. Dân tộc thiểu số vẫn là đã chịu điểm ưu đãi, Trương thành an học vẫn không tồi, bên kia an bài hắn đương cái giáo viên, so với giáo sư Kim, đãi ngộ thật là hảo quá nhiều. Hắn nhận được hạ kiến quốc tin, biết được lao sư cùng sư mẫu bình an không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy năm sầu lo một sớm hoa khai. Bắt đầu hai ba năm hắn vẫn luôn hướng Thượng Hải gửi thư, gửi cấp giáo sư Kim, đều giống như đã đá chìm đáy biển. Nghĩ đến chính mình hạ phong chức giáo sư Kim cùng Kim bà bà đã chịu tao ngộ, hắn cho rằng không có tránh được kiếp nạn này, mới dần dần mà không hề gửi thư. Nghe giáo sư Kim hỏi Trương Thành An, Hạ Kiến Quốc vội đem tùy thân mang đến thư tín đưa cho giáo sư Kim xem. Giáo sư Kim một bên xem, một bên gật đầu, "Hảo, hảo, Thành An bình an không, có việc gì, ta liền an tâm rồi, yên tâm." Hắn đây là chịu ta liên lụy, ta không có lúc nào là không ở lo lắng hắn. Ngươi trở về cho hắn hồi cái tin, làm hắn hảo hảo chờ, chờ mây tan sương cạnh thời điểm. Ta liền không cho hắn viết thư. Hạ kiến quốc đáp ứng rồi. Kim bà bà đột nhiên hỏi nói, Lao Kim A, ngươi nói, khi nào có thể cùng nước ngoài giao lưu? Giáo sư Kim sừng sốt, giống như nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, cái này, ta liền không hảo đoán trước, cái này đến xem mặt trên chính sách. Bất quá, nhất định sẽ có cùng nước ngoài thông thương thời điểm. Quốc gia kinh tế cần thiết làm tới rồi đi, tưởng làm kinh tế, liền không thể học thời trước chờ như vậy bế quan tỏa cảng. Chúng ta hảo hảo tồn tại, hảo hảo chờ, đợi không được ngày đó, ta không khép được mắt nào. Tê Thục Phương con môi cười, nhất định sẽ có kia một ngày, tin tưởng lão Sư cùng Sư Mâu nhất định sẽ chờ đến. Cải cách mở ra sau, thời cơ không phải tới sao. Khoảng cách hiện tại, không lâu sau. 5-6 năm đều chịu đựng tới, còn sợ ngao không đến khi đó. Ai ra, không thể nói như vậy, giáo sư Kim cùng Kim bà bà tuổi lớn, lại chịu nhiều khổ cực như vậy, tuy rằng mấy năm nay bởi vì âm thầm trợ cấp nhị lao đồ ăn so nhiều, không có ăn đói mặc rách, nhưng phía trước bệnh căn không có hoàn toàn chữa khỏi, đối thọ mệnh vẫn là có ảnh hưởng. Hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Bình Bình An An, chính mình từ bọn họ trên người thật sự học được rất nhiều đồ vật. Tê Thục Phương từ đấy lòng kính trọng hai vị lao nhân. Trước khi đi lưu lại không ít mang đến đồ ăn cùng chống lạnh quần áo. Mau đến trời lạnh, mấy năm trước đặt mua quần áo mùa đông hẳn là khó giữ được ấm, lần này nàng mang đến quần áo đều là bên trong xuyên, bên ngoài che chở pha áo ngắn, không ai có thể nhìn ra tới, không cần phải từ Thượng Hải gửi tới. Bọn họ rời đi sau, trong bóng đêm, Kim bà bà hỏi giáo sư Kim, "Thục Phương như vậy khẳng định, ngươi nói sẽ sao?" "Sẽ, nhất định sẽ." Ta thật hy vọng ngày này sớm ngày đã đến nha, đây là chống đỡ ta sống sót duy nhất hy vọng. Giáo sư Kim Lôi kéo thê tử tay, ôn nhu nói, đây cũng là ta hy vọng, chúng ta nhất định sẽ chờ đến. Chương 111 chương. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, hạ kiến quốc một nhà ngồi máy cày dắt tay hồi thành phố. Một nhà bốn người cùng một chiếc xe đạp đều ở trong xe, còn có hai cái ngồi trên mặt đất tráng tiểu tử, bên cạnh chồng vài chồng mang cái đại thùng gỗ. Đây là nông gia thường dùng thùng phân, cho dù cọ rửa thật sự sạch sẽ, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt số vị. Đây là đi phân quản sở kéo phân thủy, trở về ủ phân. Hạ lâu đại đội hiện tại là mẫu mực thôn, các phương diện làm được đều không tồi, mỗi năm có thể từ phía trên lánh đến không ít phân phiếu, lại phân đến các đội sản xuất, cầm phiếu đi phân quản trong sở lánh phân chuồng trở về trắng mà, nhưng đem không ít đại đội sản xuất hâm mộ hỏng rồi. Lần này vốn dĩ tính toán đi huyện thành phân quản sở, nhưng là hạ kiến quốc một nhà trở về thành, bọn họ liền sửa lại chủ ý. Thiết trụ, chúng ta đổi sản xuất khi nào mua máy kéo A. Ngồi ở trong xe sóc này một trận, hạ kiến quốc nắm thật chặt trên người quân áo khoác, quay đầu hỏi lái xe triệu thiết trụ. Triệu thiết trụ một bên không chế xe đầu, một bên lớn tiếng đáp lại nói, năm nay mới vừa mua. Ta còn riêng đi máy kéo huấn luyện ban học một thời gian mua tay vịt là vì gia tăng sức lao động, gia hỏa này thùng xe so xe ba gác trang đổ vật nhiều, ăn dầu đi hề gen, chạy trốn so xe ngựa mau. Tiêm tra xét chúng ta đội sản xuất chướng, mấy năm nay còn lại không ít tiền, lại hướng đại đội sản xuất mượn điểm tiền, mua này đài tay vịt là chúng ta đại đội sản xuất đầu một phần. chờ thêm xong trung thu, vừa lúc đi kéo túi bắp, tề ruộng loại mạch đều có thể dùng. Hạ kiến quốc khen, hành có quyết đoán. Máy kéo sắc thật so tam sinh tiết kiệm sức lực và thời gian, chỗ tốt ở phía sau. Chúng ta đại đội sản xuất đã sớm nên nhiều mua mấy đài máy kéo, ta cùng đại ca đề qua. Đại ca nói các đội sản xuất tình huống bất đồng, chúng ta đội sản xuất xem như tương đối giàu có, cho nên mua nổi, có một hai cái đội sản xuất công điểm giá trị mới 8 phần. Triệu thiết chủ cười hắc hắc, ta cũng như vậy tưởng, chỉ bằng vào mấy chiếc xe ba gác, không mưa còn hảo, chậm rãi làm cũng chưa quan hệ. Trời mưa khi lòng nóng như lửa đốt, mới có thể kéo nhiều ít. Tốc độ lại chậm, toàn dựa nhân lực. Tuy rằng tay vị Nanju nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian. An mặc áo khoác tề thuộc phương lần đầu tiên ngồi ở máy kéo, cảm thấy thực hiếm lạ, sờ sờ sắt lá thùng xe. Thật sạch sẽ à, sắt đến bóng lượng bóng lưỡng, nông thôn mỗi ngày bùi đất phi dương, chỉ có mỗi ngày trà lau mới có thể bảo trì đến như thế sạch sẽ, có thể cùng yêu quý xe đạp đồng sự so sánh. Thủ công nghiệp không làm, liền đem xe đạp đường bảo bối giống nhau mỗi ngày cho nó tắm rửa. Duy nhất không tốt địa phương chính là đường đất gồ ghề lồi lõm, máy cày dắt tay nhảy nhót ba bá, thùng xe nội sườn hai bên cắt có một cái đột ra tới ghế thức chỗ ngồi, tề thục phương ngồi ở trong đó một cái mặt trên, tuy rằng cách thật dày áo khoác và áo, vẫn cứ cụm đến mông đau, bảy cân hòa bình an thức dậy sớm như vậy cũng không cảm thấy vây, phân biệt ngồi ở hạ kiến quốc hai cái đùi thượng, hi hi ha ha, Hưng phấn cực kỳ. Bảy cân xoắn đến xoắn đi, nhìn chầm chầm lái xe triệu thiết trụ. Ba ba, xe. Không có mã xe. ân đây là máy kéo. Tới, bảy cân, ngươi nhận một nhận, đây là máy kéo. Nếu có người hỏi ngươi đây là cái gì xe, ngươi liền nói cho bọn họ là máy kéo. Tê Thục Phương theo theo dạy dỗ Bảy cân còn không có mở miệng, Bình An đã cười ha ha nói, máy kéo. Nàng khẩu âm không rõ lắm. Tề Thục Phương cảm thấy nàng nói giống như là thổ cơ, mà không phải máy kéo. Bảy cân lại nói, mụ mụ, ta nhận được a, máy kéo. Tê Thục Phương sứng sốt, ngươi lại chưa thấy qua, như thế nào nhận thức đây là máy kéo. Hảo hài tử không nói lời nói dối nha. Ta mới không phải hư hài tử. Bảy cân không cao hứng hơi dầu miệng, thấy cha mẹ có điểm không tin, hắn nóng nảy, vò đầu bức thai một thời gian, đôi mắt đột nhiên trật lóe. Từ quần áo trong túi móc ra một khối tiền triển khai, máy kéo. Một nguyên tiền mặt mặt trên đồ án chính là nữ máy kéo tay mở ra máy kéo, tuy rằng cùng triệu thiết trụ khai máy kéo hoàn toàn không giống nhau, hạ kiến quốc liếc mắt một cái, đối này một khối tiền lai lịch rất tò mò, hỏi 7 cân từ chỗ đó làm ra một khối tiền. hắn cùng thê tử ngày thường cấp 7 cân tiền tiêu vặt, đều là một phân nhị phân, nhiều nhất 5 phần, một mao đều rất ít cấp. Bảy cân lập tức đem tiền nhét trở lại túi tiền, dùng tay che lại, vẻ mặt phong bị. Không cần phải nói, khẳng định là tra cấp. Ngày hôm qua từ trong nhà ra tới, hắn trong túi một phân tiền cũng chưa. Tề thục phương nói. Hạ kiến quốc hiểu rõ, hỏi bảy cân, quả nhiên là hạ phụ cho hắn mua vợ cùng bộ chỉ. Bảy cân không có chính thức nhập học, lại đã sớm cùng tề thục phương đọc sách viết chữ, hiện tại có thể đếm tới 100, sẽ bối phép nhân khẩu quyết. Sẽ làm người trong vòng thêm phép trừ, sẽ viết đơn giản tự, sẽ viết chính mình hòa bình an nũ danh, bởi vì bọn họ hai nhũ danh nét bút thiếu, dễ dàng nhất viết. Không đúng, bảy cân, tiền mặt trên máy kéo cùng người thiết trụ ca khai máy kéo không giống nhau. Người xem, người thiết trụ ca khai chính là máy cày giắt tay, tiền thượng là tiểu tứ luân thức viên tay lái. Hạ kiến quốc bắt bẻ, không giống nhau a. Bảy cân đem tiền móc ra tới nhìn nhìn. Từ hạ kiến quốc trên đuổi trượt xuống dưới, thùng xe đằng trước, điểm mũi chân đi phía trước xem, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc quay đầu làm chuẩn thục phương, mụ mụ máy kéo không giống nhau, vì cái gì không giống nhau. Nhà ta giấy khen mặt trên có máy cày rắc tay đồ án. T thục phương trước cấp hạ kiến quốc giải thích bảy cân nhận thức máy cày rắc tay nguyên nhân, sau đó cởi đối bảy cân nói, ngươi xem, nhà ta xe đạp cùng ngươi diệp đại nương ra xe đạp giống nhau sao. Bảy cân lắc đầu, không giống nhau, nhà ta là Đại Kim Lộc, Diệp Đại Nương là Phượng Hoàng. Đúng rồi, ngươi xem đều kêu xe đạp, lại có rất nhiều loại, ngươi ở cửa chơi thời điểm, có phải hay không nhìn đến quá cùng nhà chúng ta, Diệp Đại Nương ra đều không giống nhau xe đạp? Có. Nay liền đúng rồi, không giống nhau xe đạp đều kêu xe đạp, không giống nhau máy kéo đương nhiên cũng đều kêu máy kéo, cái này kêu thống nhất xưng hô, cụ thể hình thức cùng nhãn hiệu có quan hệ. T thục phương kiên nhẫn mà cấp bảy cân giảng giải, chung khiến cho tiểu gia hỏa bế tắc giải khai, suy một gia ba nói, máy may cũng không giống nhau. Bảy cân thật thông minh. Đối, bất đồng nhãn hiệu máy may hình thức cũng bất đồng. Bình an lại chỉ vào bảy cân trong tay quên thả lại trong túi một khối tiền, tiền tiền, mụn mụ mua quả quả. Mấy ngày hôm trước, tiệm trái cây cung ứng quả lê, tiết phùng mang nàng đi mua trái cây, nàng liền nhớ kỹ ngay lúc đó cảnh tượng. Vì thế nắm hạ kiến quốc áo khoác thượng quốc áo, hoa hoa kêu to. Hảo hảo hảo, về nhà ăn quả quả. Hạ kiến quốc không nói mua, là bởi vì hắn cùng tề thục phương đi làm, không có thời gian đi mua, cũng may trong nhà còn có không ít lê. Trong xe hai cái tiểu tử đều cười, kiến quốc thúc, thục phương thím, các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn, nếu là nhà yêm hoa như vậy rong dài hỏi ta, sớm bị ta một cái tắt đánh vào trên ông nào còn có tinh lực dạy bọn họ phân biệt cái gì máy kéo xe đạp nếu không phải thiết trụ chủ, chủ trương mua máy kéo đừng nói ngồi chính là sợ bọn em đều sở không được Tề Thục Phương hơi hơi mỉm cười hai từ sao đều rất có lòng hiếu kỳ hảo hảo cho bọn hắn giải đáp vấn đề bọn họ về sau liền sẽ tiếp tục dò hỏi nếu đánh một đốn sợ tới mức bọn họ về sau có vấn đề cũng không dám hỏi mất nhiều hơn được La là, là là thím nói thực sự có đạo lý Chơi một hồi, Bình An dẫn đầu thấy buồn ngủ, từ hạ kiến quốc trên đuổi trượt xuống dưới, đặng đặng đặng bổ nhào vào tề thục phương trong lòng ngực, tề thục phương mới vừa đem nàng bế lên tới, nàng liền ghé vào tề thục phương trên vai ngủ rồi. Tề thục phương cầm lấy tiểu miên áo choàng cho nàng cái ở trên người. Triệu thiết trụ nghiêm túc mà lái xe, liền đầu cũng chưa hồi, thục phương thím, ngươi lần sau khi nào trở về. Muốn võ mỗi lần nhìn thấy ngươi liền đặc biệt cao hứng. Tuy rằng thẩm yếu võ cùng tề thuộc phương này đây tên tới xưng hô lẫn nhau, nhưng là thẩm yếu võ so hạ kiến quốc thấp một cái bối phận, cho nên triệu thiết trụ vẫn luôn đều gọi bọn hắn tam thúc tiểu thẩm. Cái này, nhưng nói không chừng. Nàng hiện tại cùng hạ kiến quốc giống nhau đều là cuối tuần nghỉ ngơi, trở về số lần hẳn là nhiều quá trước kia. Nga, cũng là, các ngươi còn phải đi làm. Triệu thiết trụ nói xong, bỗng nhiên nhớ tới lâm tới trước thẩm yếu võ công đạo, thuộc phương thím. Trong xe cái kia rõ che là nhà yêm, muốn võ yêm vô lại, các ngươi lấy ra đi liền cơm ăn. Này sao được? Hiện tại từng nhà liền hai chỉ vịt, một năm có thể hạ mấy cái trứng. Này 2 năm phó thực phẩm cung ứng thập phần khẩn trương, một quả trứng gà hoặc là một quả trứng vịt đều có thể bán được 8 phần tiền. Trước kia phó thực phẩm cung ứng là ấn cân tính, hiện tại là ơn cái tính. Như thế nào không được? Nhà ta hoa tử ăn thím ra nhiều ít ăn ngon, ta đều không đến được. Nhà của chúng ta kia hai chỉ mẫu vịt, ông nội mỗi ngày vớt thủy thảo vài chai bắt được châu châu huy, một ngày hai cái trứng, trong nhà im chăm tới cái, liền cấp thím cầm hai mươi cái, thím nếu là không thu, chính là chê ít. Thẩm yếu võ chính là lo lắng tề thục phương không thu mới kêu triệu thiết trụ trực tiếp bắt được trên xe. Máy kéo chạy đến tề thục phương cửa nhà, triệu thiết trụ trực tiếp liền đem rổ sách xuống dưới, chính mình khai máy kéo thịch thịch thịch mà đi rồi. Đem hai đứa nhỏ cùng trứng vịt giao cho Tiết Phùng, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương vội vàng lấy hai cái bánh bao chay tử đi làm. Đuổi thời gian, thức dậy sớm, ở nhà chưa kịp ăn cơm. "Ai?" Ta nói, "Ta nói các ngươi liền không thể chậm một chút nhĩ a." Đối với bọn họ bóng dáng nâng nâng tay, Tiết Phùng tưởng nói ngày hôm qua phó thực phẩm cửa hàng buổi sáng quải thông cáo, buổi chiều chính mình tranh mua đến một khối to thịt bò cùng một tiết nưu xương đùi, buổi tối bắt đầu hầm. Hầm đến buổi sáng thịt lạng canh nùng, trang bị bánh bao chay tự ăn, hoặc là phao điểm tráng bánh bao. Nào biết này hai người tốc độ nhanh như vậy, nháy mắt liền không ảnh. Túi đầu nhìn xem mở to tròn xoe mắt to bình an, Tiết Phùng cười nói, Người ba mẹ không có lục ăn, chúng ta ở nhà ăn thịt tăng canh. Ăn thịt. Bảy cân mắt mạo tinh quang. Thịt thịt. Bình an đi theo kêu, đôi mắt thủy thủy lượng lượng, cực kỳ giống tề thuộc phương. Tiết Phùng dùng sức hôn bình an một ngụm bé ngoan, bình an cùng bảy cân không chỉ có diện mạo giống như tề Thục phương, ăn uống cũng đều tùy nàng. ngày thường vô thị không vui, hầm đến lạn lạn thị tiết thật sự toái thực toái. hợp với canh bảy cân uống lên một chén lớn, đĩnh bụng làm tiết phùng cho nàng xoa. bình an cũng uống một chén nhỏ, an an cũng thật đồng. tới, gì cả cho ngươi lau lau miệng. cơm nước xong, tẩy xong chén đũa, tiết phùng cùng thường lui tới giống nhau, mở ra radio. Nghe đài trung ương quảng bá đài truyền hình tin tức. Nghe được Trương Lão, Trịnh Lão, mộ lao đám người lần lượt rời núi sẽ tham gia hội nghị tin tức. Tiết phùng trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, bọn họ tuổi đều rất lớn, đảm nhiệm chức vị quan trọng cơ hồ không có khả năng, nhưng tham dự hội nghị liền đại biểu cho phong ba đã qua. Mới vừa cười một chút, tiết phùng liền thu tươi cười, lộ ra một tia trầm tư. Không thích hợp, đài truyền hình truyền phát tin nội dung quá mức thống nhất. Có phải hay không bị không chế? Người nhà phát điện báo cũng chưa nhắc tới chuyện này. Bởi vì vài vị lão nhân trong lòng hướng vào vị kia không có thể chính thức thượng vị, khôi phục công tác vấn đề gặp cản trở, xem ra, còn phải chờ chút thời điểm mới có thể về nhà, muốn hay không phát điện báo làm phụ thân lại đây trụ đoạn thời gian. Dù sao lưu tại thủ đô ăn không ngồi rồi. Nay một vài năm, tiết phụ không thiếu chạy thành phố cổ bành vẫn ăn nữ nhi cùng cháu ngoại. Đảo cùng hạ phụ thành bạn tốt, thường xuyên ở tại hạ lâu đại đội. An an a, ngày khác là người tiết ông ngoại lại đây chơi được không? Ba cái nam hải tử sớm tại trong viện chơi khai, chỉ có bình an ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở tiết phùng trên đùi, nhìn tiết phùng nhảy ra tới cấp nàng xem màu sắc rực rỡ tiểu nhân thư, nghe tiết phùng nói chuyện, nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, mê mang khó hiểu, xem đến tiết phùng nhịn không được tàn nhẫn hôn mấy khẩu. Vẫn là tiểu kiều kiều đáng yêu lại chi kỷ. Đâu giống tiểu tử thúi không có việc gì liền điên chơi. Tiết phùng hơn 30 tuổi, khi còn nhỏ lại ăn qua rất nhiều khổ, thân thể cũng không cường tráng, sinh song bảo thai khi liền bị thương nguyên khí. Bác sĩ kiến nghị nàng không cần tái sinh hài tử, hơn nữa nàng cũng xác thật không nghĩ tái sinh, cho nên rất đau trước mắt tiểu cháu ngoại gái. Bình an hồi hôn vài hạ, đồ gì cả vẻ mặt nước miếng. Tê Thục Phương đi làm sau cũng rõ ràng cảm giác được đi làm không khí không bằng dĩ vãng như vậy nhiệt liệt, giống như có điểm hứng thú rã rời. Không, hoặc là dùng tiêu cực tới hình dung càng thỏa đáng. Cũng không phải toàn bộ đều như vậy, có người vui mừng, nói chuyện mặt mày hớn hở, có người bàng hoàng, đầy mặt mây đen mù sương. Hình dung như thế nào đâu? Chính là hạo kiếp giữa ở các nơi đại bộ phận đương quyền cùng kia bốn người phe phái giống nhau, mà hiện tại bốn người lần lượt bị bắt cùng phe phái cái nào không phải mỗi người cảm thấy bất an. Cũng chưa tâm tình công tác, một khác tiểu bộ phận còn lại là dương mi thổ khí, hương phấn mà thiếu chút nữa không hoàn thành công tác, thế cho nên tiến độ đình trệ. Công tác nhiệm vụ cũng không trọng, tề thuộc phương xử lý xong chính mình công tác, cầm tráng men ly đổ nước sôi phao cúc hoa trà, trong khoảng thời gian này lo lắng xuất ruột, có điểm thượng hỏa, lợi sưng đau. Mỗi người cảm thấy bất an mà tiêu cực các đồng sự còn ở nơi đó thở ngắn than dài. Chờ đến công hội cầm một sắp phiếu chứng lại đây, làm đại gia rút thăm, cao hứng cùng không cao hứng các đồng sự mới hưng phấn lên. Lần này có 2 chương phượng hoàng bài máy may phiếu, 2 chương phi bổ câu bài xe đạp phiếu cùng 2 chương thượng hải bài đồng hồ phiếu, còn có 1 chương đèn đỏ bài ra đi ô phiếu, 1 chương hoa sinh bài quạt điện phiếu. Tổng cộng 8 chương phiếu, lại có thượng trăm cá nhân rút thăm. Thế thuộc phương bởi vì trong nhà có tam chuyển một vàng, liền không tham gia rút thăm, chỉ nhìn chằm chằm quạt điện. Mỗi năm ngày nóng bức đều đặc biệt nhiệt, nàng nhưng thật ra không sợ nhiệt, chính là hạ kiến quốc không kiên nhẫn nhiệt, nàng đã sớm tưởng mua một trận quạt điện, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội lộng tới quạt điện phiếu. Đến phiên quạt điện phiếu rút thăm khi, nàng dũng dược tiến lên, nhưng mà, vận may cũng không tốt, không bắt được. Vương Đại Tỷ bắt được ra đi ô phiếu, tức khác như đạt được trí bảo. Nhà nàng liền thiếu ra đi ô, thấy tề thuộc phương cầm chỗ trong giấy đoàn, không cấm cười nói, ngươi không bắt được. Như vậy là ai bắt được quạt điện phiếu? Bảo dưỡng đoạn phó đoạn trường bắt được, nhưng hắn gia đình gánh nặng tương đối trọng, không có tiền mua quạt, thấy tề thuộc phương muốn, liền nhường cho nàng. Loại tình huống này thực thường thấy, hôm nay bắt được phiếu có 3 cái đều nhường cho đồng sự, có rất nhiều trong nhà mua không nổi, có rất nhiều chính mình trong nhà đã có, không cần lại mua. Tề Thục Phương luôn mãi nói lời cảm tạng, trân trọng mà thu hảo phiếu, sang năm cuối năm đến kỷ, như vậy sang năm xuân hạ hết sức mua tương đối hảo. Thục Phương, người nghe nói sao? Tạm thời không có chuyện gì, Vương Đại Tỷ dựa đến đông đủ Thục Phương bên cạnh bản cùng nàng nói chuyện thiếm. Chuyện gì? Vương Đại Tỷ trong mắt lóe quan mang, thủ đô trăm vạn quân dân, chúc mừng dập nát bốn. Người! Bang thắng lợi! Có thể nói là cử quốc sôi trào có phải hay không nói trước kia kia bốn người lời nói làm sự đều không tính toán gì hết nguyên bản nhiệt liệt ủng hộ mấy người kia đồng sự nghe xong những lời này sắc mặt càng thêm hôi bại tề thục phương cong môi cười không tỏ ý kiến một lát sau tề thục phương hỏi là từ đâu nhìn đến tin tức vương đại tỷ nói là radio ngay sau đó nói đúng rồi trưởng ga nói đem tivi dọn ra tới nghỉ ngơi thời gian hảo nghe đài tivi thượng tin tức thục phương Ta nhớ rõ chìa khóa ở ngươi nơi đó đi. Đúng vậy, là ở ta nơi này. Một trên đài hải bay vọt bài 9 tức hắc bạch TV, ở ga tàu hỏa quả thực chính là bảo bối giống nhau tồn tại, ngày thường đều là tỉ mỉ mà khóa ở đơn độc trong phòng, luyến tiếp dọn ra tới dùng. Tề thục phương đều mò đem cái này đại bảo bối cấp quên mất, không nghĩ tới trưởng ga lúc này đột nhiên nhắc tới tới. Lấy tề thuộc phương phương phương pháp, cũng có thể lộng tới TV phiếu. Xét thấy tivi lực hấp dẫn không tầm thường, giá lại đặc biệt quý, ít nhất 3006, nhiều thì 4500, nàng tạm thời liền không đem tâm tư đặt ở mặt trên, tưởng từ từ lại nói. Nàng xin chỉ thị quá trường ga, lấy chìa khóa mở cửa, mấy cái nam đồng sự thật cẩn thận mà đem tivi cùng dây ẹn bèn dọn ra tới. truyền phát tin khi đến đỡ dây ẹn bèn, hơn nữa hình ảnh không quá rõ ràng, còn phải hoàn toàn đối diện tivi mới có thể nhìn đến. Sườn xem nói căn bản là thấy không rõ lắm hình ảnh. Nghỉ trước khi, phóng điện coi. Tê Thục Phương phát hiện sở hữu đồng sự đều ở đây, một cái cũng không thiếu. Tê tê ai ai mà xem tivi, có người ăn cơm tốc độ chậm, thậm chí phủng hộp cơm một bên ăn một bên xem. Cho dù là đã biết đến tin tức, đại gia vẫn cứ xem đến mùi ngon, không ai phát ra âm thanh tới ảnh hưởng truyền phát tin hiệu quả. Thái độ phi thường chi hảo. Kỳ thật, Tê Thục Phương cũng thực thích xem tivi tuy rằng không phải trong sách nói cái gì TV màu. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nàng cái kia thời đại, khí hậu ác liệt, mỗi người đau khổ cầu sinh, trở lại nguyên trạng, rất nhiều đồ vật đều không có. TV liền khai nửa giờ, đại gia chưa đã thèm mà rời đi, tốt 5 tốt 3 mà nghị luận vừa mới nhìn đến hình ảnh. Tê Thục Phương thích về thích, không tới đại gia cùng nhiệt nông nỗi, vừa tan tầm, liền vội vàng về nhà, tiết phùng đã làm tốt cơm chờ nàng cùng hạ kiến quốc. Đơn giản ra thường tiểu thái, cùng thừa canh thịt dê. Tê Thục Phương cùng hạ kiến quốc một bên uống, một bên hỏi là từ đâu ra thịt bò. Ở trong thành ở 4-5 năm, Tê Thục Phương liền mua quá 3 lần thịt bò, đại bộ phận nông thôn đều không có máy kéo, làm việc vẫn cứ dựa châu ngửa con la, cho nên quốc gia cầm giết. tề Thục Phương mua được thịt bò 2 lần là ưu giả rồi làm bất động mới giết chết bán thịt, một lần là trắng như xảy ra sự cố chặt đức chân không thể làm việc người sau hương vị còn hảo, lão ngưu thịt chất đặc biệt lão, ăn lên lao lực. Tiết Phùng nói, nghe nói là vận than đá xe ba gác phiên rất mương, tập đã trên nhiêu. Nga, vẫn là tám mao tiền một cân đi. La nha, xương cốt chín phần tiền một cân, đừng nhìn liền như vậy một tiết, ba bốn cân trọng đầu. Kia nhưng không, một con trâu thể tích trọng lượng rõ ràng, xương cốt tự nhiên đại thả trọng. Tiết Phùng đưa ra muốn cho lão phụ tới trụ đoạn thời gian thỉnh cầu. Tề Thục Phương nhìn về phía hạ kiến quốc, người sau thực dứt khoát nói, đến đây đi, ngày hôm qua cha còn hỏi khởi tiết đại thuốc, còn làm ta mang điểm lá cây thuốc lá trở về cấp tiết đại thuốc gửi đi. Tiết đại thuốc lần trước không phải nói có cái ông bạn già thích hút thuốc túi sao? Cha riêng lưu lá cây thuốc lá. Được đến hạ kiến quốc đồng ý, tiết phùng lập tức liền cấp tiết phụ đã phát điện báo, đồng thời đem lá cây thuốc lá gửi trở về. Không ngờ, tiết phụ lần này lại cự tuyệt. Tiết Phùng tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng hiểu được lao phụ không tới tất có dụng ý, đảo cũng không có cưỡng cầu, nàng trước kia tạm thời cách trước, hiện tại một lòng chăm sóc hài tử, chờ đợi khôi phục chức vụ ban đầu ngày đó. Nàng là không chút hoang mang, hạ kiến quốc cùng tề thủ phương một chút đều không thanh nhàn, bởi vì thu hoạch vụ thu khi hạ lâu 9 đội trước hết hoàn thành thu hoạch, trồng trọt nhiệm vụ, mặt khác đội sản xuất nhìn chính mình đội sản xuất còn không có đem bắp chờ hoa màu thu hoạch xong vượt qua một nửa đội sản xuất đều tưởng mua máy cày giặt tay, trở về liền xuống đất loại mạch. Mua máy kéo, nhất định phải thu thư giới thiệu, sau đó đến máy kéo xưởng mua sắm. Có cái đội sản xuất tưởng mua máy kéo, đội sản xuất tiền không đủ, kém 300, liền hỏi đại đội sản xuất mượn, hạ kiến đảng nào dám khai khơi rộng. Không gặp còn có 4 cái đội sản xuất lấy không có tiền danh nghĩa không mua máy kéo. Nếu mượn, kia mấy cái đội sản xuất khẳng định chen tới. Chỉ có thể tư nhân mượn cho bọn hắn. Chính là, hạ kiến đảng trong tay cũng không như vậy nhiều tiền, cùng hạ kiến quân hai người mới thấu ra 200 suốt đầu, liền tới hỏi hạ kiến quốc mượn 100. Cùng thể thuộc phương thương lượng sau, hạ kiến quốc mượn, không chỉ có mượn, còn giúp vội đem máy kéo thuận lợi mà mua trở về, 6 cái đội sản xuất 6 đài máy kéo, thịch thịch thịch mà trên mặt đất bận rộn, khí thế ngất trời, một mảnh hảo cảnh tượng. chương 112 chương có máy kéo, sức sản xuất nháy mắt tăng lên lên đây. Tam sinh lại mau, mau bất quá máy kéo, hai bút cùng vẽ, tiết kiệm gần như một nửa thời gian cùng tinh lực, chính là du dùng đến sáu cái đội sản xuất đội trưởng thập phần đau lòng, đều đến tiêu tiền mua. bất quá, đang xem đến chính mình đội sản xuất loại hảo mạch chỉ cần ở nhà xoa túi bắp, mà mặt khác bốn cái đội sản xuất còn trên mặt đất huy mồ hôi như mưa, bọn họ liền vui sướng khi người gặp hòa lên. Nếu các ngươi không mua. Mệt đi. Đội sản xuất ra tiền mua, lại không cần xã viên, cùng lắm thì về sau thiếu phân điểm chê hoa hồng bái. Bốn cái không mua máy kéo đội sản xuất nghĩ đến mượn. Không mượn không mượn, mệt muốn chết rồi chúng ta đội sản xuất máy kéo ai tới phụ trách ra. Có phải hay không mượn máy kéo còn muốn mượn máy kéo dùng dầu đi hơi gen. Bọn họ hiến lương còn phải dùng máy kéo kéo lương từ đâu, vẻ vang mà mở ra máy kéo đi lương quản sở. 6 cái có máy kéo đội sản xuất kết phượng, bởi vì một đài máy kéo căn bản kéo không song hẳn là giao lương thực nộp thuế, cho nên 6 đài máy kéo trước vận chuyển một cái đội sản xuất lương thực, chờ đến viên chính mình đội sản xuất khi, mặt khác 5 đài máy kéo cùng nhau hỗ trợ. 7 cân số tuổi lớn một chút, thường xuyên ở cha mẹ trở về thành khi lưu tại quê quán, hai tử nhiều, cùng nhau chơi. Hiến lương trước một ngày, Hạ Kiến Quốc vừa lúc dẫn hắn về quê. Buổi tối chết sống không chịu trở về thành, hiến lương khi hạ kiến quân cao cao ngồi ở thùng xe lương thực phía trên. Hắn ngồi ở hạ kiến quân trong lòng lược, bên cạnh là hạ nói quý. Hai anh em chỉ vào máy kéo cơ đầu két nước vào nước khẩu mạo nhiệt khí hai cái thon dài khoai lang đỏ. Thiết trụ ca, thiết trụ ca, mau bắt lấy tới. Thuộc lạc, thuộc lạc, mau đến lương quản sở lạc, tới rồi lương quản sở lại cho các ngươi lấy. Đến mục đích địa sau, xếp hàng chờ hiến lương. Triệu thiết chủ quả nhiên vâng theo lời hứa, trước cầm một cái khoai lang đỏ xuống dưới, quá năng, hắn tay trái đổi tay phải, tay phải đổi tay trái, cuối cùng ném tới xuống xe hạ kiến quân trong tay. Ngươi sợ năng ta không sợ a? Hạ kiến quân tay trái luôn phiên đổi, triệu thiết chủ đã lấy ra một cái khác. Chờ khoai lang đỏ lạnh đến ôn hồ hồ trình độ, hai người mới đem khoai lang đỏ đưa cho hạ nói quý cùng bảy cân. An ngon. Hạ nói quý liền dây lưng nhương cắn một ngụm. Lại hương lại ngọt lại nu Khoai lang đỏ nguyên bản chính là rửa sạch sẽ Bảy cân cẩn thận quan sát một lát Thấy khoai lang đỏ thượng rơi xuống điểm cho bụi Đảo ra tùy thân ấm nước nước trôi một lần Mới chậm gì gì mà phóng tới trong miệng Chờ hạ nói quý ăn xong Hắn mới đi một phần ba Thấy hạ nói quý mắt trông mong mà nhìn chính mình trong tay khoai lang đỏ Hắn nghĩ nghĩ Rồi tay đưa qua đi Hạ nói quý lập tức đem ánh mắt thu hồi tới Yêm không ăn Ngươi như vậy tiểu Ngươi ăn Nhanh lên lớn lên, chờ ngươi có sức lực, ta lại mang ngươi đi đánh chim nhỏ, ta đem ná cho ngươi liều trữ. Nga! Bảy cân thu hồi tới, nhanh chóng ăn xong, sau đó nói, tam trứng ca, ta tưởng chơi ngươi con quay. Hạ nói quý tử tam giác vải vụn đua ra tới cặp sách móc ra một cái một con quay cùng mang theo một bính dây thừng, dây thừng hướng con quay thượng truyền vài vòng, con quay cái đáy phóng tới trên mặt đất, dùng sức vừa kéo, con quay nhanh chóng xoay trọn. Bảy cân chơi nửa ngày, chuyện không đứng dậy, tức giận mà đứng không nói lời nào. Còn phải chờ thật lâu mới có thể giao thượng lương thực nộp thuế, triệu thiết trụ cùng hạ kiến quân ngồi xổm bên cạnh cười xem hai tiểu tử chơi. Bảy cân, ngươi còn nhỏ, sức lực không đủ, chờ ngươi trưởng đến ngươi tam ca lớn như vậy là có thể chơi đi lên. Hạ nói quý cũng như vậy an ủi bảy cân. Bảy cân hướng hắn cười, ta không chơi con quay, ta chơi gì cả cho ta mua tiểu hết xanh. Cái gì tiểu hết xanh? Hạ nói quý tò mò hỏi. Bảy cân tử chính mình tiểu túi sách móc ra một cái màu xanh lục sắt lá hết xanh, mặt trên mang theo từng đạo hoa văn, ở hạ nói quý trong mắt, cùng chính mình ra phòng trước phòng sau giống nhau như lúc, chỉ thấy bảy cân linh chặt dây cót, đem hết xanh phóng tới trên mặt đất, nó lập tức liền nhảy dựng lên, nhảy hảo một thời gian mới dừng lại, tức khắc hấp dẫn chung quanh rất nhiều hài tử ánh mắt, đều là đi theo đại nhân tới hiến lương. Hoa! Hào hào chơi, chẳng sợ đã chừng 10 tuổi, hạ nói quý vẫn là cùng tiểu hài tử giống nhau. Bảy cân không lưng nhặt lên tiểu hết xanh phong tới hạ nói quý trong tay, dạy hắn như thế nào ninh dây cót, tam chứng ca, ngươi ninh cái này nó liền sẽ nhảy dựng lên, không cần quá dùng sức nha, bị đem nó vặn hỏng rồi. Hạ nói quý thử thử, hết xanh lập tức nhảy nhót lên. Sở hữu bọn nhỏ đều vây quanh lại đây, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, bảy cân hào phong nói chờ ta ca, ca chơi hảo, các ngươi cũng có thể chơi một chút, các ngươi không cần cho ta quăng ngã hỏng rồi. thật sự cấp bọn yêm chơi a, thật vậy chăng? yêm cũng có thể chơi a. bảy cân, bảy cân, cái này lục thật là đẹp mắt, ngươi bỏ được cấp bọn yêm chơi a. đối mặt bọn họ mồm năm miệng mười mà do hỏi, bảy cân cười gật đầu, đương nhiên là có thể. ngày hôm qua các ngươi cùng ta cùng nhau chơi trốn tìm chơi con quay. Ta cũng thỉnh các ngươi chơi tà tiểu hết xanh. Mụ mụ nói, có cái gì muốn học sẽ hòa hảo bằng hữu cùng nhau chia sẻ. Hảo ai, hảo ai. Dựa vào cái này sắt lá hết xanh, bảy cân thành công dung nhập đến hạ lâu đại đội hải tử đàn trung. Cùng ngày chẳng vạng Bình An cũng ở nhà chơi chính mình sắt lá hết xanh, tiết phùng một hơi mua bốn cái, bốn cái hải tử một người một cái, tổng cộng hoa tám đồng tiền, may mắn mộ thanh vân tiền lương cao bằng không chân kinh không được nàng ăn xài phung phí. Người khác cho rằng nàng lãng phí, liền bán ít xanh người bán hàng đều dùng xem ngốc tử ánh mắt xem nàng, chính là nàng không cảm thấy, tề thục phương cũng không cảm thấy là lãng phí. hài tử thơ hấu liền như vậy một đoạn, điều kiện không hảo liền tính, ở kinh tế cho phép dưới tình huống, vì cái gì không cho hải tử chế tạo một cái có thể ở về sau thường xuyên hồi ước tốt đẹp thơ hấu. Cho nên, không ngừng sắt lá huyết xanh, Phàm là trước mắt xuất hiện món đồ chơi, tề Thục phương đều sẽ tận tâm tận lực mà thế hài tử thu thập, hư rất cũng hảo hảo mà thu, chờ bọn họ sau khi lớn lên lại nhìn đến mấy thứ này, là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện. Bình an tuổi quá tiểu, chỉ biết chơi, sẽ không thượng dây cót, hết xanh không nhảy, nàng liền trộm trong tay đưa cho tề thuộc phương. Tề Thục phương cho nàng ninh hảo dây cót, nhìn nàng ngồi sổm trên mặt đất tiếp tục chơi, xoay người cùng tiết phùng tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngươi nói tuyết tìm muốn kết hôn. Khi nào? Đối phương là tình huống như thế nào? Nàng tự mình nhìn mộ tuyết tầm từ trong thống khổ đi ra, chứng kiến nàng kiên cường cùng dũng cảm. Nhưng bởi vì mộ tuyết tầm tao ngộ quá mức bi thảm, cho nên năm 6 năm qua mộ tuyết tầm chỉ tự không đề cập tới kết hôn hai chữ. Nàng trước nay đều không hỏi, chỉ hy vọng mộ tuyết tầm có thể sớm gặp được chính mình người có duyên, tìm được chính mình hạnh phúc. Một cái kết quá hôn. Tiết Phùng tức giận mà trả lời, tuy rằng mộ tuyết tầm gặp được quá loại chuyện này, nhưng nàng không kết quá hôn, hiện tại lại không phải chú ý trinh tiết thời đại cũ, hà tất tìm cái nhị hôn. Kết quá hôn. Cùng tuyết tìm là nhị hôn. Tiết Phùng nặng nghề mà điểm vài cái đầu. Cụ thể là tình huống như thế nào? Tê Thục Phương hỏi. Tiết Phùng nghĩ nghĩ là cái xui xẻo trứng. Xui xẻo trứng. Tề Thục Phương trong mắt xoay chuyển. Chẳng lẽ là ở hạo kiếp chung xui xẻo? Hỏi lại Tiết Phùng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Người nam nhân này tiêu trần trì, năm nay 32 tuổi, từng dùng danh vài cái, cụ thể cái nào là hắn nguyên lai tên họ thật, Tiết Phùng không rõ lắm, chỉ biết hắn tuổi nhỏ tăng mẫu, thiếu niên tăng phụ, vẫn luôn cùng tổ phụ tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau, không ngờ thanh niên thời đại lại bị thê tử rời bỏ, cùng hạ kiến quốc sư huynh Trương Thành An tình huống không sai biệt lắm. Chính là trận này hạo kiếp trung bị thê tử cử báo, ở cử báo hắn thời điểm này thê nhẫn tâm phá thai, sau đó trần trì bị hạ. Phóng đến địa phương thượng lao động cải tạo, tiếp theo này tổ phụ tổ mẫu bất kham chịu nhục cùng nhau thắt cổ tử vẫn bỏ mình. 4. Người Dũng hoàn toàn dập nát sau, trần trì lập tức viết thư cấp mặt trên, yêu cầu vì tổ phụ mẫu sửa lại án xử sai, vì chính mình sửa lại án xử sai, hắn bắt được một cái tốt nhất thời cơ. Trở thành trước hết bị sửa lại án xử sai người, 10 tháng đế liền thuận lợi trở lại thủ đô. Tê Thục Phương nói, hôm nay là tháng 11-15 hảo. Tiết Phùng cười hì hì nói, ngươi là muốn hỏi Trần Trì mới về thủ đô hơn nửa tháng, như thế nào liền cùng Tiết tìm thấu một khối đi. Đúng vậy, quá đột nhiên, thời gian như vậy đoạn liền định ra hôn sự, có phải hay không có điểm hấp tốc? Nghĩ đến chính mình kia mấy cái thấy một mặt liền định ra hôn sự bằng hưu. Tề Thục Phương đột nhiên không nói. Tiết Phùng ha ha một tiếng, nhìn với mắt, thời gian không là vấn đề. Cái kia Trần Trì, biết tuyết tìm đã từng tao ngộ sao? Biết. Chúng ta mộ ra cũng không phải là những cái đó thích giấu trời qua biển lừa gạt người người, vì không lưu lại hậu hoạn, ảnh hưởng vợ chồng son sinh hoạt, khảo nghiệm quá Trần Trì phẩm hạnh, ta bảo bà liền ở đính hôn phía trước nói cho Trần Trì. Trần Trì là từng ấy năm tới nay, mộ ra nhất vừa ý đối tượng. Phía trước, đương nhiên cũng có người cấp mộ tuyết tầm giới thiệu qua đối tượng, cũng từng nhìn chúng quá mộ tuyết tầm, nhưng là mộ tuyết tầm vô tình. Hơn nữa mộ tuyết tầm lo lắng, cho dù chính mình nhìn chúng đối tượng, đối phương cũng rất có khả năng sẽ ở biết chân tướng sau từ bỏ. Nói vậy, chính mình thanh danh liền không cần muốn, bạch bạch cô phụ người nhà năm đó an bài. Căn cứ vào cái này lý do, mộ tuyết tầm phí thời gian đến bây giờ, kia như thế nào liền nói cho trần trí đâu. Ở chung thời gian như vậy ngắn ngủi, hiểu biết hẳn là không đủ toàn diện, hiện tại sẽ không sợ Trần Trì biết chân tướng sau như tuyết tìm trước kia lo lắng giống nhau, xoay người rời đi. Sau đó tản lời đồn đãi. Tiết phùng thở dài, mặc kệ thế nào luôn là muốn bước ra này một bước, không phải Trần Trì, cũng sẽ là người khác, mộ ra đều sẽ không lừa gạt. May mà Trần Trì không có cô phụ mộ ra yêu hái, không có cô phụ mộ tuyết tầm đối hắn cảm tình, biết được mộ tuyết tầm tao nộ sau. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình ở lần đầu nhìn thấy mộ tuyết tầm khi vì nàng ra sức đánh mấy cái cán bộ con cháu thân thủ mà mê muội cũng càng thêm đau lòng nàng đã từng tao ngộ, cũng không có một tia ghét bỏ ý tứ. Tề thục phương hà to miệng, tuyết tìm hiện tại thân thủ thực hảo. Nàng biết mộ tuyết tầm ở gặp nạn sau liền vẫn luôn cần thêm rèn luyện, nhưng nàng không rõ ràng lắm mộ tuyết tầm học chút cái gì thủ đoạn. Hảo nha! Chúng ta một nhà bốn người tới thành phố cổ bành phía trước. Nàng cùng cha ta đánh nhau đều không rơi hạ phong. Đừng nhìn cha ta tuổi lớn, nhưng hắn lao nhân ra đã từng là cảnh vệ viên, thân thủ cực hảo. Tiết Phùng làm cái thủ thế, còn sẽ cái này, tuy rằng không đặt tới thiện xạ nông nỗi, nhưng bách phát bách trúng. Bên ngoài kiều mỹ khí chất nhu nhược mộ tuyết tầm thế nhưng có thể hành hung lưu manh. Quả thực không dám tưởng tượng. Tiết Phùng vừa mới nói, chân chi nhìn thấy nàng khi... Nàng đánh mấy cái cán bộ con cháu chính là đối một nữ hải tử chơi lưu manh, bị nàng thấy được, nhớ tới chính mình tao ngộ, lập tức ra tay. Tê Thục Phương liên thanh nói, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, tuyết tìm cũng chưa để qua nàng học võ chuyện này. Có cái gì kỳ quái? Người mỗi ngày buổi sáng không cũng thường xuyên luyện tập quyền pháp. Tê Thục Phương quyền pháp như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn đẹp, sử dụng tới thực dụng, chiêu chiêu chế địch, không ngừng hạ kiến quốc cùng nàng học. Liền thiết phùng đều cùng nàng học mấy tay, đường nói, thân thể sát thật rắn chắc rất nhiều, nhẹ nhàng là có thể sách lên một số nước. Tê thục phương cười, nói như vậy, trần chỉ là liếc mắt một cái coi trọng tuyết tìm. Hình như là, hắn là như vậy đối ta cha mẹ chồng huynh tẩu nói, thoạt nhìn không giả. Hắn thê tử là tình huống như thế nào, chờ tuyết tìm cùng hắn kết hôn sau, sẽ không cấp tuyết tìm mang đến cái gì phiền toái đi. Cũng không phải là nàng đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Mà là cảm thấy trước đó phòng bị tương đối hảo. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, tồn tại đủ loại người. Tiết phùng nữ môi, vẻ mặt châm trọng. trần Chi người vợ trước này, quả thực mặt dày vô sỉ tới rồi cực điểm. Trần Chi là rất có tài hoa một người, tuy rằng hạ phóng phía trước chỉ có 22 tuổi, nhưng ở lúc ấy đã có một chút địa vị, một chút là khiêm tốn chi tử, ở thủ đô một chút địa vị nhưng không đơn giản. Sửa lại án xử sai sau trực tiếp khôi phục chức vụ. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ đem từ nhà hắn sao đi tài vật trả về cho hắn. Trần Trì tổ tiên là đại phú đại quý, đời thanh dân quốc đều ra quá có lớn, chẳng sợ ra sản trở về tới tay khả năng không có một phần người, cũng đủ để cho hắn trở thành phu ông. Lúc này, Trần Trì vợ trước đã tìm tới cửa, tưởng cùng Trần Trì phục hôn. Gặp nạn là lúc nếu chính mình chỉ là dương cánh bay cao còn hào điểm. Cố tình nàng còn bỏ đa xuân giếng, Trần Trì tội danh co tam thành đô là nàng bày ra, vì lập công, vì biểu hiện chính mình chính trị thái độ, phá thai sau không lâu liền gả chồng. Hiện tại nàng trượng phu nhân qua đời thế, chính mình mang theo bốn cái hài tử sinh hoạt gian nan liền tới tìm Trần Trì, này không phải đem Trần Trì đương ngốc tử sao. Nàng thật cho rằng chính mình cùng Trần Trì là đại học thời đại tự do yêu đương, Trần Trì liền bao dung nàng làm sở hữu sự tình. Chân trí nếu là đồng ý, hắn chính là cái ngốc tử, nếu hắn không nốc, đương nhiên liền không muốn phục hôn, không có mộ tuyết tầm, hắn cũng sẽ không phục hôn, có mộ tuyết tẩm, càng thêm trướng mắt vợ trước, một ngụm liền cự tuyệt nàng kiến nghị. Nói tới đây, Tiết Phùng trầm khuôn mặt, nữ nhân này nhà mẹ đẻ có điểm địa vị, hiện tại có điểm phát triển không ngừng manh mối, sẽ ảnh hưởng tuyết tìm sao? Tê Thục Phương lo lắng hỏi, sẽ không? Tiết Phùng xua xua tay. Bọn họ mổ ra cũng không phải là ăn chay, sợ là sợ nữ nhân này cùng thuốc cao bồi trên da cho giống nhau, dây dưa trần trì, cấp tuyết tìm nàng kham, ta thật muốn sớm một chút hồi kinh. Tê Thục Phương lại cười nói, đại tỷ, ngươi nhưng đừng xem thường tuyết tìm, nàng không phải nén giận chủ nhân. Trần Chỉ vợ trước cho nàng nàng kham, đó là tự tìm khổ ăn. Mộ tuyết tầm hiện tại miệng lươi sắc bén thật sự, chính là cùng bằng hưu ở chung khi có điều thu liễm mà thôi. Nàng cung Trần Chi hôn kỳ định ở năm sau nguyên đán, mời Tề Thục Phương tham gia hôn lễ. Khi cách 2 năm, Tề Thục Phương lại lần nữa hướng đơn vị xin nghỉ, lần này là dịu già dắt trẻ mà đi thủ đô, còn có được đến tin tức có thể hồi kinh tiết phùng mẫu tử ba người. Chương 113 chương Tề Thục Phương cùng hạ kiến quốc thỉnh một vòng giả, 7 cân hòa bình an tuổi lớn, mang lên hai thân tắm rửa quần áo có thể, mà tiết phùng lại là định cư với thủ đô. Có một bộ phận hành lý đã đóng gói gửi qua bưu điện về nhà, dư lại vẫn cứ là bao lớn bao nhỏ, còn phải chiếu cấu nghịch ngợm gây sự song sinh tử. Ra nhà ga không thấy mộ thanh vân tới đón, tức khác nhan nếu sương lạnh. Mộ tuyết tầm như vậy thông minh, có thể nhìn không ra tới. Vội vàng ôm một cái chính mình phân biệt không ra là cái nào tiểu đệ đệ, tiểu thẩm, tiểu thúc rất muốn tới đón ngươi, nhưng là lâm thời có nhiệm vụ, khiến cho ta cùng trần trì tới đón các ngươi. Vừa nghe có nhiệm vụ, Tiết Phùng sắc mặt liền hòa hoan bài phần. Khi nào đi? Ngày hôm qua xuất phát, trong nhà có tiểu thúc cho người lưu tin. Mộ tuyết tầm thành thành thật thật mà trả lời. Tiết Phùng nghe xong, không lại tế hỏi. Tê Thục Phương ôm bình an, âm thầm đánh giá bồi mộ tuyết tầm cùng nhau tới đón người cũng tiếp được Tiết Phùng trong tay hành lý nam tử. 30 dư tuổi tuổi tác cùng Tiết Phùng nói tương xứng, dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng. Diện mạo ngoài dự đoán tuấn Mỹ, đồng thời, lãnh đạm cực kỳ, chỉ có đang xem ngưỡng mộ tuyết tìm thời điểm, ánh mắt thập phần nhu hòa. Mộ tuyết tầm lúc này mới nhớ tới chính mình vị hôn phu, chạy nhanh thế bọn họ làm giới thiệu, các ngươi hẳn là đã biết, đây là ta đối tượng trần trì, chúng ta hậu thiên liền phải kết hôn lạc. Nàng thanh âm tràn ngập nhẹ nhàng, lại không một ti khói mù. Ở tiết phùng lúc sau, tề thuộc phương dùng nhàn dỗi ra tới một bàn tay cùng trần trì nắm một chút. Sau đó chỉ chỉ Hạ Kiến Quốc, đây là ta ái nhân Hạ Kiến Quốc. Nàng cung Mộ Tuyết Tầm tương giao mấy năm, bởi vì Mộ Tuyết Tầm không có lại đi qua thành phố Cổ Bành, cho nên cũng không nhận được Hạ Kiến Quốc, hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt. Mộ Tuyết Tầm một bên giơ tay, một bên ở trong tối khen một tiếng đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo khí thế cùng tề thuộc phương sóng vai đứng chung một chỗ, Cương Nhu cũng thế, quả thực chính là trai tài gái sắc. Hạ Kiến Quốc cùng nàng nắm xuống tay, Sau đó liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở trần trì trên người, thử tính nói, với thừa chạch. Với thừa chạch. Tê Thục Phương cùng Tiết Phùng đồng thời mà nhìn về phía hắn, hắn không phải biết đối phương kêu trần trì sao. Vì cái gì đối với trần trì kêu với thừa chạch? Với thừa chạch là ai? Tê Thục Phương hỏi ra khẩu. Trần trì giữa mày vừa nhíu, nhìn kỹ hạ kiến quốc một lát, trên mặt có chút do dự, hạ sư minh. Thật là ngươi nha, với thừa chạch. Hạ Kiến Quốc cũng cười, biểu tình thập phần sung sướng. Trần Chi cười to, vung trong tay sách theo hành lý, cùng Hạ Kiến Quốc ôm một chút. Mộ tuyết tầm kỳ quái nói, A mượn, các ngươi nhận thức. Đúng vậy, lão bạn cùng trường. Trần Chi ban đầu lãnh đạm Chi sắc rút đi, cười đến thực vui vẻ, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng ở gió lạnh đông dương trung lấp lánh sáng lên, tha hương ngộ cố Chi, chỉ cần không phải chủ nợ, Tổng hội cảm thấy vui sướng. Mộ tuyết tầm hồ đồ. Như thế nào như vậy xảo? Với thừa trạch là ngươi trước kia tên sao? Lúc này, Tề Thục Phương cùng Tiết Phùng cũng nhớ tới Trần Trì giống như có vài cái tên, Trần Trì chỉ là trong đó một cái. Loại tình huống này thực thường thấy, không ít cán bộ và thê nhi đều có dùng tên giả. Trần Trì gật đầu, ta tại Thượng Hải cầu học trong lúc tên chính là với thừa trạch, hạ phóng sau mới sửa tên vì Trần Trì, một tiêu chính là 10 năm, đột nhiên nghe được với thừa trạch Ta cũng không biết là kêu ai. Nói hướng hạ kiến quốc cáo tội. Mộ tuyết tầm thật cao hứng, này thật đúng là thật tốt quá, mọi người đều nhận thức. Ngẫu nhiên thoáng nhìn không trung âm âm mù, mây đen trải rộng, như là lập tức liền có vũ tuyết đánh úp lại, tiết phùng mở miệng, được rồi được rồi, có nói cái gì về đến nhà lại nói, bên ngoài như vậy lãnh, các ngươi không cảm thấy sao. Chính là các ngươi không sợ lãnh, còn có bốn cái tiểu hài từ đâu. An an. Cùng gì cả nói, lạnh hay không? Bình an ngồi ở tề thuộc phương cánh tay thượng nhìn đông nhìn tây, khanh khách cười không ngừng, không lạnh. Tiết phùng cười nói, ngươi chính là không lạnh. Nàng cấp bình an xuyên y dề phục đương nhiên rõ ràng bình an ăn mặc là cỡ nào rắn chắc, hơn nữa tiểu hài tử hỏa lực đại, buổi tối ôm nàng cùng nhau ngủ, trong ổ chăn ấm hô hô, có thể so với tiểu chậu than. Tiểu bình an, làm ta ôm ngươi một cái được không? Mộ tuyết tầm đem trong lòng ngực tiểu đường đệ hướng trần trì trong lòng ngực một tác, lập tức chiều Bình An mở ra đôi tay, tròn tròn khuôn mặt phù nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, giống tề thục phương, nhưng so tề thục phương đáng yêu nhiều, nếu ở cái chán điểm cái màu đỏ tiểu viên điểm, liền càng đáng yêu. Bình An hất hất đầu thượng sừng dây biện, khuôn mặt nhỏ trôn đến đông đủ thục phương trong lòng ngực, đưa lưng về phía mộ tuyết tầm. Mộ tuyết tầm thâm chịu đả kích, tiểu bà bối, ngươi chính là không cho ta ôm Làm ta nhìn xem người cũng hảo nha. Cư nhiên dùng mông đối với nàng, tuy rằng tròn vo mông nhỏ cũng thực đáng yêu. Tiểu thầm nói lánh, chúng ta trước lên xe về nhà. Chân Chi mở miệng. Hảo. Mộ gia thủ vệ nghiêm ngặt, căn cứ tiết phùng ý tứ, trực tiếp đi tiết ra. Đi ngang qua lưu Lão sở trụ tứ hợp việc khi, tề thục phương đông nhiên phát hiện cửa sư tử bằng đá còn tại chỗ, nhưng đã không có năm ấy cho nàng cảnh giới nghiêm ngặt cảm giác chẳng lẽ lưu láo dọn đi rồi. Sự không liên quan mình, tề thục phương liền không có lãng phí tinh thần lực đi quan sát tình huống bên trong. Tới rồi tiết ra tiểu viện cửa, tiết phụ liền đứng ở cửa, một hồi dậm chân một cái, một hồi ha hả tay, nhìn bọn họ lần lượt xuống xe, trên mặt tràn đầy tươi cười mà đón nhận đi, ai ra nhà, ta đại bảo bối nhóm. Bảy cân, an an, tiểu long tiểu hổ, mệt đi. mau cùng ông ngoại vào nhà, Ông ngoại cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Bốn cái tiểu hoa nhi hoan hô một tiếng, nhảy nhót đi theo tiết phụ đi rồi. Tiết phùng bất đắc dĩ cười. Cha ta chính là như vậy, có tôn tử, liền ta đều đã quên, các ngươi đừng để ý. Đương nhiên, đương nhiên. Mọi người đều lắc lắc tay. Đoàn ngươi tới rồi trong sảnh ngồi xuống, bảo mẫu đưa lên trà nóng, mấy cái hài tử đã ở tiết phụ dung túng hạ, hết thể tháo xuống mũ cùng khăn quần cổ. Vây quanh bàn trà ăn đậu phụ vàng cùng lưu đã cồn bình an không cẩn thận ngẹn chứ, tiết phụ chạy nhanh đem trong tay bưng ôn sữa bò đưa đến miệng nàng biên, nàng liền cái ly uống hai khẩu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngọt ngào nói, cảm ơn. Ai ra nha, ta tiểu an an cũng thật ngoan. Tiết phụ mặt mày hớn hở. Mọi người mỉm cười nhìn trong chốc lát, bị mộ tuyết tầm đánh vỡ. A muộn, ngươi như thế nào không nhận ra tới hạ đồng chí A? Ngươi sửa lại danh. Hạ đồng chí đều nhận ra ngươi. Các ngươi là bạn cùng trường, không phải đồng học nha. Hạ đồng chí so ngươi kỷ trà cao giới. Đúng vậy, vì cái gì? Không ngừng mộ tuyết tầm tò mò như vậy, tề thục phương cùng tiết phùng cũng dựng thẳng lỗ thai. Trần chi đạm đạm cười, cao hai giới. Hạ sư huynh tốt nghiệp lúc sau chúng ta liền không còn có gặp qua. Mười năm sau thời gian, kiến quốc thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn rất cao thực gầy, mặt vô hai lượng thịt, xanh sao vàng hiện tại còn lại là cao lớn cường tráng, tinh thần no đủ, tương đương với trước kia hai cái hắn. Cho nên, ta liếc mắt một cái không nhận ra tới, còn tưởng rằng hắn cùng ta một vị sư huynh trùng tên trùng họ. Về chân chi sự tình, hạ kiến quốc ở tới thủ đô phía trước nghe tể thục phương nói qua, nhịn không được nói, tao kiếp nạn này đầu chỉ nhà ngươi. Giáo sư kim một nhà so nhà ngươi hảo không đến chỗ nào đi. Chân chi một nhà sửa lại án sử sai. Giáo sư Kim vợ chồng còn ở chuồng bò chịu khổ. Nghĩ vậy một chút, Hạ Kiến Quốc trong lòng thật không dễ chịu. Giáo sư Kim sao? Nhà bọn họ hẳn là so với chúng ta ra vặn xẻ ra chuyện, mơ hồ nghe nói cũng là cửa nát nhà tan, bị chịu khuất nục Bất quá khi đó ta tổ phụ tổ mẫu thắt cổ tự vẫn bỏ mình, ta hạ phóng đến địa phương thượng, tự thân khó bảo toàn, không có tinh lực đi hỏi thăm giáo sư Kim tình huống. Chân tri đại học không tốt nghiệp liền vô pháp đi học. Hạ Kiến Quốc kia một đám là cuối cùng một lần, bất quá, giáo sư Kim đã dạy hắn. Bằng không, to như vậy một tòa vườn trường, mỗi một lần đều có vô số học sinh, hắn sao có thể nhận thức cùng chính mình bất đồng giới Hạ Kiến Quốc. Hạ Kiến Quốc thở dài, liền thừa giáo sư Kim hai vợ chồng tồn tại, hiện tại Hạ phóng đến chúng ta quê quán chỗ đó tham gia cải tạo lao động. Chờ ngươi trở về nhìn thấy giáo sư Kim, làm hắn viết một phần tài liệu gửi cho ta. Nói không chừng ta có thể hỗ trợ cho bọn hắn sửa lại án xử sai, ta hiện tại liền quản này một hối, hy vọng làm năm đó cùng nhà của chúng ta giống nhau gặp vận rủi mọi người được đến sửa lại án xử sai, không hề quan những người đó cấp khấu hạ tới tội danh. Vừa nghe giáo sư Kim ở Hạ Kiến Quốc quê quán, Trần Trì liền minh bạch. Hạ Kiến Quốc luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, khẳng định đang âm thầm chăm sóc giáo sư Kim vợ chồng, bằng không giáo sư Kim ngao không đến hiện tại, cùng hắn cùng nhau hạ phóng người. Có rất nhiều người cũng chưa chịu đựng tới, bị đánh chết bị đánh chết, tự sát tự sát. Tiết phụ chăm vội bên trong ngắt lời nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Hạ Kiến Quốc liên thanh nói lời cảm tạ. Trần Chi cũng là hơi hơi mỉm cười, những việc này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lúc trước bị khấu thượng tạo phản phái mũ học giả, số đều đến không hết, hiện tại được đến sửa lại án xử sai ít đòi không có mấy. Kiến Quốc sư minh. Các người đến có chuẩn bị tâm lý, ta hiện tại chỉ có thể hỗ trợ nộp lên xin sửa lại án xử sai tài liệu, vô pháp bảo đảm cuối cùng kết quả. Ta tưởng, giáo sư Kim nhất định chờ nổi, có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Hạ Kiến Quốc nói, nhìn mạng nhãn tăng thương trần trì, Hạ Kiến Quốc trong lòng tổn thức. Đã từng với thừa trạch là cỡ nào phong lưu phong khoáng, khí phách hăng hái, tuổi so với hắn 2 tuổi, cũng thấp hai giới, tài hoa lại tháng qua gấp 10 lần. Cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú không gì không giỏi, ngẫu nhiên sẽ ở trong ký túc xá cho đại gia sướng một đoạn bá vương biệt cơ, một người phân sức hai giác, xinh đán giọng hát làm người không thể tin được là xuất tử một người chi khẩu. hắn dung cảm đột phá cũ phong tục, đại học thời đại tự do yêu đương, tốt nghiệp sau liền kết hôn, đối phương cũng là bọn họ trường học học sinh, tài mạo song toàn, ra thế không tầm thường, giống như kêu chu lan hâm. Đối đã kêu Chu Lan Hâm. mười mấy năm trước sự tình, Hạ Kiến Quốc nhớ rõ không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ Chu Lan Hâm cùng với Thừa Trạch tình yêu giai thoại, đồng học chi gian nhắc tới bọn họ, đều nói bọn họ là trời sinh một đôi, kết hôn khi, giáo sư Kim còn từng thư tay duyên trời tác hợp bốn chữ đưa cho bọn họ, chuyện này Hạ Kiến Quốc nhớ rất rõ ràng, bởi vì là hắn tự mình đưa qua khứ. Bọn họ cảm tình thật sự thực hảo, đường mật ngọt ngào giống nhau, cảm tình tốt như vậy người như thế nào sẽ mỗi người một ngả. Nhìn không ra tới a Chu Lan Hâm Mỹ lệ tối ra dưới thế nhưng có viên so còn độc tâm, cử báo, ly hôn, phá thai, tài giá, bày ra tội danh, đem Trần Trí nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Trần Chi thuận lợi sửa lại án xử sai trở về, Chu Lan Hâm cư nhiên lại tưởng phục hôn. Hạ Kiến Quốc cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu hắn gặp được loại sự tình này. Không, không. Không, hắn sẽ không gặp được loại sự tình này, hắn thê tử thực hảo thực hảo, vĩnh viễn đều sẽ không giống Chu lan hâm như vậy ruồng bỏ chính mình. Ánh mắt truy tìm tề thuộc phương bóng dáng, cười ha hả cùng mộ tuyết tầm nói chuyện phím nàng, tản ra lóa mắt sáng giỏi. Nhận thấy được hạ kiến quốc nhìn chăm chú, tề thuộc phương ngẩng đầu, hướng hắn cười. Hạ kiến quốc niết miệng đáp lại, chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạng, giống như tầm ở nước cấm giữa, lỗ lô chân lông đều bùng ra. Một chút đều cảm thụ không đến mùa đông rất lạnh. Tiếc nuối chính là, đêm đó phu thê phân phòng mà ngủ, không có biện pháp, ở bên ngoài đều là như thế này, nam nhân một phòng, nữ nhân một phòng, cho dù là phu thê cũng không thể cùng ngủ một gian phòng. Tiết phùng mang theo nhi tử cùng chân trì, mộ tuyết tầm đi mộ ra, thể thuộc phương mang theo hai đứa nhỏ lưu tại tiết Gia ngủ một gian, hạ kiến quốc một mình ngủ một gian, may mắn là liền nhau phòng, khoảng cách rất gần. Cách vách thê tử cùng hài tử hiện tại thế nào? Tư thế ngủ thế nào? Nữ nhi có phải hay không còn thực hào phóng mà tứ chi đại trương? Hạ kiến quốc lăn qua lộn lại ngủ không được, buổi sáng lên, vành mắt thập phần rõ ràng. Bình an nộn hô hô tay nhỏ vô vô hắn mặt, ha ha cười, ngón tay ở hắn đấy mắt hoạt tới đi vòng quanh. Tối hôm qua hạ một đêm tuyết, hiện tại tuy rằng không được, nhưng là bên ngoài ngân trang tố khỏa, gió lạnh lạnh thấu xương Tề thục phương một nhà bốn người ra cửa đi dạo phố tính toán tức khắc trở thành bọn nước. Tiết phụ cười hì hì tiếp đón bọn họ sưởi ấm, đối hai tiểu đạo, bảy cân, an an, trong chốc lát ông ngoại mang các ngươi ném tuyết. Hảo ai? Hảo ai? Bảy cân vỗ tay, bình an đi theo nói theo. Một lao nhị tiểu ở trong sân chơi thật sự vui vẻ, hạ kiến quốc cùng tề thục phương sóng vai đứng ở dưới mái hiền, có thể nhìn ra địa vị đỉnh khói mù tan đi sau. Tiết phụ cả người đều lộ ra một cổ nhẹ nhàng, càng ngày càng có tính trẻ con, đoàn cái tuyết nắm tạp hướng 7 cân, kỳ thật ở 7 cân bên chân liền rơi xuống trên mặt đất, tuyết nắm tẳng ra. Ngay hôm sau, Trần Tri cùng mộ tuyết tầm kết hôn, Tề Thục Phương hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Chương 114 chương Hôn lễ một kết thúc, Tề Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc liền chuẩn bị về nhà. Hai người bọn họ thời gian tương đối khẩn trương. Chỉ là qua lại trên đường phải hoa rất ba bốn thiên. Nghe nói bọn họ ngày mai liền đi, tân hôn mộ tuyết tầm lưu luyến không rời mà lôi kéo tề thục phương tay. Sáng mai, ta cùng trần trì về nhà mẹ đẻ, chỉ sợ không thể đưa các ngươi. Thục phương tỷ các ngươi khi nào lại đến thủ đô nha? Nói không chừng, có cơ hội nhất định sẽ đến. Tề thục phương cười cười, tiết phùng ở chỗ này, mộ tuyết tầm cũng ở chỗ này, còn có vân bách. Về sau khẳng định sẽ thường xuyên tới thủ đô, nàng còn tính toán ở thủ đô mua một bộ phòng ở đâu, giá trên trời tứ hợp viện. Ta xem, ngươi còn không bằng tới thủ đô công tác, như vậy chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt. Mộ tuyết tầm tự giác chủ ý không tồi, đôi mắt lấp lánh sáng lên, thục phương thỉ, nếu có cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không điều đến thủ đô nha. Tuy rằng ngươi ở thành phố cổ bành công tác xác thật không tồi, nhưng thủ đô là cả nước chính trị trung tâm. Ở chỗ này tiền đồ càng tốt. Tê Thục Phương trong lòng vừa động, nàng vẫn luôn ở học tập, chuẩn bị tham gia năm nay thi đại học, có cơ hội tới thủ đô, vì cái gì cự tuyệt. Bất quá, nàng không biết chính mình có thể thi đậu nào một khu nhà đại học, không dám dễ dàng hạ quyết định. Nếu có thể thi đậu thủ đô đại học còn hảo, nếu không phải đâu. Từ từ, giống như vào đại học nói, có thể giữ lại chức vụ. Nhà ta ở thành phố Cổ Bành A. Một người điều đến thủ đô công tác có ý tứ gì? Tuy rằng mặt khác phu thê có không ít đều là trời nam đất bắc mà công tác, nhưng là nàng không muốn cùng chính mình trượng phu nhi nữ chia lìa. Nghĩ đến đây, tề thục phương cầm lòng không đậu mà nhìn hạ kiến quốc liếc mắt một cái, hắn chính ôm bình an cùng trần trì thấp giọng nói cái gì? Mộ tuyết tầm vốn là thông minh nữ tử, sao có thể nghe không ra tề thục phương ý tứ trong lời nói, vui vẻ mà nhỏ giọng nói? Ngày khác ta thác người nhà cùng bằng hữu lưu ý một chút, gặp được thích hợp chức vị, ưu tiên suy xét người cùng hạ đồng chí. Tuy rằng ta không quá chú ý mặt trên sự tình, nhưng là ta rất rõ ràng hiện tại có điểm chăm phế đại hưng ý tứ. Không ít người bị xử lý, tự nhiên mà vậy không ra rất nhiều chức vị, còn không có bổ tề. Chân trì vừa mới sửa lại án xử sai liền có chức vụ an bài, chính là nguyên nhân này. Đi cửa sau không tốt lắm. Nhưng dựa theo bình thường lưu trình điều nhiệm nơi khắc nhân viên công tác tới kinh công tác không tính làm việc thiên tư trái pháp luật, bởi vì điều nhiệm tiền để chính là đối phương có năng lực đạt tới tiêu chuẩn, nếu không phù hợp điều kiện còn mạnh mẽ điều nhiệm, đó chính là lấy quyền mưu giải quyết riêng. Mộ tuyết tầm trong lòng tính toán. Chính mình sự tình qua đi nhiều năm như vậy, một chút tiếng gió đều không co chuyển ra đi qua, không riêng chính mình, sở hữu mộ ra người đều thực cảm kích tề thuộc phương. Cảm kích nàng năm đó trượng nghĩa ra tay, cảm kích nàng mấy năm nay giữ kín như bưng, cảm kích nàng không có ý vào ân cứu mạng liền yêu cầu mộ ra cho nàng làm việc, giao bằng hưu đương như thế. Bên kia trần trị cùng hạ kiến quốc nói xong lời nói, hỏi mộ tuyết tầm có đi hay không? Đi! Mộ tuyết tầm đứng lên, đừng quá tề thuộc phương cùng hạ kiến quốc, lại hướng tiết phụ cáo tử. Tiết phụ đang ở giáo bảy cân chơi thường, cũng không ngẩng đầu lên mà vây vây tay, đi thôi. Đi thôi, lại không phải người ngoài, cùng ta khách khí như vậy làm gì. Dù sao ra liền ở chỗ này, sẽ không chân dài chạy, quá hai ngày phùng phùng mang theo tiểu long tiểu hổ lại đây trụ, các người hai vợ chồng tưởng khi nào lại đây liền khi nào lại đây. Trần trì cùng mộ tuyết tầm đều là cười, người sau cùng tề thục phương phất tay chia tay. Đưa bọn họ tới cửa, trở về trên đường, tề thục phương hỏi hạ kiến quốc cùng trần trì nói gì đó. Ngươi hỏi cái này nha. Với thừa trạch thác ta thế hắn tìm vài người. Tìm người. Tê Thục Phương cảm thấy rất kỳ quái. Trần Chi tìm người nói, vì cái gì chính mình không đi, mà là thác cho người. Chẳng lẽ hắn người muốn tìm ở chúng ta thành phố Cổ Bành? Hạ kiến quốc gật đầu, chính là ở chúng ta thành phố Cổ Bành. A, Là ai? Thật sự ở thành phố Cổ Bành nha. Trần Chi đại gia gia. Hắn tổ phụ ca ca. Ấn. Trần Trì Đại Gia Gia kêu đường Lê, đã từng si mê với thi họa, là cái người thu thập, nhiều năm trước một nhà già trẻ di cư thành phố Cổ Bành, 10 năm trước chặt đứt thấm tín, Trần Trì thực lo lắng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa liên hệ thượng. Bởi vì, Trần Trì cảm thấy chính mình Gia không làm cất chứa đều gặp khó, Hán Đại Gia Gia có mãn phòng thư tịch tranh chữ, khẳng định vô pháp tránh cho kiếp nạn này. Trần Trì hai cái Gia Gia thủ túc tình thầm, Chân trì khi còn bé vẫn là vị này đại gia gia cho hắn vỡ lòng. Hiện tại tổ phụ đã qua đời, liền muốn tìm đến vị này yêu thương chính mình đại gia gia. Chỉ là hắn hiện tại thoát không khai thân, vì thế thác hạ kiến quốc hỗ trợ. Phía trước, hắn có thác tiết phùng hỗ trợ, nhưng tiết phùng mang theo hai đứa nhỏ, chạy đi đâu tìm một cái kêu đường lê lão nhân. Đường lê, họ úc, vẫn là lại sửa lại danh sửa lại họ. Tên này nghe không giống tên thật có phải hay không cùng Trần Chỉ giống nhau sửa lại danh? Nhà bọn họ đều là cái gì phong tục A, sửa nhiều như vậy tên. Tê Thục Phương nhịn không được nói. Hạ Kiến Quốc Kỳ thật cũng rất kinh ngạc, Trần Trì nói, đường lên là hắn đại gia ra dùng tên giả, cũng là tên thật. Dùng tên giả chính là dùng tên giả, làm sao có thể cùng tên thật đánh đồng? Họ đều không phải nguyên lai like họ. Ta hỏi ngươi, Trần Trì đại gia ra tên thật là cái gì? Nói không chừng hắn đại gia ra hiện tại dùng tên thật đâu. Dùng dùng tên giả, là vì giấu người thai mắt đi. Tới rồi hiện tại, tề Thục Phương đều không rõ ràng lắm trần trì tên họ thật. Trần trì là dùng tên giả, với thừa trạch phỏng chừng cũng là dùng tên giả, bởi vì hắn nói qua với thừa trạch là hắn học sinh thời đại tên, rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ, tề Thục Phương cũng liền không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Hạ Kiến Quốc lắc đầu nói, ta hỏi, Trần Trì nói hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tổ tiên chân thật dòng họ là cái gì. Hắn lúc sinh ra, đại gia ra đã kêu đường lê, vẫn luôn không sửa đổi, hắn tổ phụ chính là kêu Úc đường. Với thừa trạch tên này chính là từ ốc mà đến, với thừa trạch nguyên lai tên gọi Úc nhuận. Nhưng là, Trần Trì thực xác định mà nói, nhà bọn họ tổ tiên không họ ốc. Vấn đề này ta nghĩ tới, kiến quốc trước luận A, có người thế thân người khác thân phận sinh hoạt. Có nhân vi trốn tránh mà sửa tên đổi họ thay hình đổi dạng, là thực bình thường sự tình. Như vậy loạn, làm không rõ. Tê Thục Phương đều mau nghe hồ đồ. Nàng lý lại lý, thuận lại thuận, không có khả năng. Chân Tri hiện tại cũng coi như là cơ quan nhà nước đơn vị nhân viên công tắc đi. Cơ quan đơn vị nhân viên công tác từng dùng danh khẳng định sẽ ký lục ở hồ sơ thượng, Tổ tiên Tam Đại Hẳn là cũng sẽ điều tra rõ ràng. Sao có thể không biết chính mình tổ phụ cùng đại gia ra tên thật? Cũng chưa chắc. Nếu trần trì tăng tổ phụ dùng chính là dùng tên giả họ Úc, như vậy trần trì tổ phụ đối họ Úc không phải không có khả năng. Khả năng đường lê Úc đường hai cái dùng tên giả chính là tên thật, chẳng qua là từ bậc cha chú dùng tên giả mà đến. T thục phương chấp trước mắt, còn có thể như vậy làm. Cẩn thận ngẫm lại, không phải không có đạo lý hiện tại xác thật có không ít người dòng họ đều là tùy bậc cha chú dùng tên giả chi họ mà đặt tên, mà không phải tên họ thật chi họ. Trần trì làm ơn Hạ Kiến Quốc chuyện này, không dễ làm nào. Nếu trước kia có thể sửa tên đổi họ thay hình đổi dạng, như vậy 10 năm trước cũng có thể. Biết do rất khó làm, nhưng bởi vì Hạ Kiến Quốc đáp ứng quá trần trì làm ơn, trở lại thành phố cổ bành sau, chuyện thứ nhất chính là ủy thắc bằng hưu hỗ trợ điều tra hộ khẩu đăng ký. Điều tra trong đó tên là Đường Lê Lão Nhân. Trần trì cấp tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, Đường Lê năm nay 76 tuổi, kiến quốc năm thứ hai chuyển nhà thành phố Cổ Bành, địa chỉ ở Vân Long Sơn phụ cận, thê chiêm thị thuộc Anh, trường Đường Lê 3 tuổi, nếu tồn tại nói, năm nay hẳn là 70 lại 9, hai người trưởng tử Úc Côn, con thứ Úc Bằng, trưởng tức Mạnh Ngọt, thứ tức Lý Diễm, trưởng tôn tức cúc Côn cùng Mạnh Ngọt chi tử Úc Giang. Điều Vân Long Sơn vùng cư dân hộ tịch, Đầu một ngày không tra được, tề Thục Phương liền nói, này nơi nào là một sớm một triệu liền tìm đến A. Ta xem, ngươi vẫn là tìm cái thời gian về quê một chuyến, cùng lao sư cùng sư mẫu nói nói viết tài liệu sự tình, trước cấp nhị lao sửa lại án sửa sai. Tìm ngươi, chậm rãi tìm đi. tề Thục Phương cảm thấy, đường lên một nhà không nhất định ở tại trong thành. Toàn bộ thành phố cổ bành có bao nhiêu cư dân A. Số đều không đếm được lại còn có có không hộ khẩu tồn tại. Trong thành hẳn là không có không hộ khẩu, bởi vì không có hộ khẩu liền vô pháp ấn bản lĩnh lương, nhưng là ở nông thôn liền bất đồng. Ở nông thôn có không ít người cũng chưa thượng hộ khẩu, cũng không tính không có hộ khẩu. Các đại đội sản xuất đều có dân cư đăng ký, chẳng qua này đó hộ khẩu đăng ký đều không ở thành phố Cổ Bành, thật không tốt điều tra. Được đến thê tử nhắc nhở, thứ bảy chặng vạn hạ kiến quốc trực tiếp về quê đêm phóng giáo sư kim vợ chồng đây là chờ tới rồi giáo sư kim cùng kim bà bà vừa mừng vừa sợ hạ kiến quốc nói trần trì sự tình lại đem trần trì nói chuyển cáo nhị lão không ngờ giáo sư kim lại nói ta biết nhà bọn họ sự tình lúc ấy úc gia ở thủ đô xảy ra chuyện tại thượng hải với thừa trạch thực mau liền suối quẻ cầm đầu người kia tổ chức với thừa trạch đồng học cùng thê tử ra mặt cử báo với thừa trạch cho hắn khâu rất nhiều có lẽ có tội danh Hiện tại Trần Trì đã được đến sửa lại án xử sai, bao gồm người nhà của hắn ở bên trong, kế tiếp tình huống ta liền không rõ ràng lắm. Lão sư, ngài cùng sư mẫu hảo hảo mà viết tài liệu, ta gửi cấp Trần Trì, tin tưởng các ngươi thực mau liền sẽ rời đi trùn bò. Giáo sư Kim thật mạnh gật đầu, ta sẽ, ngươi đem tài liệu yêu cầu viết yếu điểm cùng ta nói nói, Trần Trì nói cho ngươi đi. Nói, Hạ Kiến Quốc còn liệt tờ giấy, lo lắng cho mình quên. Giáo sư Kim liền hạ kiến quốc đèn tin quang nhìn một lần, ngươi sau cuối tuần cuối tuần thiên tới bắt. Ta và ngươi sư mẫu, ngươi sư minh, sư tẩu, chất nữ ăn nhiều như vậy khổ, chết chết, thương thương, ta phải hảo hảo mà biết, vô luận như thế nào đều đến muốn một cái công đạo. Ta còn có chưa xong tâm nguyện? Chưa xong tâm nguyện? Hạ kiến quốc xứng sốt, ngài có cái gì tâm nguyện? Nói cho ta cùng thuộc phương. Không cần. Kim bà bà xua tay. Chuyện này các ngươi tạm thời giúp không được gì, chờ đến các ngươi có thể giúp đỡ nội, ta và ngươi lão sư khẳng định sẽ không không nói cho các ngươi. Thời cơ, thời cơ còn chưa tới. Hạ Kiến Quốc nghe xong, không hề suy cho cùng. Ở giáo sư Kim cùng Kim bà bà viết tài liệu thời điểm, Hạ Kiến Quốc hết sức chuyên chú mà tìm kiếm đường lê, trước sau không có nửa điểm tin tức, hôm nay hắn cùng tề thuộc phương thảo luận đường lê rốt cuộc ở nơi nào thời điểm. Tới nhà bọn họ bái phòng Trần Ninh cẩn thận nghe xong một hồi, đồng nhiên mở miệng nói, đường Lê. Các ngươi tìm ta bằng hữu ra ra làm gì? Ngươi bằng hưu ra ra. Hạ kiến quốc cùng tề Thục Phương chăm miệng một lời hỏi. Đúng vậy, ta bằng hữu ra ra đã kêu đường Lê A. Trần Ninh trả lời, Thục Phương tỷ ngươi mua quá ta bằng hưu thác ta bán đồ vật, ngươi quên lạc. Lần đầu tiên liền bán bạch ngọc sư đầu cái chặn giấy cùng phỉ thúy vòng tay, thỏi vàng đồng bạc gì đó. Đường Lê Chính là hắn ra ra à, cùng ông nội của ta là bạn tốt, ta kêu hắn lúc ra ra. Tê Thục Phương nghĩ tới, sao lại lại từ Trần Ninh trong tay mua hắn vị này bằng hưu không ít đồ vật, bọn họ ở nơi nào? Ta nhớ rõ ngươi nói nhà bọn họ có người hạ phóng, còn có ngươi à, ngươi cùng người nhà ngươi không phải hạ phóng sao? Khi nào trở về? Trần Ninh chuyến này có sở cầu, không hề giấu giếm mà đem sự thật nói cho bọn họ. chương 115 chương Trần Ninh vị này bằng hữu kêu Úc Hải, trong nhà còn thừa hắn tổ phụ đường Lê, phụ thân Úc Bằng, mẫu thân Lý Diễm cùng đại đường huynh Úc Giang Chi tử Úc Sán. Những người khác trừ bỏ Úc Giang Chi thê Úc Sán Chi mẫu tái giá bên ngoài đều đã chết, tổng cộng 78 cá nhân, một bộ phận là bị đánh chết, một bộ phận là tự sát, tình huống cùng Trần Gia giống nhau. Trước kia Trần Ninh cảm thấy Úc Gia so với chính mình Gia Thảm, hiện tại hắn cảm thấy chính mình Gia so Úc Gia xui xẻo. Úc gia chỉ có đường Lê bị phát đến hẻo lánh địa phương, tiêu tiền mua đồng hồ thu mua địa phương bí thư chi bộ sau, đường Lê đãi nộ thì tốt rồi rất nhiều, mà Trần Ninh ra còn lại là một nhà bốn người đều bị phát đến nông trường tham gia cải tạo lao động, cận tồn phong ở đều bị quốc gia tịch thu. Trần Ninh nước mắt lưng tròng, ta cho rằng ở trong thành không cơm ăn nhật từ đủ khổ, không nghĩ tới ở nông trường càng khổ. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, còn phải mỗi ngày làm việc. Làm sống cũng chưa tiền lương cùng lương thực. Vậy ngươi hiện tại như thế nào trở về? Hạ kiến quốc hỏi. Tê Thục Phương tử trong tay hắn mua được không ít thứ tốt, cùng hắn giao tình không tồi, thấy thế, vội vàng mời hắn vào nhà, đổ một chén trà nóng cho hắn, lại đem mộ ra cùng tiết phụ đưa thủ đô đặc sản lấy ra mấy thứ tới cấp ăn ăn. Trần Ninh ăn ngấu nghiến, một bên ăn, một bên nói, trải qua ta quan sát, phát hiện nông trường quản lý chúng ta người kia tương đối tham tiện nghi. Đặc biệt tái tiền, ta liền làm bộ trong lúc vô tình ở hắn trải qua thời điểm nói bằng hữu còn thiếu tiền của ta, nếu có thể phải về tới thì tốt rồi. Ngay hôm sau, hắn liền chủ động nhắc tới làm ta về nhà thăm người thân. Cho nên ngươi liền tới tìm ta. Là muốn mượn tiền sao? Tê Thục Phương rất rõ ràng Trần Ninh hưởng qua mua được người ngon ngọn, tính đến tính đi, trừ bỏ hắn bằng hữu, khả năng liền chính mình ra cùng hắn quan hệ tương đối hảo. Trần Ninh ngượng ngùng mà hát hát cười. Ta vốn gì muốn hỏi Úc Hải Mượn. Thế Thục Phương theo hắn nói tiếp đi xuống, chính là hắn không có tiền đúng hay không? Ngươi vị này bằng hữu ra nếu là có tiền, liền sẽ không bán như vậy nhiều đồ vật cho chúng ta. Thục Phương tỷ, người thật thông minh. Trần Ninh lớn tiếng khen ngợi. Hạ Kiến Quốc cảm thấy một trận buồn cười, trực tiếp kéo về chính đề. Ngươi cẩn thận cùng ta nói nói ngươi bằng hữu ra tình huống. Không có gì nói, Kiến Quốc ca, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi. Ta lại trả lời, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Ngươi bằng hữu ra còn có cái gì thân thích sao? Thí dụ như hắn tổ phụ huynh đệ. Trần Ninh vỗ tay một cái, có A. Úc ra gia đệ đệ kêu Úc đường, ra ở tại thủ đô, không cần tưởng, khẳng định cũng xui xẻo, âm tín đều đoạn thật nhiều năm. Còn có, ta cô cô chính là Úc đường Úc nhị ra ra con đàn dâu, là Úc ra ra làm ngôi, hôn hậu sinh hạ ta biểu ca Úc nhuận cưới một cái đại quan nữ nhi, hiện tại không biết thế nào. Ông nội của ta nói, hy vọng biểu ca có thể được đến nhạc phụ hỗ trợ, tránh cho lần kiếp nạn này. Lúc ấy ta ba nói cái gì tới? Ta ba nói, tiền đề là biểu ca nhạc phụ không xảy ra việc gì. Trận này hạo kiếp xảy ra chuyện nhưng không ngừng phần tử trí thức, rất nhiều làm quan đều không thể tránh cho. ngươi biểu ca nhạc phụ không xảy ra việc gì, nhưng là ngươi biểu ca đã xảy ra chuyện. Ngươi biểu tẩu đã sớm cùng ngươi biểu ca ly hôn tái giá. Tê Thục Phương hử nhẹ một tiếng, cùng thủ đô giống nhau, Thượng Hải thị cũng là cái khu vực thai hòa nặng. Trần Ninh sửng suốt, ngay sau đó nói, Thục Phương tỉ, ngươi nhận thức ta biểu ca A. Hạ Kiến Quốc đem Trần Trì sự tình nói cho hắn. Tê Thục Phương nói, xem ra, Trần Trì dùng tên giả là tùy họ mẹ. Trần Trì là Trần Ninh biểu huynh, Thật là ngoài dự đoán quan hệ. Tê Thục Phương lần đầu phát hiện thế giới như vậy tiểu, lần đầu phát hiện những người này ra quan hệ thật là phức tạp đến có thể, không cẩn thận trải vớt nói căn bản tìm không thấy manh mối, ai có thể nghĩ đến lén lút bán ra sản thiếu niên sẽ là Trần Chỉ thân biểu đệ. Nếu không phải ở Trần Ninh tới cửa thời điểm nhắc tới đường Lê, bọn họ phu Thê rất có thể sẽ bỏ qua cha được đường Lê rơi xuống cơ hội. Đều do Trần Trì, hắn chỉ làm ơn hạ kiến quốc tìm đường Lê, không để qua Trần ra. Nếu nhắc tới Trần Ninh ra ra, bọn họ hai vợ chồng căn bản là không cần đâu lớn như vậy một vòng trò tử. Ta biểu ca hiện tại kêu Trần Trì A. Trần Ninh hỏi. Ân. Được đến hạ kiến quốc đích xác nhận, Trần Ninh gật gật đầu. Vậy đúng rồi. Ta nghe ra ra đề qua, ta biểu ca trước kia đi học luôn là ái đến chế. Ta dượng vừa giận liền nói ngươi trực tiếp kêu đến chế đi. Trần Trì tên này giống nhà hắn phong cách. Tê Thục Phương hỏi, nhà hắn là cái gì phong cách? Sửa tên phong cách ta. Trần Ninh đúng lý hợp tình mà trả lời, Úc ra ra ái sửa tên, toàn ra đều ái sửa tên. Biểu ca khi còn nhỏ kêu Úc Nhuận, đi học khi kêu với thừa trạch, hiện tại lại kêu trần trì, nhưng không phải có ba cái tên sao. Nếu vâng theo cũ phong tục nói, nói không chừng còn có tự, biệt hiệu gì đó, không cần cảm thấy kỳ quái, nhà bọn họ đều như vậy. Ông nội của ta nói qua, Úc ra ra trước kia cũng không gọi đường lê. Đáng tiếc ta không biết kêu gì. Thật không biết nhà bọn họ như thế nào như vậy hãy sửa tên. Xác định Trần Ninh bằng hưu ra ra chính là Trần Trì Đại Gia Gia. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương lập tức liền thỉnh Trần Ninh giật dây. Tới cửa bãi phòng đường Lê Lưu tại trong thành nhi tử Úc Bằng. Đường Lê không ở, liền tiên kiến Úc Bằng. Trần Ninh một bên dẫn đường, một bên vắt hết ốc mà tưởng chính mình có phải hay không quên mất sự tình gì. Tới rồi Úc Gia hảo hảo một chỗ sân tế tế ai ai ở vài gia, ngược lại nguyên lai chủ nhân Úc gia bị tế tới rồi hậu viện trung ngựa, Trần Ninh nói cho hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, này không phải nguyên lai Úc gia, Úc gia đại viện tử đã sớm bị tịch thu, nơi này chỉ là Úc gia mua tới thuê cho người ta trụ một cái tiểu viện tử mà thôi. Úc bằng vợ chồng cung Úc hải, Úc sáng đều ở nhà, được nghe ý đồ đến, sừng sốt sừng sốt, Úc bằng ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Ai nhuận được đến sửa lại án xử sai lầm? Như vậy nhà của chúng ta có phải hay không cũng có cơ hội được đến sửa lại án sử sai? Cha ta có phải hay không là có thể đã trở lại? Trần Ninh lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên sự tình, Thục phương tỉ, nhà của chúng ta có phải hay không cũng có cơ hội. Nhà bọn họ cùng Úc ra chính là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh, tình hình đều không sai biệt lắm. Ta tưởng, hẳn là đều sẽ có cơ hội, chính là thời gian dài ngắn. Tề Thục Phương mở miệng, cụ thể, các ngươi cùng Trần Trì liên hệ rồi nói sau, Trần Trì đối phương diện này tương đối có kinh nghiệm, hơn nữa hắn chính là phụ trách này một khối. Chờ Thê Tử nói xong, Hạ Kiến Quốc lập tức liền đem Trần Trì liên hệ phương thức cho bọn họ. Úc Bằng liên tục gật đầu, hướng hai người nói lời cảm tạ, tạ bọn họ báo tin tri ân. Lúc này, Trần Ninh làm Úc Hải lấy ra nhà bọn họ album, ngảy ra Trần Trì ảnh chụp, Thục Phương tỷ biểu ca hiện tại lớn lên biến dạng sao?" Úc Gia Gia nói, "Đây là biểu ca vào đại học khi ảnh chụp." Tề Thục Phương cười nói, "Hỏi ngươi kiến Quốc ca, bọn họ là bạn cùng trường." Hạ Kiến Quốc tiếp nhận album nhìn một chút, "Thật hoài niệm a, này còn không phải là đại học thời đại Trần Chỉ sao?" Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lộ ra vài tia ngây ngô, bên cạnh một chương ảnh chụp chính là Trần Chỉ cùng Chu Lan Hâm chụp ảnh chung, đưa cho Tề Thục Phương xem, Tề Thục Phương còn lại là ngẩn ra Chỉ vào hai bức ảnh bên cạnh một trương đơn người ảnh trụ, kiến quốc, ngươi nhìn xem này trương. Có điểm quen mắt. tề Thục Phương nhỏ giọng nói, đương nhiên quen mắt, này còn không phải là cầm hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ sao. Hạ kiến quốc tập trung nhìn vào, thật là nàng. Vì xác định chính mình trong lòng suy đoán, tề Thục Phương trải qua bước ra đồng ý, lật xem album. Tuy rằng không có mỹ nữ cầm hoa hồng nguyệt quý kia bức ảnh, nhưng là có chính mình đã từng gặp qua ảnh gia đình. Thục phương thỉ, các ngươi đang nói cái gì nha? Trần Linh tò mò hỏi. Tê Thục phương không trả lời hắn vấn đề, mà là đối Úc Bằng nói, nhà các ngươi tổ tiên có phải hay không họ dư a? Hàng năm có thừa dư. Úc Bằng trên mặt lập tức lộ ra một tia phòng bị, cái gì hàng năm có thừa? Ta không rõ. Không có gì, chính là hỏi một chút, cảm giác nhà các ngươi quái có ý tứ, tên sửa tới sửa đi, cũng không biết cái nào mới là nhà các ngươi thật tên họ. Đối phương không thừa nhận, tề thục phương vô tình hỏi lại, có cơ hội nhìn thấy đường Lê trực tiếp hỏi hắn, đường Lê, đường Lê, chính mình cũng thất ngốc, đường Lê còn không phải là đường Lê sao. Đường Lê lại kêu cây đường đệ, dư đệ, dư minh đường, quá rõ ràng. Bọn họ sửa tên đổi họ, phòng trừng chính là vì giấu người thai mắt. Chương 116 chương Làm Úc ra cùng hạ ra gia giao dịch đồ vật người trung gian, Trần Ninh chạy nhanh hòa giải, bằng thúc. Ta thuộc phương Tỷ không có gì đặc biệt ý tứ, khẳng định là cảm thấy nhà các ngươi luôn là sửa tên đổi họ, Úc với gì, cho nên mới muốn hỏi có phải hay không họ ăn Tết năm có thừa dư, nghe tới đều không sai biệt lắm sao, ta còn muốn hỏi nhà các ngươi có phải hay không họ quá du bá nha du hoặc là ngu mỹ nhân ngu đâu. Úc bằng nghe xong, xả lên khỏe miệng, hướng kỳ số mới nói khỉm, là ta suy nghĩ nhiều. Quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, hắn lớn lên thực gầy nhưng dáng chắc Khuôn mặt cơ hồ là da bọc xương, tuy rằng chỉ có 4 chục tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống 5-60 tuổi, như vậy cười, quả thực có điểm khủng bố. Tề Thục Phương cười cười, không quan hệ. Nàng phiên đến hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ ảnh chụp, ta xem này bức ảnh thượng nữ đồng chí cùng ta lớn lên rất giống, úc bằng đồng chí, đây là vị nào a? Có thể nói sao? Nếu hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ là úc gia người nào, vậy hoàn toàn có thể xác định dư đệ hoặc là dư minh đường thân phận. Đến lúc đó đến viết thư cùng mộ tuyết tầm nói nói, làm nàng chuyển cáo chân trì. Úc bằng nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại tề thuộc phương, mặt hình rất giống, lông mày rất giống, mà lún đồng tiền cũng rất giống. Chính là trên ảnh chụp người là đơn phượng nhãn mắt một mí, mà tề thuộc phương là hạnh hạnh mắt mắt hai mí, vừa mới bắt đầu cư nhiên không chú ý tới. Hiện tại nhưng thật ra không tự chủ được mà sinh một chút thân thiết cảm giác, đây là tiên mô Úc chiêm thị thuộc Anh. Đã qua thế nhiều năm Úc mãi mãi tuổi trẻ khi ảnh chụp, Ta nhìn xem ta nhìn xem Trần Ninh tiến đến tề thục phương trước mặt Đoan trang một lát Tức khắc đại kinh tiểu quái Thục phương tỷ, Các người lớn lên thật giống nha Ta thấy úc mãi mãi thời điểm Úc mãi mãi đã rất già rồi Tóc trắng xóa Đầy mặt nếp nhăn Cho nên không biết các người giống như Tề thục phương mỉm cười Ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc Kỳ thật trừ bỏ đôi mắt không giống nhau Nàng cùng hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ khí chất cũng không giống nhau, luận khí chất, tiết phùng càng giống nàng, dơ tay nhấc chân chi gian phong tình và trùng, có một loại độc đáo mị lực cùng dụ hoặc. Nói trắng ra là, chính là mặt hình nhất giống, đều là mượt mà trứng ngốc mặt. Trứng ngốc mặt là tương đối truyền thống mỹ nhân mặt. Bị đại gia từ đầu bỏ qua đến đuôi bảy cân nhón nuôi chân, bái tề thuộc phương đuổi, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Ở đây người khả năng chỉ có bình an sự tình gì cũng không biết, bởi vì nàng ghé vào phụ thân trên vai hô hâu ngủ nhiều, nước miếng chảy xuống tới, hạ kiến quốc trên vai quần áo ướt một khối to. Tê Thục Phương cong lưng ngồi xổm xuống. "Thân, đưa cho bảy cân xem." "Không phải Mụ Mụ." Bảy cân biểu tình nghiêm túc mà nói, ngắn ngủ ngón tay điểm điểm trên ảnh chụp mỹ nữ, "Mụ Mụ không có cái này quần áo, Mụ Mụ có trường biếm tóc, Mụ Mụ đôi mắt đại, giống ta." Trần Ninh buồn cười nói. Chưa nói là mụ mụ ngươi a, nói giống mụ mụ ngươi. Bảy cân nửa ngày không minh bạch như là có ý tứ gì. Trần Ninh lấy qua album lại nhìn Mỹ nhân mặt khác ảnh trụ, tò mò hỏi Úc Bằng, Bằng Thúc, Úc Mãi Mãi có thể hay không là thuộc phương tỷ thân thích a? Không đúng, không đúng, hoặc là thuộc phương tỷ là Úc Mãi Mãi thân thích. Ta nhớ rõ Úc Mãi Mãi chính là chúng ta thành phố cổ bành người, Úc Gia Gia không phải đã nói sở dĩ chuyển nhà đến thành phố cổ bành. Là bởi vì thành phố cổ bành là Úc mãi mãi quê nhà, thật sự hào xảo nha. Như vậy xảo. Tê Thục Phương nhìn về phía Úc Bằng, Úc Bằng cũng nhìn về phía tề Thục Phương, ánh mắt vừa lúc gặp phải. Hẳn là không phải, trên đời này diện mạo tương tự người nhiều đi, không gặp lớn lên giống chính là có huyết thống quan hệ. Tê Thục Phương đầu tiên phủ định, tuy rằng nàng tổ phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại đều không ở nhân thế, nhưng tổ phụ họ tề ông ngoại họ Triệu, đều cùng chiêm họ không quan hệ. Theo nàng biết hai nhà đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời bần nông và trung nông, thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tê ra còn hảo điểm, thổ địa phi nhiêu, chính mình cái kia mẹ là rất nhiều năm trước liền không trở về nhà mẹ đẻ, lo lắng bị huynh đệ cố lên. Phải có úc ra cửa này thân thích, sao có thể rơi xuống này nông nội a? Tê Thục Phương trong miệng phủ định, trong lòng lại có điểm lấy không chuẩn, duyên phận loại sự tình này, thật khó mà nói. Rốt cuộc lại hướng lên trên thân thích có này đó, nàng không rõ ràng lắm. Lúc trước nhặt của hơi mua được cái kia trang sức hộp, ai có thể nghĩ đến bên trong có tường kép. Nhìn thấy tường kép đồ vật, ai có thể nghĩ đến hiện tại gặp dư người nhà. Bất quá, cho dù có cái gì quan hệ, phòng trừng cũng là quang tám xào cũng không tới quan hệ. Bởi vậy, tề thuộc phương căn bản là không cần thiết điều tra chính mình vì cái gì cùng hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ diện mạo tương tự. Đáp ứng trần trì sự tình làm tốt, về sau cùng trần trì liên hệ chính là Úc gia sự, đường lên như thế nào cùng trần trì liên hệ cũng là Úc gia sự, vì thế hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương hướng Úc bằng đưa ra cáo tử, cùng Trần Ninh cùng nhau rời đi. Bọn họ cấp Úc gia mang đến sửa lại án xử sai hy vọng, Úc bằng phụ tử thực nhiệt tình mà đưa bọn họ ra cửa. Trên đường gặp được ở tại cùng cái trong viện hộ gia đình, Úc bằng lo lắng bọn họ nghĩ nhiều lúc sau liền cử báo chính mình ra cùng không quen biết người lui tới, bình khởi khởi phong ba, liền giải thích nói, phương xa thân thích được đến sửa lại án sử sai, thác bọn họ mang cái tin. Âm thầm nhìn trộm nhà bọn họ người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tê thục phương thầm giật mình, bốn. Người. Giúp đều dập nát, như thế nào còn có người nhìn chầm chằm úc ra. Khó trách Trần Ninh thế Úc ra bán đồ vật thời điểm đều là chọn thể tích tiểu mà quý trọng đồ vật mang đi ra ngoài, cũng nói Úc ra không dám chính mình ra mặt. Ly Úc ra thật xa, Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng, Thục Phương tỷ, các người mua ta bằng hữu ra đồ vật sự tình về sau không cần cùng người ta nói. Vì cái gì? Tê Thục Phương không rõ Trần Ninh ý tứ. Hạ Kiến Quốc nghe xong, nhưng thật ra có điểm như suy tư gì? Trần Ninh nghiêm túc nói. Ta không cùng bọn họ nói mua nhà bọn họ đồ vật người là các ngươi. Ông nội của ta cùng nãi nãi nói, loạn thế Hoàng Kim Thái Bình Ngọc, a không, là loạn thế Hoàng Kim Thịnh Thế Đồ Cổ, hiện tại bởi vì thế đạo không thể không tiện rơi bán. Hiện tại nhật tử một ngày so với một ngày qua đến hảo, ngày khác tới rồi Thái Bình Thịnh Thế, ngọc khí đồ cổ giá kế tiếp lên cao, khả năng liền sẽ hối hận từ trước bán rẻ ngọc khí đồ cổ hành động, nói không chừng lại tưởng hướng các ngươi lấy giá gốc mua trở về. Nếu các ngươi không muốn bọn họ khả năng liền sẽ dùng sức thủ. Đoạn. Bọn họ trần gia nhất coi trọng chính là dấu kín xuống dưới rất nhiều thư tịch tranh chữ. Lần này phòng ở bị tịch thu cũng chưa gì cảm giác, chỉ cần thư tịch tranh chữ không bị phát hiện là được. Đối với châu đáo đồ cổ này đó, nhà bọn họ không phải thực để ý, cho dù bán tổ mẫu sở hữu của hồi môn, tổ mẫu cũng không cảm thấy đáng tiếc, chính là tổ phụ trong lòng có điểm ấy nấy. Bọn họ không hối hận cũng không nghĩ tới một ngày kia phát đạt liền hồi mua bán đi đồ vật, chẳng sợ lấy ngay lúc đó thị trường hồi mua cũng thực không phức hậu, nhưng không đại biểu người khác giống như bọn họ ý tưởng a. tổ phụ tổ mâu nói với hắn, nếu là từ trong tay hắn bán, cần thiết phòng hoạn với chưa xảy ra, tận lực giảm bớt xuất hiện tranh cãi khả năng. hắn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên hắn giúp giúp ra bán đồ vật mua đồ vật, trước nay không lộ ra quá người mua tình huống chỉ đối úp ra nói chính mình có phương pháp bán đi, không ngừng một cái người mua. Tê Thục Phương cười nói, các ngươi nghĩ đến cũng thật chu đáo a. Ai, làm việc phải chu đáo chặt chẽ điểm, bằng không tựa như ta lần đầu tiên bán đồ vật cho các ngươi lúc, lúc ấy chính là ta suy xét không chu toàn, mới có thể bị người cử báo bị người truy, nếu không phải gặp được các ngươi, ta liền xui xẻo. Trần Ninh Sát có chuyện lạ mà nói, lại nói tiếp, ta không cùng ngươi để qua ta bằng hữu tên họ thân phận. Chính là không nghĩ cho các ngươi gặp mặt, không nghĩ tới các ngươi sẽ trở thành thân thích. Ta hiện tại nhắc nhở các ngươi vài câu, các ngươi nhưng đến để ở trong lòng. Chính là về sau lúc ra ở nhà các ngươi gặp được nhà bọn họ đồ vật. Các ngươi cũng muốn nói là từ ở trong tay người khác mua tới. Nghe nói trung gian xoay vài tay, không biết ngọn nguồn là ai. Ngàn vạn đừng nói là trực tiếp từ ta trong tay mua. Ta sợ bọn họ sẽ mời ta khi trung gian người hồi mua. Ta đáp ứng bọn họ. Thực xin lỗi các người, cự tuyệt bọn họ, lại cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, hai mặt không phải người. Hành, hành, chúng ta đã biết, kiên quyết bảo thủ bí mật. Tê Thục Phương miệng đầy đáp ứng, nàng cùng hạ kiến quốc mua vài thứ kia có một bộ phận là có đầu tư ý tứ, có một bộ phận căn bản là không nghĩ tới ra tay. Thực không khéo, úc ra ra tay trừ bỏ thỏi vàng đồng bạc bên ngoài, mặt khác đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, nàng đều không nghĩ ra tay. Trần Ninh yên tâm. Trần Tri tìm kiếm đường Lê Một Nhà, khẳng định là tưởng cấp hút ra sửa lại án sự sai, nhưng làm quan hệ thông ra chính mình ra, khẳng định cũng có cơ hội a. Chính là hắn như thế nào không thác hạ kiến quốc tìm kiếm chính mình ra? Chính mình ra chính là hắn ông ngoại ra đâu? Trần Ninh đoán giận vài câu, suy từ tề thuộc phương trong tay mượn 50 đồng tiền cùng 30 cân phiếu gạo, hưng phấn mà hồi nông trường. Qua đi! Hạ kiến quốc cùng tề thục phương phân biệt cấp trần trì cùng mộ tuyết tầm đi một phong thơ. Hạ kiến quốc chủ yếu là thuyết minh lúc ra cùng trần gia tình huống, đồng thời gửi đi giáo sư Kim viết tốt tài liệu, mà tề thục phương còn lại là cùng mộ tuyết tầm đề đề khế nhà, khế đất, ảnh chụp, con dấu chờ sự tình, làm nàng hỏi một chút trần trì. Mộ tuyết tầm xem xong, ngạc nhiên nói, như vậy khúc chết ly kỳ. Xem tin không có gì không thể đối nhân muốn nói. Mộ tuyết tầm chờ Trần Trì tan tầm sau đưa cho hắn xem. Khế nhà ở hạ sư huynh gia. Trần Trì cà kinh, buột miệng tốt ra. Thấy thê tử khó hiểu mà nhìn chính mình, Trần Trì giải thích nói, ta tuy rằng không biết dư đệ hoặc là dư minh đường có phải hay không ta tổ phụ cùng đại gia ra tên thật, nhưng là ta biết lưu lão ở sau đó lại dọn đi hiện tại không kia sở đại viện tử nguyên bản là nhà chúng ta tổ chạy. Kiến quốc trước ta ở nơi đó ở đã nhiều năm, rất có ấn tượng. Kiến quốc sau không hai năm phòng ở liền không thuộc về chúng ta. Như thế nào sẽ không thuộc về các ngươi đâu? Thông tục một chút, chính là tỏ lòng trung thành. Ta tổ phụ cùng cha có điểm địa vị, điểm này địa vị làm cho bọn họ bình an vượt qua kiến quốc lúc đầu 10 năm sau, đồng thời cũng là dẫn đầu đem đại viện tử giao cho quốc gia mà mang đến một chút chỗ tốt, không ngừng hiến cho tổ trạch, còn hiến cho rất nhiều sản nghiệp, là sản nghiệp, không phải gia sản. Nói tới đây, Trần Tri trên mặt toát ra một tia thực đạm thực đạm tự dễ ước. Đáng tiếc cho dù như vậy, cũng bởi vì nhà ta chính trị thượng đứng thành hàng sai lầm không có thể tránh được trận này hạo kiếp. Hắn vì cái gì sẽ dẫn đầu được đến sửa lại án xử sai? Trở về lúc sau lập tức liền có chức vụ. Rốt cuộc thời cuộc còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nguyên nhân chính là bọn họ gia đã từng giao hảo cùng mộ gia hiện tại ủng hộ chính là cùng cá nhân. Bất quá nhà bọn họ không có mộ ra bên ngoài thượng trung lập bản lĩnh, cho nên nhà bọn họ suối quậy, mộ gia cũng liền trước hai năm gặp được một chút phong ba. Lúc ấy đại gia ra ngoại rời thành phố Cổ Bành, chỉ có chúng ta này một phòng ở thủ đô, chính là tưởng lưu một cái đường lui, bên này đã xảy ra chuyện, bên kia có thể bình an không có việc gì, ai có thể nghĩ đến tất cả đều bởi vì thành phần vấn đề mà đổ đại mốt. Mộ Tuyết nghe được sừng sốt sừng sốt, Nguyên lai trong đó còn có như vậy nội tình. Kia, vì cái gì sửa tên đổi họ giấu người thai mắt đâu? Dựa theo ngươi nói, ở xảy ra chuyện phía trước liền sửa tên đổi họ đi. Còn có, Lưu lão chủ quá kia sở đại viện tử chúng ta còn có thể phải về tới sao? Ta xem Thục Phương tỷ rất thích Tứ Hợp viện, nếu có thể phải về tới thì tốt rồi. Thục Phương tỷ thác ta cùng tiểu thẩm lưu ý, về sau cái sát hại vùng có Tứ Hợp viện bán ra. Nhất định phải thông chi nàng, nàng thường mua. Thục phương tỷ người này nhìn xa trông rộng, nàng như vậy thích tứ hợp viện, khẳng định là rõ ràng tứ hợp viện chỗ tốt, ta quyết định cùng nàng học học. Mộ tuyết tầm cố ý cười gian vài tiếng, thực mau liền thở dài một hơi, chính là hiện tại tứ hợp viện đại bộ phận đều là quốc gia sở hữu, mua bán cơ hội là không có khả năng. Chân chi sơ sơ nàng đầu, cười nói, nói không chừng có một ngày liền có thể mua bán. Cũng là. Bất quá, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nếu là tự nguyện hiến cho đi ra ngoài đồ vật, sao có thể phải về tới A? Liền xem quốc gia đối nhà chúng ta bồi thường, bị sao đi đồ vật khẳng định 10 không còn một. đến lúc đó ta nhìn xem, nếu có thể phải về tổ trạch, ta nhất định mở miệng tình cầu, coi như làm là đền bù còn không trở lại đồ vật, quốc gia hẳn là sẽ đồng ý. Chân Chi trả lời xong về tổ trạch vấn đề, sau đó trả lời một cái khác. Ta cũng không biết tổ phụ đối liền sửa tên đổi họ nguyên nhân, bởi vì ta vẫn luôn cho rằng đường lê, ốc đường chính là nhị lao tên thật, ta lúc ấy cũng là như vậy cùng hạ sư huynh nói. Muốn biết chân tướng, chờ có cơ hội nhìn thấy đại gia gia, chúng ta hỏi một chút đại gia gia, hắn lao nhân gia khẳng định rõ ràng. Chuyện này ngươi ta biết là được, không cần ở ra bên ngoài nói, cũng cùng thuộc phương đồng chí gửi thư nói một tiếng, thỉnh bọn họ bảo mật cũng bảo tồn hảo vài thứ kia. Chờ hỏi qua đại gia ra ý kiến lại đến quyết định. Mộ tuyết tầm gật gật đầu, thục phương tỷ cùng ta hảo, mới có thể cùng ta nói chuyện này, người bình thường bắt được vài thứ kia, mới sẽ không nói đâu. Khế nhà khế đất cùng ảnh chụp khả năng không đáng giá tiền, nhưng hai khối con dấu rất khó đến, kia chính là xương hóa thạch. Người giao một cái bạn tốt, bọn họ thực giả nghĩa khí. Kia đương nhiên. Mộ tuyết tầm tiêu ngạo mà trở về một câu, người quang thác hạ đồng chí tìm đại gia ra. Không để ông ngoại ra hiện tại không nghĩ tới tìm đại gia gia là bởi vì ông ngoại gia mới tìm được đi. Việc này ngươi làm được không địa đạo. Ngươi đến trước liên hệ ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ, sửa lại án xử sai đến cùng đại gia gia gia cùng nhau tiến hành, còn có giáo sư Kim gia. Ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên tấn toàn lực trợ giúp bọn họ sửa lại án xử sai. Chân chi tuổi nhỏ tăng mẫu, không có mẫu thân ở bên trong liên hệ, hai nhà ly đến lại xa cùng ông ngoại cảm tình so ra kem chính mình vỡ lòng lao sư đại gia gia, cho nên trước hết nghĩ đến Úc gia, không nghĩ tới Trần gia. Hiện tại, có hạ kiến quốc nhắc nhở, Trần Trì vô luận như thế nào đều sẽ không đối Trần gia chẳng quan tâm. Căn cứ vào loại này ý tưởng, Trần Trì đối chuyện này phi thường để bụng, thu thập tư liệu lấy chứng minh này tam gia vô tội, trong đó Úc gia tư liệu là đã sớm thu thập tốt, kim gia tư liệu cũng thực hảo thu thập, đến nỗi Trần gia. Bởi vì là người đọc sách ra, không liên lụy chính trị, lại không có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, chính là bị trận này hạo kiếp lan đến gần, cũng thực dễ dàng sửa lại án xử sai. Ngay cả như vậy, Trần Trị cũng hoa nửa năm thời gian mới làm được đối bọn họ hứa hẹn. Úc ra là từ thủ đô bên này sửa lại án xử sai, Trần Trị ở thủ đô có quan hệ, Kim Gia còn lại là Thượng Hải bên kia ra mặt, mới nhậm chức Thượng Hải thị người cầm quyền đã không phải kia bốn người nhất phái. Lại cùng mộ ra có điểm giao tình, trần gia còn lại là thành phố cổ bành bên kia ra mặt. chương 117 chương Trước thẩm tra, có kết luận sau lại sửa lại án xử sai, cũng khôi phục danh dự. Giáo sư Kim tình huống tương đối phức tạp, bởi vì hắn đã từng du học hải ngoại, thê tử là hải ngoại chuyên gia tài chính, hưởng dự nổi danh, ở hạo kiếp trong lúc là nhất chịu chú ý, lo lắng bọn họ là hải ngoại. Đặc vụ là mang theo nhiệm vụ về nước. Nếu không phải bọn họ gặp lớn như vậy kiếp nạn, cơ hồ cửa nát nhà tan, không có án giận quá quốc gia, cũng không cùng hải ngoại thư từ qua lại, bọn họ khẳng định vô pháp được đến sửa lại án sử sai. Tuy rằng quá trình phiền toái điểm, thẩm tra lấy được bằng chứng khó khăn điểm, nhưng kết quả là tốt. Rốt cuộc sửa lại án sử sai. Giáo sư Kim Phùng Thượng Hải Thị phát xuống dưới sửa lại án sử sai văn kiện, thì cực mà khóc. Tại đây quan trọng thời khắc. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương một nhà bốn người đều tới rồi chuồn bỏ trước, bởi vì sửa lại án xử sai văn kiện đã đến, công xã cán bộ cùng đại đội sản xuất cán bộ đương nhiên cũng đều tụ tập ở bên nhau, ngoại một tầng còn lại là địa phương buông việc nhà nông lại đây xem náo nhiệt xã viên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhỏ giọng nghị luận bị đại gia động một chút đánh chửi phần tử xấu cư nhiên xoay người. Đúng vậy, xoay người, không hề là phần tử xấu. Người đọc sách cư nhiên không phải phần tử xấu. Mọi người đều ngốc, chẳng lẽ người đọc sách lại muốn trở thành cao cao tại thượng tồn tại sao? Bọn họ nhưng đều không đối xử tử tế quá hai người kia à, đã từng còn khuyến khích hài tử đi đoạt lấy đồ vật, làm cho lão thái bà hôn mê chạy chữa. Không, không phải hai người, còn có Trần Tam Xuyên. Trần Tam Xuyên cũng là Trần ra người, Trần gia sửa lại án xử sai từ thành phố cổ bành Thẩm Tra, cha, cha ra này ra không có vấn đề liền bởi vì là người đọc sách bị phân chia vì hắc. nam Loại, bởi vì ra có của cải đồ cổ bị hoa vì phong. tư Tu, chưa làm quá ác, không tạo quá phản, cho nên so kim ra sớm hơn được đến xử lý, mà Trần Tam xuyên tuy rằng cũng du học hải ngoại, nhưng cùng giáo sư kim tình huống không sai biệt lắm, mấy năm nay cũng chưa cùng hải ngoại từng có liên hệ, cũng thuận lợi được đến sửa lại án xử sai, đã rời đi trùn bò, trở lại thành phố cổ bành. Kim Đại Tú là giai cấp bóc lột nhà tư bản, không giống Kim Gia Trần ra mặt trên có người, cho nên không có được đến sửa lại án sử sai. Đinh Tuyết Lan là lao địa chủ gia tiểu thư, cũng cùng Kim Đại Tú giống nhau, vẫn cứ đến lưu tại hạ lâu đại đội đương người chăn nuôi heo, người chuyên nghề chăn dê, còn phải xuống đất làm việc. Bất quá, Trần Tam Xuyên cùng giáo sư Kim như vậy trọng tội danh đều được đến sửa lại án sử sai, chính mình nhất định cũng có thể. Đứng ở nhất bên ngoài Kim Đại Tú cùng đinh tuyết lan lướt nhau, trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng, các nàng bị hạ phong đến nơi đây sau vẫn luôn cùng tiến cùng ra, nhiều năm như vậy xuống dưới, đã kết thành bạn tốt. Chuyện của ta nói không chừng, nhưng là ngươi chỉ là địa chủ tiểu thư, hẳn là thực mau liền sẽ rời đi nơi này về nhà. Kim Đại Tú nói nhỏ, hy vọng a, rốt cuộc có một đường hy vọng, bất chi bất giác, ta bị phát đến nơi đây đã 6-7 năm cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên chúng ta sửa lại án xử sai Kim Đại Nương nhà của chúng ta liền so người khác sớm một năm đặt mua điểm đồng ruộng như thế nào liền thành địa chủ như thế nào nên bị đả đảo vãn một năm mua đất cũng chỉ là phú nông trung nông Đinh Tuyết Lan trước sau tưởng không do vấn đề này nàng nhà mẹ để cẩn cù chăm chỉ tránh hạ một trăm mẫu đất cũng không bóc lột quá dài công làm công nhật, như thế nào liền thành tội lớn hơn nữa hương cập con cái Đinh Tuyết Lan đầy mặt tăng thương, năm a nhi tử nhưng đã lập gia đình lập nghiệp. Nữ nhi hay không gả chồng sinh con. năm, bọn họ vì cái gì không tới nhìn xem chính mình. Giáo sư Kim Mã Thiên Long đều có người gửi đồ vật, chính mình vì cái gì liền nhi nữ bong dáng đều không thấy được. Lúc trước dứt khoát cùng chính mình ly hôn trượng phu, hay không sớm đã khắc tìm giai nhân. Đinh Tuyết Lan không biết, nàng không biết sửa lại án xử sai lúc sau chính mình đi con đường nào. Kim Đại Tú thì tại tưởng mau 30 năm, chính mình rơi vào vực sâu đã mau 30 năm, lúc trước ở phong cảnh khi cho chính mình để đường rút lui giấu kín đồ vật không biết hay không còn tại chỗ chờ chính mình trở về lấy ra lấy vượt qua lúc tuổi già. Kim bà bà già nuôi trên mặt lại đều là nước mắt, hỗn hợp nhân cắt mạch mà dơ lên bùi đất, bộ dáng thập phần chật vật, thần sắc lại phá lệ vui mừng, từ trong ra ngoài phát ra mừng như điên, thức mau mừng như điên hóa thành bi thống. Vì cái gì hiện tại mới đến? Vì cái gì hiện tại mới đến phủ nhận đã từng hành động? Tồn tại người chờ tới rồi ngày này, như vậy chết đi người đâu? Bọn họ chết, ai nên phụ trách? Ta hải tử, ta níu níu. Bọn họ như vậy tuổi trẻ, bọn họ vốn dĩ hẳn là có được tốt đẹp tương lai. Nhi tử một nhà ba người đều đã chết, bị chết bi thương, mang theo bất kham chịu đựng quất đủ. Kim bà bà lên tiếng khóc lớn. Giáo sư Kim nước mắt vui sướng đi theo biến mất, không màng mọi người khác thường ánh mắt, dối tay giữ chặt bạn già, nhẹ nhàng vô vô nàng ngu bàn tay, đi qua, đều đi qua. Một mặt đắm chìm ở quá khứ là vô dụng. Chúng ta có thể chờ đến Bình Định một ngày, có thể chờ đến quốc gia phát xuống dưới sửa lại án xử sai văn kiện, đã thực hào thực hảo. Ít nhất, ít nhất quốc gia biết sai liền sửa, không có đâm lao phải theo lao, không có tới diệt bọn họ cận tồn hy vọng, không phải sao. Thật vất vả mới được đến sửa lại án sự sai, liền không cần lại nói những lời này, giống như có đoán giận chi ý, đừng lại đưa tới lòng mang ý xấu người đi cử báo. Cả đời làm bạn làm nhị lao tâm ý tương thông, kim bà bà lập tức ngừng tiếng khóc, chỉ là nước mắt lại lưu đến đầy mặt đều là. Tê Thục Phương thấp giọng cùng bảy cân nói một câu nói, bảy cân từ trong túi lấy ra chính mình khăn tay nhỏ, chạy một mạch tới rồi kim bà bà trước mặt, bà bà, cho ngươi lau mặt. Hảo hai tử muốn giảng vệ sinh. Ai? Hảo ngoan. Kim bà bà tiếp nhận khăn tay, vốn dị muốn gọi bảy cân tên lại khen hắn là bé ngoan. Đột nhiên nhớ tới chính mình vợ chồng cùng Hạ Kiến Quốc hai vợ chồng vẫn luôn là bên ngoài thượng định nhân. Không có bất luận cái gì lui tới, vội lại nuốt đi xuống. Trước kia vì giảm bớt hai bên phiền thoái, Hạ Kiến Quốc luôn mồm đều là mắng hai vợ chồng già. Hiện tại quốc gia cho bọn hắn sửa lại án xử sai, nói bọn họ không có sai. Nói sai quái bọn họ, hạ kiến quốc có cái gì lý do không đi theo quốc gia bước chân đi. Thoải mái hào phóng tiến lên, thành tâm thành ý về phía giáo sư Kim cùng Kim bà bà chúc mừng. lão sư, sư mẫu, các người có thể rời đi nơi này, có thể về nhà. Ra. Không có ra. Tuy rằng có sửa lại án xử sai văn kiện, nhưng là đối với xin lỗi cùng bồi thường lại là chỉ tự chưa đề, chức vụ cũng không có khôi phục, về sau sinh hoạt là cái vấn đề. Kim ra phòng ở, bị sao đi đổ vẩn, đối với bọn họ hai vợ chồng già tới nói, xa xa không hẹn. Nghe được giáo sư Kim những lời này, hạ kiến quốc nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, từ từ tới, từng bước một tới. Sửa lại án xử sai, có lẽ chính là xin lỗi cùng bồi thường điểm báo trước. Mười năm đọc lại nhiều như vậy hoan giả sai án, ngài nhị lao viết tài liệu sau đều đợi nửa năm, có thể nghĩ là cỡ nào phí thời gian một sự kiện, bồi thường phòng trừng còn phải từ từ. Giáo sư Kim ừ một tiếng, đối với bồi thường đã không ôm hy vọng. Vì cái gì hắn như vậy khẳng định? Bởi vì, hắn tận mắt nhìn thấy hồng. Vệ, binh nhóm vọt tới chính mình ra đánh tạp tiêu, ngọc thạch đồ sứ, ra cụ đồ cổ kiện kiện bị tạp, thư tịch tranh chữ ra thảo lăng là kiện kiện bị thiêu, vàng bạc đồng thiết có bị quang minh chính đại mà sao đi hiến, có lại bị người lặng lẽ nhét vào chính mình trong túi, thỏi vàng đồng bạc thể tích tiểu mà đăng giá bị trộm không biết có bao nhiêu. Bọn họ kim ra tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng có thể cùng đến khởi hắn du học hải ngoại, tự nhiên của cải không tệ, lại có thể tử biến cắt thành vàng năng lực, gia sản thậm phần khả quan. Đừng nói bồi thường, sao đi vài thứ kia đều không quá khả năng còn phải thượng, nhiều lắm đem phòng ở còn cho bọn hắn. Đối phương diện này sự tình, hạ kiến quốc trong lòng cũng rất rõ ràng, lão sư, đi nhà của chúng ta đi. Chúng ta hiện tại có thể quang minh chính đại mà thỉnh ngài cùng chúng ta cùng nhau ở ngài cùng sư mẫu tại Thượng Hải đã không có ra, nơi này có chúng ta, có chúng ta địa phương, chính là ngài cùng sư mẫu ra. Thượng Hải cái kia thương tâm địa, không trở về cũng thế. Ai? Giáo sư Kim trong miệng đáp ứng, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, nhưng còn không phải là cái thương tâm địa sao? Nhi tử một nhà ba người đều chết ở nơi đó, bởi vì chính mình vợ chồng đi theo xui xẻo. Ba người thi cốt cũng không biết ở nơi nào. Kim bà bà tựa hồ cũng nghĩ đến nhi tử một nhà ba người chết không có chỗ chôn, nước mắt lại chảy ra. Hạ Kiến Quốc xoay người cùng Hạ Kiến Đảng nói chuyện, tưởng đem giáo sư Kim vợ chồng tiếp ra chuồng bò. Tuy ngươi, Giáo sư Kim đã được đến sửa lại án xử sai. Trần giáo sư đều đi rồi. Bọn họ hai vợ chồng ra đương nhiên không cần lưu tại chúng ta nơi này tiếp tục tham gia cải tạo lao động. Hạ Kiến Đảng vây vây tay. Nhiều năm như vậy, hắn nếu là nhìn không ra chính mình tiểu đệ mặt ngoài không để bụng trên thực tế nơi trốn giữ gìn giáo sư Kim Tâm Tư, hắn liền bạch đương nhiều năm như vậy bí thư chi bộ. Hạ kiến đảng cảm thấy thực mê mang, rốt cuộc cái gì là đối, cái gì là sai. Nói giáo sư Kim loại người này là phần tử xấu chính là quốc gia, hiện tại nói bọn họ không phải phần tử xấu cũng là quốc gia. Như vậy bọn họ này đó đã từng căn cứ quốc gia ý đồ mà ác ý đối đại giáo sư kim loại người này người nên làm cái gì bây giờ? Hạ kiến quốc vô vỗ, vỗ chính mình đại ca bả vai, cùng hắn đi cấp giáo sư kim xử lý cư chú thủ tục Rời đi hạ lâu đại đội, về sau liền không thể ở hạ lâu đại đội lãnh lương thực cùng chia hoa hồng, nếu không đem chuyện này làm tốt, hai vợ chồng ra cơ hồ liền không có bất luận cái gì đồ ăn. Tuy rằng hạ kiến quốc cùng tề thủ phương có cũng đủ lương thực cung ứng nhị lao, nhưng đến giấu người thai mắt không phải. Trên đường gặp được bạn bè thân thích, đều cười nói, kiến quốc, người trước kia đối với người lão sư như vậy hư như vậy tàn nhẫn, hiện tại như thế nào lại hảo. Nghe được đại gia trêu ghẹo, hạ kiến quốc thực tự nhiên mà trả lời, không có gì nguyên nhân, trước kia bọn họ trên người lưng đeo quốc gia định tội, hiện tại quốc gia nói ta lão sư không có tội. Phụ Lao Hương thân nói chuyện không mang theo ác ý, người ngoài chưa chắc, Hạ Kiến Quốc đã làm tốt tiếp thu người ngoài chào phúng chuẩn bị, rốt cuộc hắn ở giáo sư Kim gặp nạn khi cùng giáo sư Kim đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại giáo sư Kim khôi phục danh dự, hắn lại lập tức tiến đến trước mặt, khẳng định sẽ cho người lưu lại một vòng ân phụ nghĩa nịnh nọt tấn tượng. Có cái gì Hảo giải thích? Hạ Kiến Đảng mở miệng, chờ rời xa người qua đường, liền an ủi Hạ Kiến Quốc, ngươi đừng lo lắng, về sau à? Người khác nhìn đến giáo sư Kim cùng ngươi quan hệ hảo, liền sẽ minh bạch căn bản không lần đó sự. Ta đã biết, đại ca, hạ kiến quốc căn bản là không lo lắng quá. Bọn họ hai anh em nói nói cười cười, tề thục phương thì tại chuồng bò trước cùng người quen lời nói việc nhà. Vương Xuân Linh đám người cũng không tin lực cùng tề thục phương nhiều lời, trong đất lúa mạch còn không có cắt xong, ba năm câu nói sau, liền vội vàng xuống đất, múa may lười hái cắt lấy một phen một phen mà lúa mạch, Sau đó đánh thành bó. Tề Thục Phương chuyển tới giáo sư Kim cùng Kim bà bà trụ như phòng mặt sau, vừa lúc có thể nhìn đến trong đất khí thế ngất trời cảnh tượng, không sai biệt lắm đến kết thúc. Nàng nhìn một hồi, phát hiện mọi người đều dùng lươi hái cắt lúa mạch, mà không phải chính mình công tác trước như vậy toàn tay dựa rút, một phen một phen mà nhổ tận gốc, hệ dễ mang bùn đất nhiều, còn phải ném vung, là sợ gốc dạ lưu tại trong đất không hảo trồng trọt tiếp theo quý hoa màu, Phòng trường hiện tại là bởi vì có Máy kéo, hoàn toàn không cần lo lắng gốc rạ, cho nên liền toàn bộ dùng lươi hái thu hoạch. Tề Thục Phương mở miệng hỏi Kim bà bà, được đến đáp án cùng chính mình suy đoán hoàn toàn giống nhau. Tam chứng, ngươi làm gì tới? Đang cùng Kim bà bà nói chuyện, Tề Thục Phương đột nhiên nhìn đến hắn cung bối, có một cái chứa đầy cỏ xanh đồ hốt phân, không tự chủ được mà gọi lại hắn. Tam thẩm, hạ đạo tinh hoan hô một tiếng, có đồ hốt phân lon ton chạy đến trước mặt. Tề Thục Phương tiếp nhận đồ hỗn phần, ước lượng ít nhất có hơn 30 cân, khó trách đem hạ đạo tinh sống lưng đều áp công. Thấy Tề Thục Phương nhíu mày, Hạ đạo tinh hắc hắc cười nói: "Ta đều mười mấy tuổi, bối đến đậu. Năm cân thảo có thể tránh một cái công điểm đâu? Cho nên ta liền không giống những người đó giống nhau đi nhặt mạch tuệ cắt lúa mạch, mà là đi cắt thảo. Ngươi như thế nào không đi đi học? Hiện tại còn chưa tới nghỉ thời điểm đi. Thu mạch a, phóng chính là mạch giả." Tề Thục Phương nhưng thật ra quên còn có ngày mùa giả. Nàng giúp hạ đạo tinh đem đồ hốt phân đưa đến đội sản xuất, vừa lúc cùng xử lý hảo thủ tục hạ kiến quốc sẽ cùng, một nhà bốn người mang theo giáo sư kim vợ chồng trở lại thành phố cổ bành ra, chuyện thứ nhất chính là nấu nước cấp nhị lao tắm rửa thay quần áo. Từ biết nhị lao có sửa lại án xử sai cơ hội, Tê Thục Phương liền lấy chính mình hai người mấy năm nay tích cóp xuống dưới bố phiếu xả mấy khối vải đồng cấp nhị lao làm quần áo. Thời tiết nóng bức, không giống quần áo mùa đông như vậy phí vải dệt, đảo cũng đủ hai người một người hai thân, đều là màu trắng ngắn tay háo sơ mi cùng làm bố quẩn, tắm xong nhị lao xuyên đến trên người, không hề giống ở tại chuồng bò khi lôi thôi thiết, đốn hiện văn nhã yêu nhã khí trước. Diệp Thúy Thúy tới đưa mượn nổi, nhìn thấy nhị lao, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn đến bọn họ trên người quần áo mới, nhịn không được nói, thục phương, ngươi như thế nào lại không xả sợi tổng hợp a? Cái tiên mại ma lại nhẹ nhàng, thu bố phiếu cũng không nhiều lắm. Tê Thục Phương cười cười, sợi tổng hợp lại quý lại không hút nhiệt kín gió, nhà của chúng ta đều không thích xuyên. Sợi tổng hợp chính là sợi bổ lỷ cùng miên dệt pha dệt ra tới, ấn tỷ lệ thu bố phiếu, thực nại xuyên, cơ hồ không ai có thể đem sợi tổng hợp quần áo xuyên phá, ngay từ đầu chỉ cung cấp quân đội, sau lại đưa ra thị trường khi, nàng hoa so vải bông kỳ trà cao lần giá tranh mua một khối thuần trắng sợi tổng hợp. Cấp hạ kiến quốc làm một kiện áo sơ mi, kết quả xuyên qua một ngày sau, hắn sẽ không chịu xuyên, cảm thấy không thoải mái. Tê Thục Phương ở nhà tắm rửa song sau xuyên cái này áo sơ mi, cũng không chịu xuyên, sau lại tiện nghi qua tay cấp yêu cầu người. Người khác lấy xuyên sợi tổng hợp gắn liền với thời gian bao, Tề Thục Phương lại cảm thấy vải bông càng bên người càng thoải mái. Kim bà bà cùng giáo sư Kim ở tại ở nông thôn nhiều năm, tin tức bê tắc, liền hỏi cái gì đúng vậy sắc lương. Thề thuộc phương cởi giải thích cấp hai người nghe, Lao sư cùng sư mẫu thích nói, Ngày mai ta đi xả một khối tới cấp các ngài làm quần áo. Kim bà bà xua tay nói, không cần. ngươi đều nói không hảo, còn mua tới làm quần áo làm gì. Ta chính là hỏi một chút, đỡ phải về sau người khác hỏi ta biết đến xác lương không, ta hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết. Ai, trong núi phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, hiện tại cũng không biết bên ngoài là cái gì tình hình. Tề Thục Phương cười nói, cùng phía trước không sai biệt lắm, không tới trên đời đã ngàn năm nông nỗi, tin tưởng ngài cùng Lão sư thực mau liền sẽ thích ứng. Căn bản chính là chưa đi đến bước được không. Văn hóa thuộc về đỉnh trệ trạng thái, thời thượng cũng giống nhau, ở vật tư thiếu thốn dưới tình huống bị không chế, những mặt khác tiến bộ hữu hạn, chính là nặng nhẹ công nghiệp có nhảy vọt tiến bộ. Chính phòng liền Tam Gian, bọn họ một nhà bốn người vẫn luôn ở tại Đông Gian, Tây Gian không chỉ có phóng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa chính mình ở tại Đông Gian làm trưởng bối trụ Tây Gian không có lễ phép, liền đem nhị lao an bài ở đông nhà kề chủ hạ, trừ bỏ bàn trải đánh răng khăn lông tráng men lưu bên ngoài, mặt khác đồ dùng sinh hoạt tuy rằng không phải tân, nhưng đều tỉ mỉ rửa sạch một lần, sạch sẽ. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà thoát ly chuồng bò sau, thực mau liền thích hướng nơi này sinh hoạt. Bọn họ tuổi lớn, chịu nhiều khổ cực như vậy, bị nhiều như vậy tội, cũng vô pháp lại tham gia công tác. Liền ở nhà cấp hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương mang hài tử, giáo sư Kim cùng Kim bà bà bác học đa tải, bảy cân hòa bình an đều thích theo chân bọn họ. Hơn nữa, Trần Tam xuyên liền ở tại thành phố Cổ Bành, thường xuyên tới xuyên môn. Theo Úc gia được đến sửa lại án xử sai, hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương rốt cuộc gặp được Đường Lê. Đường Lê đi thủ đô cùng Trần Trì thấy một mặt, trở về chuyện thứ nhất chính là mang theo lễ vật bái phòng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương hướng hai người biểu lộ chính mình tên họ thật dư đệ tự minh đường biệt hiệu ngọc tuyển lao khách cảm giác nguy cơ còn không co qua đi nhà của chúng ta sửa tên đổi họ nguyên nhân không có phương tiện nói về sau có cơ hội rồi nói sau lão hủ nghe a nhuận nói hai vị đồng chí trong lúc vô tình được đến nhà của chúng ta khế nhà khế đất cùng con dấu vì thế liền tới bái kiến hai vị đồng chí có thể hay không làm lão hủ trông thấy vài thứ kia đường lên là cái phi thường khô gầy lão nhân Nói chuyện khẩu khí lại thập phần dứt khoát. Hắn đôi trang sức hộp đồ vật tương đối rõ ràng, vì thủ tín với hạ kiến quốc cùng Tề thuộc phương, chứng minh chính mình là chủ nhân, thuận miệng liền đem khế nhà thượng là cái nào phòng ở, khế đất thượng là kia mấy khối điệu tổng cộng có bao nhiêu khoảnh đều nói ra. Ảnh chụp có lão hủ cùng vong thê một trương chụp ảnh chung, vong thê tay kình một chi năm đóa hoa hồng nguyệt quý. Rất nhiều người đều nói hoa hồng nguyệt quý không lên được nơi thanh nhã, tùy ý có thể thấy được Không bằng mẫu đơn chi tôn quý, không bằng phong lan chi thanh nhã, cũng không tựa hạm đạm chi cao khiết, nhưng mà vong thê đầu cái hoa hồng nguyệt quý kiên cường, nguyệt nguyệt nở hoa nguyệt nguyệt hồng, trồng cảnh tức có thể sống. Ngài không nói này đó, cũng có thể đem đồ vật lấy ra tới cho ngài xem. Hạ kiến quốc ý bảo tề thuộc phương đi lấy. Trong nhà đồ vật đều là tề thuộc phương thu, nàng thực mo liền mang tới năm đó từ trang sức trong hộp được đến đồ vật, khế nhà, khế đất cùng ảnh trụ, con giấu. Một kiện cũng chưa thiếu, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Đường lê trước phủ con dấu tới xem, lại nhìn cùng vong thê chụp ảnh chung, vẫn đục nước mắt rơi xuống, dừng ở mặt trên, thực mau hắn liền lau khô nước mắt, hai vị đồng chí chê cười. Lao hủ chợt nhìn thấy tiên phụ tự mình điêu khắc con dấu cùng Lão hủ cùng vong thê chỉ này một chương chụp ảnh chung, trong lòng cảm thấy khổ sở. Theo trang sức hộp bị sao đi rồi mất đi 10 năm nhiều, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy cũng là xảo, chúng ta hai vợ chồng ở cửu hóa thị trường mua cái hộp này trở về trang đồ vật, mở ra khi phát hiện bên trong tường kép, cùng với tường kép đồ vật, vốn tưởng rằng là vật vô chủ, ai ngờ nhiều năm trôi qua tìm được rồi chủ nhân. Tề Thục Phương giải thích xong, nói tiếp, hiện tại rốt cuộc có thể vật quy nguyên chủ. Đường Lê sửng sốt, vật quy nguyên chủ. Hai vị đồng chí không có yêu cầu. Yêu cầu. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương ngược lại ngây ra một lúc thực mô liền lắc lắc đầu. Không cần, vốn dĩ chính là ngài lao đồ vật, đừng nói với thừa chạch là ta sư đệ, lại cùng nhà của chúng ta là thân thích, liền tính không phải, chúng ta cũng sẽ không theo ngài đế yêu cầu. Hạ kiến quốc nói, nếu ngài lao cảm thấy băn khoăn, ngày khác liền lấy một bức bản vẽ đẹp thấy ban tốt không. Với thừa chạch trước kia nói qua, ngài lao thi họa tạo nghệ cực cao, trong lòng kính ngưỡng lâu rồi. Hạ kiến quốc vừa mới bắt đầu nói không yêu cầu, Thực mau nhớ tới Tề thuộc Phương nói, có chút người tình nguyện lấy tài vật nói lời cảm tạ, cũng không hy vọng thiếu hạ nhân tình chịu người cả tay, lập tức sửa lại chủ ý. Một bức họa đã ở đối phương gánh vác trong phạm vi, lại không cần làm đối phương cảm thấy thiếu chính mình ra nhân tình. Đường Lê bỗng nhiên cười, nhận được không bỏ, ngày khác nhất định tự mình đưa tới. Hắn đem mang đến lễ vật hướng Hạ Kiến Quốc trước mặt đẩy đẩy, nhà mình hiện tại là trăm phế đại hưng, không có gì nhưng tặng, kẻ hèn lễ mọn không thành kính ý hạ kiến quốc liền xem cũng chưa xem nói thẳng tạ đưa đường lê ra cửa sau tề thuộc phương thực mau liền ở nhà chính mở ra lễ vật thuật nhìn có chút năm đầu gỗ muôn hộ, bên trong phóng hai khối xương hóa thạch cùng một khối thuật nhìn thực cổ xương nghiên mực xương hóa thạch là một khối kê huyết thạch cùng một khối điền hoàng đông lạnh đều không có trải qua tạo hình kê huyết thạch toàn thân đỏ tươi giống như kỳ danh giống máu gà giống nhau điền hoàng đông lạnh cũng là toàn thân thuần hoàng Đây là bồi thường. Tường cấp hai quả con dấu, vừa lúc là một khối hồng, một khối hoàng. Tề Thục Phương cầm kê huyết thạch thưởng thức, cùng Hạ Kiến Quốc nói chính mình vừa rồi suy đoán. Nha, thứ tốt ta, vừa mới kêu láo nhân đưa. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương gặp khách khi, giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều đi đông nhà kể. Hiện tại khách nhân đi rồi, bọn họ mới mang theo hai đứa nhỏ tiến vào. Tề Thục Phương đứng lên, lão sư đã nhìn ra. Giáo sư Kim tiếp nhận hai khối xương hóa thạch, vớt ve một lát, lại đoan trang một hồi, thượng phẩm, hai khối đều là xương hóa thạch trung hiếm có thượng phẩm. Này lao nhân là ai nha? Ra tay hào phóng như vậy. Kia khối nghiên mực cũng không phải vật phàm, nhìn giống càn long dùng quá trường bùng nghiên. Giáo sư Kim đi đến bên cạnh bản đoan trang một lát, xác nhận chính mình mới vừa rồi cách nói. Hắn chính là trần trì đại gia ra đường lê. Nghe xong hạ kiến quốc nói. Hiểu biết Úc gia tình huống giáo sư kim tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn. Nếu là hắn, liền không kỳ quái. Còn giết trăm chân chết cũng không nga xuống. Úc gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng có thể nói, là có danh thọ khôn, có ba hang. Ta trước kia thu tàng phẩm liền có ngọc tuyển lao khách tranh chữ, có thể cùng cổ đại danh ra đánh đồng, đáng tiếc để hóa thành cho bụi. Nguyên lai lão sư thư phòng treo kêu bức họa chính là hắn hòa nha. Lúc ấy hạ kiến quốc ở kim gia không hỏi qua ngọc tuyển lao khách thân phận, lần đầu nhìn thấy tường kép đồ vật cũng không nghĩ tới cái này ngọc tuyển lao khách chính là cái kia ngọc tuyển lao khách, bằng không đã sớm có thể xác định đồ vật chủ nhân. Đường lê sửa tên đổi họ, biệt hiệu nhìn dáng vẻ là không đổi. Giáo sư kim bản thân tinh thông kim thạch điều khắc nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho hạ kiến quốc lộng một bộ công cụ, đem hai khối xương hóa thạch khắc thành sư đầu con dấu, hồng kết cục thuộc phương khắc chính là chữ chìm thể chữ khải tề thuộc phương ba chữ hoàng về hạ kiến quốc khắc chính là chữ nổi thể chữ khải hạ kiến quốc hắn cho rằng như vậy tương đối dễ dàng nhận ra tới trước mắt văn hóa pha đức gãy người thường chỉ sợ đã không nhận biết đại bộ phận chữ phun thể càng đừng nói lớn nhỏ chuyện chờ hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương con dấu không cần quá phụ trách làm người khó có thể nhận ra tề thuộc phương yêu thích không buông tay sinh thời cư nhiên có được thuộc về chính mình con dấu Kê huyết thạch con dấu đâu, đã có cất chứa giá trị, lại có thực dụng giá trị, cảm giác tự thân cấp bậc lập tức lên đây. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt liền đến 8 tháng phân. tề Thục Phương sáng sớm đã bị số phong kịch liệt điện báo đã đến mừng tỉnh, đi ra tiếp điện báo, tức khắc mừng rỡ như điên. Về phòng liền cùng Hạ Kiến Quốc nói, khả năng muốn khôi phục thi đại học. Hạ Kiến Quốc đột nhiên ngồi dậy, cái gì? tề Thục Phương giơ giơ lên trong tay một xấp điện báo, tuyết tìm phát tới điện báo. Nói mặt trên triệu khai khoa học cùng giáo dục công tác tọa đảm sẽ, mời không ít nhà khoa học cùng học giả tham gia, nói đến trường cao đẳng chiêu sinh vấn đề này, thảo luận thật sự kịch liệt, có người đưa ra giống như trước đây dựa đề cử vào đại học, có người kiến nghị khôi phục thi đại học. Tuyết tìm nói, giáo dục bộ khả năng sẽ khai phương diện này hội nghị, nàng cảm thấy khôi phục thi đại học khả năng tính rất lớn, kiến nghị ta trước tiên ôn tập. Kỳ thật, mấy năm trước nàng có cơ hội vào đại học. Công nông binh đại học. Công nông binh đại học yêu cầu thành phần hảo, hơn nữa cần thiết được đến đề cử, chính là thất học cũng có thể thượng. Nhưng là nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến công nông binh đại học bằng cấp đến sau lại hình như là định vi đại học chuyên khoa bằng cấp, so sánh với chính thức tốt nghiệp đại học bằng cấp thấp một bậc, nàng liền nguyện chuyển từ chối cái này đề cử cơ hội, quyết định bằng chính mình năng lực tham gia thi đại học, thượng chân chính đại học, bắt được hàng thật giá thật đại học văn bằng. Mộ tuyết tầm không sợ tiêu tiền mà liên tục đã phát vài phong điện báo, sự tình trải qua nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nàng cùng tề thục phương quan hệ tốt như vậy, đương nhiên rõ ràng tề thục phương vẫn luôn không có từ bỏ việc học, hơn nữa nàng chính mình cũng muốn tham gia thi đại học. Hạ Kiến Quốc tiếp nhận điện báo nhìn kỹ, hội nghị đều phải triệu khai, như vậy khôi phục thi đại học khả năng tính rất lớn. Nói xong câu đó, hắn nhìn tề thục phương, thục phương. Thừa dịp lao sư cùng sư mẫu đều ở nhà chúng ta, người hảo hảo ôn tập, nhất định phải tham gia được đến không dễ thi đại học, tranh thủ thi đậu đại học. Tê Thục Phương mấy năm nay trộm học nhiều ít tri thức, hạ kiến quốc là rõ ràng, hắn chính là thê tử nửa cái lao sư, hắn không có cái loại này công tác ổn định liền ngăn cản thê tử cầu học tiến tới ý tưởng. Hắn chỉ cảm thấy, khôi phục thi đại học quả thực là thật tốt quá, thê tử mấy năm nay học tập rốt cuộc có dùng võ nơi. Ăn cơm sáng khi, giáo sư Kim cùng Kim bà bà nghe nói sau, châm miệng một lời nói, ôn thở. Tham gia, T. Thục Phương tìm ra sớm có chuẩn bị toán lý hóa tự học bộ sách, nàng biết này đoạn trong lịch sử này bộ thư khó được, ước chừng đào vài bộ, hiện tại mộ tuyết tầm chuẩn bị tham gia thi đại học, lập tức cho nàng gửi một bộ. Giữ lại mấy bộ, mượn cấp có yêu cầu người đi sao chép. T. Thục Phương rất hào phóng, nhưng là này mấy bộ thư thật sự là rất ít thấy. Nếu mượn người nhiều, tuyệt đối không đủ mượn, không bằng mượn cho bọn hắn sao, tin tưởng bọn họ nhất định nguyện ý, tuy rằng hiện tại còn không có xác định xuống dưới, nhưng là chúng ta có thể lộ ra nói có hy vọng, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ai đều biết hạ kiến quốc cùng tề thục phương ở thủ đô có quan hệ, bọn họ nói có khả năng khôi phục thi đại học, như vậy khả năng tính rất lớn, kỳ thật, liền tính khả năng tính rất nhỏ, đại gia cũng không muốn buông tha thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đem cất chứa toán lý hóa tự học bộ sách lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, thu hoạch vô số cảm kích. Tháng 10, khôi phục thi đại học tin tức số dưới, cử quốc sôi trào. Chương 118 chương. 1977 năm thi đại học quan hệ đến quốc gia cùng muôn vạn thanh niên vận mệnh, bị vĩnh viễn mà tái nhập sử sách. Cho dù qua mấy trăm năm, Tề Thục Phương vẫn cứ ở sách sử nhìn thấy tương quan ghi lại Này một năm thi đại học là đơn giản nhất đồng thời cũng là khó nhất một lần, đơn giản ở chỗ đề mục đơn giản, ngự văn mãn phân 100, quang viết văn liền chiếm cư 60 phân hoặc là 70 phân, khó ở thí sinh chuẩn bị thời gian không đủ, nó là 10 năm hạo kiếp sau khi kết thúc lần đầu tiên thi đại học, từ xác định khôi phục thi đại học đến khảo thí chỉ có không đến 2 tháng thời gian, đặc biệt là lao tâm giới, bọn họ hoang phê suốt 10 năm thời gian A. Cho dù là đơn giản đề mục đối với bọn họ mà Nói cũng thực khó khăn T thục phương là sớm có chuẩn bị Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông Nhưng mà chín thành chín thanh niên trí thức đều không có bất luận cái gì chuẩn bị Thời gian khẩn trương Tư liệu không được đầy đủ Tưởng ôn tập đều không có đầu mối 570 vạn người tham gia thi đại học Khảo trung không đến 30 vạn người Lần này chúng tuyển sinh viên tuổi so lẹ không đồng đều Bao gồm lao tâm giới thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp cùng công nhân, cán bộ từ từ. Thời đại này đại gia đối tri thức khát vọng, là hậu nhân vô pháp tưởng tượng, không biết hai trước hết nghe nói tề thục phương trong tay coi ôn tập tư liệu, một tổ hông mà nảy lên hạ gia gia môn. Tiến đi cuối cùng một cái tới mượn toán lý hóa tự học bộ sách tay không mà về người, tề thục phương bất đắc di cười khổ. Thượng Hải bên kia còn không có một lần nữa xuất bản, ở thành phố Cổ Bành. Toàn lý hóa tự học bộ sách tồn thế số lượng thật là quá ít. Nàng bắt được này bộ thư trừ bỏ gửi cấp mộ tuyết tầm một bộ, mặt khác toàn bộ đều cho mượn đi. Nàng đã từng công tác hai tranh đoàn tàu các mượn một bộ, cho nàng đã từng các đồng sự, hiện tại các đồng sự cũng mượn đi một bộ. Bọn họ bắt được tay sau, 17 sách tách ra truyền đọc, biên duyệt biên sao, sau đó lẫn nhau trao đổi, đều không có độc chiếm y tứ. Mỗi người đều khát vọng tri thức. Mỗi người đều tưởng nắm chắc trụ lần này xoay người cơ hội, mọi người đều thực thông cảm lẫn nhau. Ích kỷ người không phải không có, phần ngoại lệ là tề thuộc phương, không ai dám tự mình muội xuống dưới một mình sử dụng. Cho mượn đi này đó về sau, tề thuộc phương trong tay còn thừa hai bộ thư, không tự hỏi bao lâu, nàng liền chủ động mượn cho phụ cận hai sở cao trung trường học giáo viên, cũng là người quen, thư ở bọn họ trong tay, sẽ có rất nhiều học sinh được lợi không chỉ là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, còn có đi phía trước vài giới vô duyên thi đại học cao trung sinh viên tốt nghiệp. Bởi vậy, chính mình trong tay ngược lại không có này bộ thư. Nàng chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã sớm đem bên trong nội dung bối đến thuộc đầu, một đề một đề mà làm xuống dưới, bút ký cũng có nửa cái dương, hiện tại chính mình dựa này đó bút ký một lần nữa ôn tập đủ rồi. Kỳ thật, tri thức đã sớm khắc vào trong đầu, cho dù không hề ôn tập, Nàng cũng có tin tưởng thi đầu đại học Nhưng, ôn cũ biết mới Nàng không có bởi vì kiêu ngạo mà đại ý Nàng bút ký có sao tự toán lý hóa tự học bộ sách đề mục Còn có chính mình ấn bước đi làm được đáp án Làm sai cũng đã sửa đúng lại đây Còn có giáo sư Kim, Kim bà bà Trần Tâm xuyên cùng hạ kiến quốc cho nàng mặt khác ra đề mục Cùng với chính mình làm được đáp án từ từ Trong đó còn có vài vị lao nhân chú giải Này tham khảo giá trị hơn xa toán lý hóa tự học bộ sách, cho nên vô thư nhưng mượn sau, Tề Thục Phương liền đem bút ký mượn cấp Trần Ninh, Trần Ninh tức khắc như đạt được trí. Bảo, Tề Thục Phương tự nhận không phải cỡ nào đại công vô tư người, nhưng nàng lịch kỷ có hạc cuối. Nàng ở sinh hoạt thượng lịch kỷ, sẽ không ở đại nghĩa thượng hẹp hỏi. Quốc gia yêu cầu nhân tài. Nàng từ hậu thế xuyên qua mà đến, tinh tưởng biết thời đại này quốc gia nhân tài là cỡ nào thiếu thốn. Nguyện ý đọc sách người có kiên trì, có nghị lực, chịu khổ nhọc tinh thần hơn xa hậu nhân có thể so. Bọn họ hiện tại chính là khuyết thiếu này phân tư liệu, chính mình đã có, liền làm không được quý trọng cái trổi cuồn của mình. Bọn họ có này phân tư liệu, không thể nói toàn bộ đều bị trúng tuyển, nhưng nhiều trúng tuyển một cái, quốc gia thêm một cái nhân tài. Chính mình cất chứa thư có thể giúp được quốc gia tương lai nhân tài, nàng thực tự hào. Đối với nàng cách làm... Giáo sư kim vợ chồng cùng hạ kiến quốc đều phi thường tán đồng, cảm thấy có chung vinh dự. Cảm giác được cuối thu bắt đầu vào mùa đông hàn ý, mắt thấy mặt trời lặn tây sơn, tề thục phương đang chuẩn bị xoan môn. Đá vân mẫu đột nhiên xuất hiện ở cửa, ủi vào dáng người thon gầy, chen vào cái cửa, đầy mặt đều là nịnh nọt cười. Thục phương à, ta có việc cầu ngươi. Chuyện gì? Tề thục phương nhíu mày, đem thiếu chút nữa đóng lại đại môn một lần nữa mở ra. Đá vân mẫu trả sắt tay, lại ở giơ hề hề màu đen nghiêng khâm áo giải thượng cọ cọ, muốn đi kéo tề thục phương tay phương tiện nói chuyện, tề thục phương liền dần dần ảm đạo ánh sáng nhìn đến nàng móng tay phùng dơ bẩn, lơ đắng mà lui về phía sau hai bước, vừa lúc tránh đi nàng vươn tới tay, vân thím, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng động thủ động cước, những lời này nàng ở trong lòng nói. Nga nga nga. Đá vân mẫu lùi về tay. Báo chí thượng không phải nói khôi phục thi đại học sao? Đúng vậy, trên cơ bản là cử quốc đều biết, có cái gì vấn đề sao? Có, đương nhiên là có. Đá vân mẫu nhắc tới xa ở tây song bản nạp vân sam, trên mặt tản ra cùng nói lên vân bách khi hoàn toàn bất đồng sáng giỏi, lúc này sáng giỏi thập phần bắt mắt, cực cụ từ mâu hình tượng, tiểu nhị gửi thư nói nàng muốn tham gia thi đại học, chính là hắn nơi đó không có ôn tập tư liệu, làm ta mua cái gì toán lý hóa thư. Nói sách này rất quan trọng rất quan trọng, này không phải ngươi trong tay thư sao. Như vậy nhiều người tới hỏi ngươi mượn. Ngươi cùng nữ nhi của ta quan hệ như vậy hảo, ngươi liền mượn một bộ làm ta cho hắn gửi qua đi, chúng ta cả nhà đều cảm kích ngươi. Mượn một bộ. Thật lớn khẩu khí A. Tràn ngập đương nhiên rộng. Chính là, chính mình thật sự liền sẽ đồng ý sao. Liên tính vân gia đã từng nhường cho chính mình ra một ít phó thực phẩm cung ứng nhưng cũng bởi vì bọn họ phải dùng lương thực tương để, đem ân tình này tiêu ma mất không ít, dư lại hữu hạn tình cảm đã tại đây mấy năm hoàn toàn tiêu ma hết. Tê Thục Phương trong lòng cười lạnh, ngượng ngùng A Vân Thím, ta trong tay hiện tại không thư, sở hữu thư đều cho mượn đi, ngươi vẫn là đi tìm người khác hỗ trợ đi, hoặc là tháng sau đi Thượng Hải nhà sách Tân Hoa nhìn xem. Ta nghe nói, Thượng Hải bên kia y nấn sưởng vì này phê tham gia thi đại học học sinh. Đã bắt đầu tăng ca thêm giờ, khả năng sẽ ở tháng 11 phân xuất bản này bộ thư. Cùng chính mình giao tình thực tốt Hà Tháng Nam, Âu Minh Tương, Kim Ngọc Phượng những người này cũng chưa nói mượn một bộ, cùng mặt khác mượn thư người giống nhau lẫn nhau truyền đọc sao chép, đá vân mẫu rốt cuộc là từ đâu ra tin tưởng, chính mình sẽ đáp ứng mượn một bộ thư gửi cấp vân Sam. Không có. Đá vân mẫu giọng nháy mắt cất cao. Sắc thật không có, đều cho mượn đi. Loại sự tình này ta không cần thiết gạt vân thím ngươi. Tề Thục Phương buông tay, muốn tham gia thi đại học thanh niên trí thức quá nhiều quá nhiều, một bộ thư căn bản là mượn bất quá tới. Hiện tại cho mượn đi đều bị đánh tan, thông thường vài cá nhân cầm cùng sách thư cùng nhau sao chép, căn bản là không có chọn bộ sách giải trí cho ngươi mượn gửi đi vân nam. Hiện tại, hỏi nàng mượn thư người cũng có nơi khác thân thích viết thư tới tìm ôn tập tư liệu. Người này cũng chưa há mổn hướng chính mình mượn thư cấp thân thích gửi đi, mà là chính mình suốt đêm sao chép, sao xong một sách gửi một sách. Nhưng, tê thục phương không cùng đá vân mẫu nói. Nàng thật lo lắng đá vân mâu nói mượn thư tìm người đi sao, sau đó trực tiếp đem thư gửi cấp vân sam. Không phải nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là vân gia nhân nhân phẩm hiện tại làm người không dám khen tạo. Từ vân bách chưa kinh người nhà cho phép liền ở thủ đô kết hôn. Mỗi tháng tượng trưng tính cấp trong nhà gửi 10 đồng tiền làm sinh hoạt phí, vân ra nhật tử ngày càng xa xút, nhân phẩm cũng càng ngày càng kém, không biết có phải hay không bởi vì không có tiền gây ra. Vân bách ca ca vân tùng hiện tại ở phân quản sở đi làm, nhưng hắn lao bà đem tiền thực hận. vân ra ngược lại không bằng vân bách một mình một người dưỡng ra sống tạm khi qua đến hảo. Đã vân mẫu vừa nghe tề thục phương không mượn, mặt ra lập tức kéo xuống tới. Thức mau! Trên mặt nàng một lần nữa treo lên tươi cười, "Thục Phương à, ngươi có phải hay không không nghĩ mượn a? Sợ ta mượn không còn." "Ngươi yên tâm, chờ tiểu nhị dùng xong rồi, ta liền lập tức cho ngươi đưa tới." Tề Thục Phương vừa tức giận vừa buồn cười, "Chờ Vân Sam dùng xong rồi, khi nào?" "Khảo xong thí." "Nay bộ thư quan trọng nhất thời gian liền ở khảo thí phía trước, chờ khảo xong thử còn có ích lợi gì? Đặt ở trong nhà chiếm địa phương sao?" "Vân thím. Lời nói liền nói đến nơi đây đi, ta lộng tới mấy quyển thư không dễ dàng, đều đã cho mượn đi, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Thục Phương, ngươi ở bên ngoài thời gian dài như vậy đều đang làm gì? Đưa cá nhân như thế nào như vậy chậm? Hạ Kiến Quốc một bên nói, một bên ôm bình an từ nhà chính ra tới, chậm rãi đến gần Đại Môn. Nhìn thấy Hạ Kiến Quốc, đã vân mâu chuẩn bị cưỡng bách tề Thục Phương cần thiết mượn thư nói lập tức nuốt đi xuống. Thế thục phương tiếp nhận chiều chính mình dỗi cánh tay nữ nhi, này liền vào nhà. Là vân thím tới thế vân xa mượn thư, ta nói đều cho mượn đi không có biện pháp mượn cho nàng, đang nói, người liền ra tới. Hạ kiến quốc cử một tiếng, quay đầu đối mặt đá vân mẫu, hắn cái đầu cao, thân thể trắng, có điểm trên cao nhìn xuống cảm giác, này bộ thư cũng không đủ cầu, không có biện pháp, liền thục phương ngày thường làm bài bút ký đều cho mượn đi. Vân thím lại đi nhà khác hỏi một chút đi, nói không chừng ở trong tay người khác có chính mình không cần có thể ngoại mượn gửi đi Vân Nam. Đối mặt tề thục phương một người khi, đá vân mẫu còn có thể la lối khóc lóc lan lộn, hiện tại hạ kiến quốc gia tới, đá vân mẫu không dám. Trưng mắt nhìn tề thục phương một lát, đá vân mẫu khẽ cắn môi, quay đầu đi rồi. Nàng nếu có thể mượn tới ở trong tay người khác cái gì toán lý hóa, Hà tất chuyên môn chạy tới hạ gia tìm đủ thục phương. Tề Thục Phương cùng Vân Bách kia nha đầu chết tiệt kia giao tình hảo, trước kia Vân Bách ở nhà khi hai nhà lui tới thực chặt chẽ, hiện tại Vân Bách chết ở thủ đô kết hôn sinh con không chịu trở về, bọn họ đối chính mình ra liền không sắc mặt tốt, người nào sao? Khí về khí, nhưng làm không được tiểu nhi tử công đạo sự tình, đá vân mâu thập phần phát sầu. Đều nói lao nhi tử đại tôn tử, Vân Sam là tiểu nhi tử, đá vân mẫu đánh nội tâm đau hắn. Chẳng sợ hắn không nghe người nhà khuyên bảo khăng khăng trộm sổ hộ khẩu báo danh lên núi xuống làng, đá vân mẫu cũng không có thay đổi lúc ban đầu yêu thương. Mượn tới rồi sao? Đá vân mẫu vừa đến ra, vân phụ liền gấp không chờ nổi hỏi, bên cạnh vân tùng trên mặt cũng mang theo một chút chờ mong, hắn đã tính toán hảo, chờ mẫu thân mượn tới thư, chính mình trước sau một phần, sau đó lại chiếu viết tay bổn nhiều sao mấy phân ra tới tạo ân tình, sớm một chút điều khỏi phân quản sở mỗi ngày đào phân trở phân, hắn thật là làm đủ rồi. Không công tác thời điểm, đào phân công đều là tốt. Hiện tại làm đào phân công, lại tưởng được đến càng thể diện càng sạch sẽ công tác, được voi đòi tiên, nói hẳn là chính là Vân Tùng loại người này. Đã Vân Mẫu tức giận nói, mượn đến cái rắm Nhân gia không mượn, sao hồi sự a? Vân Tùng tức khắc nóng nảy, đã Vân Mẫu thở phì phì mà đem trải qua một năm một người mà nói, Vân phụ cho mày. Vân Tùng cũng không cao hứng, cấp nha đầu chết tiệt kia phát điện báo, kịch liệt điện báo, làm nàng hỏi tề thuộc phương mượn thư. Ta cũng không tin, nha đầu chết tiệt kia mở miệng, tề thuộc phương sẽ không mượn. Đá Vân Mâu ánh mắt sáng lên, ngày kế sáng sớm liền méo Vân Tùng cấp mấy mao tiền đi cấp Vân Bách phát điện báo. Vân gia nhân hận Vân Bách vong hân phụ nghĩa không phải không có nguyên nhân, phỏng trừng lo lắng nhà mẹ để người dây dưa. Vân Bách chỉ cho bọn hắn để lại công tác địa chỉ tức đường sát bộ chuyên vận chỗ, cũng không có nói cho bọn họ chính mình gia đình địa chỉ, cho nên Vân Bách thu được điện báo đã 3 ngày sau, xem xong điện báo, tùy tay một ném, lý cũng chưa lý. Vân Sam không nghe chính mình nói, còn quản hắn làm gì? Nói là nói như vậy, rốt cuộc sự tình quan sau này vận mệnh, rất khó làm được thờ ơ, Vân Bách sờ sờ phồng lên bụng, làm trượng phu sau một phần toán lý hóa tự học bộ sách cấp Vân Sam gửi qua bưu điện qua đi cũng khéo nàng trưởng phu đang có này bộ thư đại gia tranh nhau truyền đọc cho nên tề thuộc phương phát điện báo tới hỏi chính mình yêu cầu không cần chính mình trực tiếp hồi phục không cần Vân Sam bắt được viết tay vốn dĩ sau vui vô cùng lập tức bi không kỳ người chính mình em thầm khổ đọc thi đại học tình huống rốt cuộc thế nào cuối cùng có thể trúng tuyển bao nhiêu người đều là một cái không biết bao nhiêu Còn có cách trưởng cao đẳng chúng tuyển điểm cũng không biết là cao là thấp, chính mình dựa vào này bộ thư nhiều khảo vài phần, chúng tuyển khả năng tính liền hơn phân, nếu mượn cho người khác, người khác khảo đến hảo, chính mình cơ hội liền nhỏ, bởi vậy, Vân sáng thở. Phần dụng công, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều giao cho tuổi trẻ mỹ lệ thế tử. Lần này thi đại học từ các tỉnh ra đề mục, báo danh thời gian là tháng 11, 28 ngày trước hết hạn, phí báo danh năm ao. T. Thục Phương tháng 11-20 hào báo danh, thành phố Cổ Bảnh cho phép báo danh tham gia thi đại học ngày đầu tiên, giao phí báo danh, tên báo đi lên, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên thân phận yêu cầu phù hợp điều kiện mới có thể báo danh thành công. Nàng ghi danh chính là đại học, mà không phải trung chuyên. Khi nào khảo thí? T. Thục Phương về đến nhà, kim bà bà gấp không chờ nổi hỏi. T. Thục Phương trước đem chuẩn khảo chứng tiểu tâm phóng hảo, sau đó trả lời nói. Báo danh tham gia thi đại học nhân số thật sự là quá nhiều, trước sàng chọn một bộ phận, từ các thị huyện ra đề mục, làm sơ thí, 12 tháng số 2 ở Đại học Sư Phạm Cử Hành. Sơ thí thông qua sau mới có thể tham gia chính thức thi đại học, vẫn cứ ở cái kia trường thi, thời gian ở 12 tháng 23 hảo. Các tỉnh thi đại học thời gian đều không giống nhau, đây là bọn họ nơi này thi đại học ngày. Kim bà bà tính tính, còn có 10 ngày qua, ngươi trừ bỏ đi làm. Phải hảo hảo ôn tập đi, trong nhà có ta và ngươi lão sư, hai tử càng không cần ngươi nhọc lòng. Tuy rằng ngươi mấy năm nay học tập nội dung không ít, nhưng lâm thời ma ma đào hữu ích vô hại. Cảm ơn sư mẫu. Chính là tề thuộc phương không khẩn trương, cũng chịu chung quanh người ảnh hưởng, chấm dãi khẩn trương lên. Trong ngày mắt, tới rồi 12 tháng số 2. Sáng sớm tinh mơ, tề thuộc phương liền luyện cự người nhà làm bạn, chính mình mang lên giấy bút văn phòng phẩm cùng chuẩn khảo chứng chờ. Theo khổng lồ dòng người chen vào trường thi, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, chờ đến mau khảo thí mở màn khi, nàng trận tròn mắt. Không có làm bài thi, chỉ có một khối bảng đen treo ở trên tường, lão sư lấy phấn viết viết đề mục chương 119 chương, trường. trường thi thập phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được phấn viết sẹt qua bảng đen cùng đại gia ngòi bút rừng ở trang giấy thượng thanh âm. Đối với sớm đã học xong đại học chương trình học tề thuộc phương mà nói, Bảng đen thượng viết ra tới khảo đề phi thường đơn giản, nàng thực mau liền ở phát xuống dưới trang giấy mặt trên làm song sao xuống dưới đề mục nhưng là nàng không có nói trước nộp bài thi, mà là kiểm tra luôn mãi, đảo thật sự kiểm tra ra hai cái thô tâm đại ý gây ra sai lầm. Bởi vậy, thẳng đến buổi sáng khảo thí sau khi kết thúc mới rời đi trường thi. Người thật nhiều a, Đôi mắt xem qua đi trừ bỏ người vẫn là người, mỗi người nhân xuyên trang phục mùa đông mà dáng người mập mạp. Trên mặt phát ra kinh người khát vọng, có thí sinh khả năng không khảo hảo, ngồi sổm mà khóc lớn. Tề Thục Phương lắc đầu, đi ra trường học, giữa trưa liền ở phụ cận quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, buổi chiều tiếp tục khảo thí. Bởi vì không phải chính thức thi đại học, cho nên một ngày liền khảo xong rồi. Tê Thục Phương về đến nhà, giáo sư Kim đang ở giáo 7 cân luyện thư pháp, mà bình an tắc nịch ngợm gây sự, cọ vẻ mặt mực nước, nhìn đến thân ảnh của nàng xuất hiện ở cửa dơ một chi chấm mặc tiểu bút lông đặng đặng đặng chạy tới hai má đỏ bừng mụ mụ mụ mụ ta sẽ viết chữ chúng ta bình an lợi hại như vậy a sẽ viết cái gì tự viết cho ta xem được không tê Thục phương cười buông cặp sách hướng nàng phía sau kim bà bà cười cười theo vào đông xương phòng đơn độc sửa sang lại ra tới một gian thư phòng đại án bên cạnh một cái quân bài ghế thượng phô tờ giấy trên cùng một trường tứ tung ngang dọc mà cắt không ít hắc đạo nói Tề Thục Phương cùng giáo sư Kim đánh một tiếng tiếp đón, liền thấy Bình An chảo rất này một trường phế giấy ném xuống, nắm tiểu bút lông ở dưới sạch sẽ trên giấy cắt một đạo hình giang thật dài, cơ hồ đem một trường giấy chia làm hai nửa. Đây là một. Nàng ngưỡng mặt đối Tề Thục Phương nói. Tề Thục Phương sờ sờ nàng đầu nhỏ, Bình An thật thông minh, khen đến Bình An mặt mày hớn hở, tiếp tục cắt một đạo, trong miệng kêu một thanh âm kéo thật sự trường. Bình An sẽ viết một nhà viết cái nhị cấp mụ mụ xem được không tê Thục phương cổ vũ nói lại thấy bình an túi đầu tiếp tục trên giấy hoa hoành giang thực mau liền đem một chương giấy tràn ngập tuy rằng lưỡng đạo hoành giang chính là một cái nhị nhưng là nàng từ đầu đến cuối cũng chưa đem hai chữ tổ hợp ra tới xem ra cũng chỉ biết viết cái một chữ theo tê Thục phương hiểu ý cười kim bà bà cũng cười thấy bảy cân cùng các ngươi lão sư luyện tự nàng la hết học dạy lâu như vậy liền nhớ rõ một cái một Nàng con nhỏ, lại đại điểm là có thể học được rất nhiều tự. Bình an dẫu miệng nói, mụ mụ, ngươi khen khen ta, ngươi mau khen khen ta. Hảo hảo hảo, chúng ta tiểu bình an thật sự thật là lợi hại thật là lợi hại nha. Sẽ viết chữ đâu, sau khi lớn lên nhất định so ca ca ngươi còn thông minh. Tê Thục Phương không chút nào bổn xỉn mà khích lệ nàng, không lưng nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, vì khen thưởng tiểu bình an, mụ mụ cho ngươi làm tân áo đông được không? Tiểu hai tử lớn lên thực mau, Bình An năm trước quần áo đã không thể xuyên. Mấy ngày nay hạ kiến quốc cùng tề thục phương cũng chưa như thế nào cho chính mình đặt mua quần áo mới, nhưng đối một đôi nhi nữ lại là phi thường bỏ được, mua không được đông liền mua tơ tầm miên, mới cũ trộn lẫn làm áo đông, mua không được cũng đủ vải đông liền mua tơ lụa, dù sao mặc ở quần áo bên trong. Bình An em xuống bút lông một cái kính mà vỗ tay, xuyên tân áo đông lâu. Xuyên tân áo đông lâu. Tê phương đẩu nữ nhi một hồi, sư mẫu, này hai hải tử đặc biệt nghịch ngợm gây sự, không mệt các ngươi đi. Mệt cái gì mệt? Liên bình an tuổi còn nhỏ thích gây sự, bảy cân một chút đều không nghịch ngợm, nhưng ngoan, buổi trưa ăn cơm thực chi kỷ mà đem thịt cho ta cùng lao kim ăn. Như vậy hải tử, không phải do kim bà bà không thích. Kim gia đã là cửa nát nhà tan, nàng cùng bạn già dưới gối tịch mịch, hai đứa nhỏ cho bọn hắn mang đến thiên luân chi nhạc. Kim bà bà đem đuối chết đi cháu gái ái đều chuốt xuống ở Bình An trên người. Không sai, Kim bà bà tuy rằng đối tiểu thất cân cũng thực hảo, nhưng đau nhất trước sau là Bình An. Nếu không phải Bình An tuổi còn nhỏ không muốn rời đi cha mẹ, chỉ sợ Kim bà bà đều phải ôm Bình An cùng nhau ngủ. Không có cái nào mụ mụ ở người khác khen chính mình hài tử thời điểm không cao hứng, tề thuộc phương đối chính mình giáo dục ra tới hài tử cảm thấy rất có tin tưởng. 77 năm sắp kết thúc. Khoảng cách kế hoạch hóa gia đình cũng liền 2-3 năm, chính mình cùng hạ kiến quốc khả năng chỉ có này hai đứa nhỏ, đương nhiên phải hảo hảo giáo dục, làm cho bọn họ làm tam quan đoan chính hảo hải tử, liền tính không bản lĩnh cũng không quan trọng, không hố cha là được. Có đôi khi đi, không thể nói lời đến quá vẹn toàn, bởi vì vật cực tất phản, đang chờ đợi sơ khảo kết quả thời điểm, tề thuộc phương buổi sáng lên bỗng nhiên cảm giác được thực không thoải mái, từng đợt buồn nôn, nôn khan một thời gian. Hạ Kiến Quốc sửng sốt một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn nàng cái dạng này, cùng phía trước mang thai lúc đầu tình hình giống như nha. Thục Phương, ngươi có phải hay không lại mang thai? Hạ Kiến Quốc một bên đem ống nổ lấy lại đây, một bên hỏi, lại mang thai? Không thể nào, cũng có khả năng là dạ dày không hảo nha. Tề thục Phương sửng sốt, nôn khan song xúc khẩu, từ tủ đầu giường nhảy ra ký lục sinh lý kỳ nhật ký, tìm ra không thấy được mang thai chứng cứ. Bốn ngày, bốn ngày sau mới là sinh lý kỳ. Hạ kiến quốc không cho là đúng, này có cái gì? Ngươi hoài bảy cân thời điểm không cũng không tới một tháng, sư mẫu liền đem ra tới. Sau lại chứng thực sư mẫu chuẩn bệnh đến không sai, khả năng lần này cũng là. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm, ăn cơm xong làm sư mẫu lại cho ngươi bắt mạch, gần nhất cẩn thận một chút, quá mấy ngày ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Hảo. Hạ kiến quốc mới ra nhà chính, liền thấy giáo sư Kim, Kim bà bà tinh thần phân chấn mà ở trong sân luyện tập ngũ cầm hí, bên cạnh tiểu thân ảnh chính là ở tại nhị lao trong phòng bảy cân, nhị lao từ giữa năm bắt đầu liền kiên trì luyện ngũ cầm hí, hạo kiếp trong lúc mới gián đoạn. Lao sư, sớm. Sư mẫu, sớm. Chờ nhị lao ngũ cầm hí luyện xong, hạ kiến quốc tiến lên chào hỏi, sau đó thỉnh Kim bà bà đi cấp tể thuộc phương bắt mạch. Nha. Thật vậy chăng? Ta đi xem, đây là hỷ sự A. Nghe Hạ Kiến Quốc nói tề thục phương nôn khan đến lợi hại, kim bà bà trong lòng liền có điểm minh bạch, các ngươi chỉ có 7 cân hòa bình an hai đứa nhỏ, vẫn là quá ít điểm, thừa dịp tuổi trẻ, nhiều sinh hai đứa nhỏ không chuyện xấu, dù sao chúng ta lại không phải nuôi không nổi. Hạ Kiến Quốc cười gật đầu, thực mau nghĩ đến tề thục phương báo danh tham gia thi đại học, chuẩn bị vào đại học, lại có điểm lo lắng thân thể của nàng. Kim bà bà nghiêm túc mà đem mười tới phút, trong lòng lấy không chuẩn, mạch tượng có điểm giống, nhưng là quá mỏng manh, không rõ ràng, Ngươi mấy ngày nay đừng làm gì việc nặng, chờ mấy ngày nhìn nhìn lại. Đây là nói, rất có khả năng là mang thai. Khó mà nói a, ngươi này còn chưa tới một tháng, đem không ra. Kim bà bà nhớ tới lần đầu tiên cho nàng bắt mạch tình cảnh, nhịn không được cười lên một tiếng, đây là đệ tam thai, ta cũng không sợ về sau không vui mừng. Dựa theo ta kinh nghiệm, có tam thành có thể là mang thai, quá mấy ngày là có thể xác định năm thành. Thế thục phương đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ, thật sự lại mang thai sao? Trên mặt nàng hiện lên một tiêu ý cười, tràn ngập vui sướng. Tuy rằng đang đứng ở thi đại học trong lúc, nhưng là nàng không oán hài tử tới không phải thời điểm, nàng thân thể cường tráng, đi học lại so công tác nhẹ nhàng đến nhiều, không có gì không thể tiếp thu, chính là sinh thời điểm không phải kỳ nghỉ còn phải xin nghỉ ở cứ. Bất quá, ở tân sinh mệnh trước mặt mặt khác đều là việc nhỏ, thực dễ dàng giải quyết, cùng lắm thì thỉnh vừa đến 2 tháng giả, dù sao đại học tri thức nàng đều đã nắm giữ. Nấu cơm sau đoan tiến nhà chính tiếp đón đại gia ăn cơm, biết được có khả năng lại lần nữa sinh con, hạ kiến quốc vui vô cùng, hai người cùng nhau đi ra cửa đi làm, hắn là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Được rồi được rồi, lại không phải lần đầu tiên, có cái gì hảo lo lắng. Tê Thục Phương buồn cười mà đẩy hắn chạy nhanh đi, chính mình đi bộ tới rồi đơn vị, gặp phải cũng báo danh tham gia thi đại học đồng sự Tiểu Vương. Thục Phương đồng chí, sơ khảo kết quả đều ra tới, ngươi đi nhìn sao? Còn không có. Ta không biết kết quả ra tới, ngươi đi sao? Tê Thục Phương liền sơ thí cùng ngày thỉnh một ngày giả. Tiểu Vương một cái kính gật đầu, chúc mừng ngươi nha, Thục Phương đồng chí, ngươi thông qua. Có thể tham gia 23 hảo 24 hảo thi đại học. Ta cũng thông qua, thật là cảm ơn ngươi vô tư phụng hiến ra tới ôn tập tư liệu, bằng không ta nhìn đến đề mục khẳng định hai mắt một bôi đen. Này phân cảm kích phát ra từ phế phủ. tề thục phương xua xua tay, mọi người đều là đồng sự, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nàng thính giả, đi khảo thí địa điểm xem thông cáo. Thông cáo trực tiếp dán ra tới, trước mặt trên đầy sơn biển người. Tề Thục Phương nghĩ đến chính mình rất có khả năng mang thai, liền không đi phía trước tế, mà là trực tiếp buông ra tinh thần lực xem qua đi. Không có công bố mọi người thành tích, cũng không có xếp hạng thứ, chỉ có khảo thí thông qua thí sinh danh sách, vì tránh cho trùng tên trùng họ xuất hiện xấu hổ, tên trước đều có chuẩn khảo chứng hảo. Tề Thục Phương đọc nhanh như gió, thực mau tìm được rồi tên của mình, chuẩn khảo chứng hảo cũng hoàn toàn không có lầm. Thông qua liền hảo, thông qua liền có tham gia thi đại học tư cách. Xem xong chính mình, nàng lại quét quét danh sách, phát hiện Âu Minh Tương cùng Hà Thắng Nam tên thế nhưng có mặt, bởi vì nàng không biết hai người kia chuẩn khảo chứng hào, cho nên không xác định có phải hay không các nàng hai. Di, không có Kim Ngọc Phượng. Tê Thục Phương nhìn hai ba biến không thể không từ bỏ tìm kiếm, xem ra Kim Ngọc Phượng là không thi đầu. Hạ Kiến Quốc buổi tối làm hảo đồ ăn cho nàng chúc mừng, nghe xong giáo sư Kim Cổ Vũ, lại nghe nhi tử đối chính mình chúc phúc. Nàng nhịn không được cười nói, chờ thi đầu đại học các ngươi lại cho ta chúc mừng không muộn, hiện tại chỉ là có tham gia thi đại học tư cách mà thôi. Nếu người khác biết chúng ta bởi vì điểm này kết quả liên đắc chí, khẳng định sẽ ở sau lưng chê cười chúng ta. Chúng ta chính mình ra sự tình, người ngoài như thế nào sẽ biết. Đây là người nhà đối với ngươi cổ vũ cùng chúc phúc. Giáo sư Kim hiện tại đều đã thấy ra, hết thể y theo tâm ý mà làm chi. Tê Thục Phương nhuẩn miệng cười. Qua mấy ngày, sinh lý kỳ không có đúng hẹn tới, mang thai khả năng để cao tới rồi năm thành, Kim bà bà cho nàng bắt mạch, cảm thấy mạch tượng so với trước rõ ràng một chút, loại này biến hóa rất nhỏ hơi, nếu không có kinh nghiệm, căn bản là vô pháp phát hiện. A, ta cũng có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, bình an vui vẻ cực kỳ. Nàng là hạ phụ này một chi nhỏ nhất hài tử, ở nhà ca ca kêu nàng muội muội, trở lại quê quán. Thật nhiều thật nhiều người đều kêu nàng tiểu muội muội, nàng liền không có một cái tiểu muội muội, nàng muốn một cái tiểu muội muội. Kim bà bà đậu nàng nói, An An, tới, nói cho bà bà, ngươi như thế nào biết là tiểu muội muội nha? Nói không chừng là tiểu đệ đệ. Nếu là tiểu muội muội, tiểu muội muội liền sẽ xuyên y đi phục ngủ ngươi nôi. Ngươi về sau đương tỷ tỷ, muốn giống ca ca giống nhau, có ăn ngon đều nhường cho tiểu muội muội, có hảo ngoạn cũng cấp tiểu muội muội. Bình an cái miệng nhỏ trương đến tròn tròn, tiểu muội muội hư a. Hư. Kim bà bà cùng tề thục phương nhìn nhau cười. Ta, không cho tiểu muội muội. Bình an ngưỡng mặt nhìn tề thục phương, mụ mụ, ta không cần đương tỉ tỉ, ngươi có thể lại cho ta sinh cái tiểu ca ca sao. Giống ca ca giống nhau đau ta yêu ta ăn ngon đều cho ta. Kim bà bà cùng tề thục phương cười đến ngửa tới ngửa lui. Giáo sư Kim cùng bảy cân ở trong sân nghe được các nàng tiếng cười. Vội cao giọng hỏi cười cái gì Khi bà bà đi ra ngoài nói cho bọn họ nghe Bọn họ đều ôm bụng cười cười to Bình An gãi gãi đầu Không rõ bọn họ đang cười cái gì Chính là nàng biết đại gia khẳng định Đang chê cười chính mình Xấu hổ đến nàng đem khuôn mặt nhỏ trôn đến Đông đủ thục phương trên đuổi Tê thục phương mỉm cười nhìn nữ nhi Trong lòng tràn ngập vui mừng Lại phải có Hải tử Chính mình đến sửa lại ăn xài phung phí thói quen nuôi nấng ba cái hài tử chính là không nhỏ chi tiêu đâu. Hiện tại sinh hoạt phí tổn là không nhiều lắm, nhưng ở chính mình hài tử sau khi lớn lên lại không giống nhau, đến lúc đó ăn, mặc, ở, đi lại giáo dục chữa bệnh từ từ phương diện kia không cần tiêu tiền. Chính mình cùng Hạ Kiến Quốc là quốc gia cán bộ, chính mình không có chờ cải cách mở ra sau liền mạo hiểm kinh thương ý tứ, tin tưởng Hạ Kiến Quốc cũng không có, chỉ dựa vào về sau tiền lương chỉ sợ rất khó cung ứng gia đình chi tiêu. Hơn nữa, Thi đại học thuận lợi nói, chính mình như nguyện Tiến vào đại học, không công tác, đương nhiên liền không có tiền lương, còn phải tiêu tiền, toàn dựa hạ kiến quốc một người tiền lương sao được nha. T. Thục Phương lấy ra sổ tiết kiệm cùng trong nhà tích tụ, sổ tiết kiệm thượng có 2.200 đồng tiền, trong nhà còn thừa hơn 200. Ở nàng cùng hạ kiến quốc thường xuyên mua đồ vật dưới tình huống, có thể tồn hạ này số tiền, thật sự thực không dễ dàng. 2.400 khối Tương lai 4 năm sinh hoạt chi tiêu khẳng định không cần lo lắng, hạ kiến quốc mỗi tháng còn có 100 nhiều đồng tiền tiền lương, khả năng không cần phải sổ tiết kiệm thượng này số tiền, nhưng không thể miệng ăn núi lở, thiếu chính mình một phần tiền lương, tổng cảm thấy có chứng trọi đá khả năng, bởi vì chính mình thực ái mua đồ cổ ngồi chờ tăng giá trị, gặp được khẳng định sẽ tăng giá trị đồ cổ, nàng khống chế không được chính mình mua sắm rủ.